Mời các bạn cùng của bạn nghe phần 7 của Chuyện, chuyện, chuyện trong n nàng diễn kiếp tiếp tổ thái diễn chân nhân trực đưa thu đâu, mà nay có được thể đuổi được lại đây cuộc thu lôi. Trong lòng i Trong kêu rên mấy lần sau biết tránh không khỏi tầm mạch mạch dứt khoát tìm cái tư thế thoải mái nằm xong chờ thiên lôi đánh rớt chỉ cần xét đánh không chết lão nương lập tức chính là xuất khiếu kỳ oanh cuối cùng một đạo tráng kiện so tám đại hán ôm ở cùng nhau còn muốn tráng kiện tia chớp ập đến oanh hạ tầm mạch mạch vội vàng mắt vừa nhắm cắn răng sẽ chờ thống khổ từ tứ chi bách hài truyền đến thời điểm nàng bỗng nhiên gì như thế nào còn có chút sướng tầm mạch mạch cả người bị ngập không tại cuồng bạo lôi điện bên trong bốn phía trắng xóa một mảnh tràn đầy lôi hỏa chi lực nàng rõ ràng cảm nhận được cái này của lôi hỏa chi lực xâm nhập nàng kinh mạch sau đó đánh tan nàng trong kinh mạch trồng chất không đi linh khí Đây là... Tầm trong mạch mạch l ú c nhất h t ờ i không biết là n ê nên n nhiều linh n khóc khí, hay thái hấp thu cười, bởi điệp vì t quá sơ r o g t h â những t ể của được nàng tràn nàng không linh n thu đầy hấp khí, h ngày à là à y linh tại phen nhỏ n n khí hóa làm một phen đem thật nhỏ trùy thủ một đem trùy trong t kinh mạch xua u chịu cắt thống bỏ, nhường nàng thống khổ không chịu nổi.、Lại、không nghĩ, những n khổ à Lại nàng không biết nên như thế nào tán đi linh khí tại tự thân bị lôi k i ế p công kích thời điểm vậy mà tự giác phản kháng đứng lên dư thừa linh khí cùng lôi k i ế p chi lực lấy tầm mạch mạch thân thể vì chiến trường cứ như vậy ngươi tới ta đi chiến vui vẻ vô cùng đương nhiên thân là chiến trường hai cổ lực lượng tại tầm mạch mạch trong cơ thể kịch chiến nàng tự nhiên sẽ không đau một chút khổ đều không có nhưng là điểm ấy thống khổ so với bị linh khí lăng trì đã tốt rất nhiều nhường nàng hạnh phúc suýt nữa rơi lệ Phân kiếp thần kỳ tiến xuất khiếu thất tiến đường xuất kỳ kỳ, giai lôi thiên cửu độ là sinh âm bên xét đánh xong thời ra là trong ầ m mạch mạch hình người thân thể. t Bên trong đan điền linh khí bị thiên lôi dối tung một bộ phận lại bởi vì tiến giai xuất khiếu kỳ hấp thu một bộ phận lúc này tầm mạch mạch cuối cùng có thể động nàng một bên ho khan nhổ ra miệng bởi vì lôi kiếp bổ tới bay lên bụi đất một bên chậm rãi ngồi dậy Ta đã nhường ó i rồi, c ỉ cần chết, đánh không n xét lão lúc này áo rách quần manh tầm mạch mạch phản xạ có điều kiện bưng kín ngực mạch mạch trong đám người vân phi trần dẫn đầu nhận ra tầm mạch mạch hắn vốn cũng không phải rất xác định bởi vì lấy tầm mạch mạch tu vi không thể có khả năng ở nơi này thời điểm độ thất cửu lôi tiếp vừa rồi tầm mạch mạch bỗng nhiên lên tiếng hắn chẳng qua là cảm thấy thanh âm có chút quen tai mà thôi nhưng là chờ tầm mạch mạch ngẩng đầu mở to mắt đi bên này nhìn sang thời điểm hắn liền lập tức nhận ra được trước mắt cái này bị lôi tiếp xét đánh đen thui giống như than đen bình thường tu sĩ đúng là hắn tiểu sư muội tầm mạch mạch vân phi trần một cái thả người bay xuống đem tầm mạch mạch từ mặt đất đỡ lên đồng thời c ở i chính mình áo khoác khoác lên tầm mạch mạch trên người mạch mạch thật là ngươi vân phi trần không dám tin nói sư huynh ngươi như thế nào tại cái này tầm mạch mạch cũng có chút mộng nàng một bên hỏi một bên dùng khóe mắt quét nhìn nhìn chung quanh kia vây quanh một vòng không biết là ai chúng các tu sĩ chính mình đổ cái cướp mà thôi chẳng lẽ không cẩn thận chạy đến cái gì pháp hội hiện trường người tính rời đi trước nơi này lại nói vân phi trần kéo tầm mạch mạch đề phòng nhìn về phía hố sâu bên trên một cái phương vị tầm mạch mạch theo vân phi trần ánh mắt nhìn sang ở trong đám người thấy được trần tuyết dung sư huynh tầm mạch mạch lập tức cũng theo bắt đầu khẩn trương không có việc gì trước mặt mọi người nàng sẽ không vô cớ động thủ hơn nữa các tông môn môn chủ cũng đều tại vân phi trần ngoài miệng nói như thế nhưng là trong mắt đề phòng lại một chút không có lơi lỏng mãi cho đến hắn mang theo tầm mạch mạch ngực kiếm bay ra ngoài tốt đại một khoảng cách mới hơi chút buông lỏng xuống vân sư huynh chúng ta đây là đi nơi nào tầm mạch mạch hỏi hồi dược lâu vân phi trần đáp vừa nghe đến muốn về dược lâu tầm mạch mạch theo bản năng liền lo lắng lưu quang tông sẽ cùng nàng đi dược lâu tìm phiền toái nhưng ngẫm lại nay linh ma hai giới truyền tống trận đã bị nàng dựng hoàn thành ngũ đại tông môn tính cả ma giới đều thiếu nợ nàng nhân tình nay nàng cũng không phải là người nào đều có thể động vừa rồi tại sao có thể có nhiều người như vậy ở nơi đó tầm mạch mạch hỏi bởi vì ngươi a vân phi trần nói bởi vì ta tầm mạch mạch ngẩn ra như thế nào cũng bởi vì nàng nàng không phải là độ cái cướp sao chẳng lẽ ta độ kiếp thời điểm vừa lúc x u ấ t đến đoàn người bên trong tầm mạch mạch hỏi vân phi trần suy một tiếng bật cười không phải là chúng ta nhận thấy được khác thường cùng đi qua khác thường Tại trước trận liệt tông trù tại truyền tống trận phụ cận cùng quang tông tông trù trao đổi về truyền tống trận sự tình. Vân Phi Trần nói, trận tự thăm kết nhất đại tại người kiếp nghi nhiên liêu đổi Phi nói, nghi nhiên mọi người nhiên đi kia, liền hiện người càn khôn lưỡng bỗng chấn động đứng lên, ngũ môn môn đang cận cùng quang Vân càn khôn lưỡng bỗng động, muốn đến cùng, đến đồ đồ kịch kiếp. phụ phát lúc dị ấy, quả về sự dò nguyên lai、like、như vậy nhất định là sư tổ lão nhân gia ông ta đem mình đưa ra đến thời điểm tác động trận pháp đúng rồi mạch mạch ngươi như thế nào bỗng nhiên liền đồ kiếp vân phi trần hỏi tầm mạch mạch bế quan ngàn năm cũng bất qua tu luyện tới phân thần kỳ trung kỳ nay không quá phận mở ra hai tháng liền trực tiếp thăng chức đến s u ấ t khiếu kỳ như thế tốc độ tiến bộ quả thực nghe rợn cả người cái này nói đến liền có điểm phức tạp tầm mạch mạch nói người tốt nhất vẫn là nói rõ ràng tốt vân phi trần nói người ban đầu thực lực chỉ có phân thần kỳ trung kỳ chuyện này các đại tông môn các t r ư ở n g lão đều biết hiện tại ngươi bỗng nhiên tiến giai xuất khiếu kỳ độ kiếp khi làm động tới càn khôn lưỡng nghi trận còn có ngươi ra tới địa phương vừa không phải lưu i quang tông kiến tạo truyền t ố n g trận phụ cận cũng không phải chúng ta kiến tạo truyền t ố n g trận phụ cận ngươi là thế nào từ ma giới ra tới là a chính mình là bị sư tổ trực tiếp từ càn khôn lưỡng nghi trận bên trong trực tiếp đưa ra đến cái này thao tác so truyền t ố n g trận cái gì cấp cao nhiều Ta tu vi tăng lên là vì hấp thu trận vi vì nghi lên, càn khôn lưỡng nghi trận lực lượng. là lực hấp sư huynh người còn nhớ rõ chúng ta mới vừa gia nhập ma giới thời điểm có mấy cái ma tu vây công chúng ta sao đó là ma giới tam đại ma quân chi nhất vũ thương ma quân thủ hạ hắn là bị trần tuyết dung nhắc nhở muốn tại ma giới giết ta Mà vũ t h ư ơ người ma ma tầm mạch mạch đem ma quân truyền ứng, tống trận tận đơn giản nàng tiến n sở sẽ dĩ đáp giới giới, vì vào là lực h thế thương thế thương phán, như thế nào hướng nào cùng quân nào quân mượn n đàm g vũ vũ ư ma ma cuối cùng như thế nào trải qua nhiều trải như nào thế là ầ lần. n nghiệm cùng ma trận hợp mưu hợp sức cuối cùng kiến tạo truyền tống trận sự tình nói một lần. Người thí tạo một hợp hợp cuối ma mưu sức sư sự l nói đ ư ờ n g ma giới truyền tống trận hoàn thành thời điểm trên người ngươi thái sơ điệp thông qua kia đạo phù văn cùng càn khôn lưỡng nghi trận sinh ra liên hệ sau đó đem ngươi mang theo đi vào vân phi trần thẳng đến tầm mạch mạch nói xong mới lên tiếng hỏi Sau sợi sao chung lưu truyền xuống lưu truyện lưu hậu điều đều đó đã có có có có cản còn chân thức cái thức còn cản chân chục còn thức cái chính chi cái thức cản cảm giải bản khả giải khôn lưỡng nghi trận diễn nhân thần này liên tiếp thần thức còn thụ người phá giải cản khôn lưỡng nghi trận biện pháp. Thái diễn chân nhân đã ngã xuống vài chục vạn năm, lại còn có thể có thần nhận thức lưu lại. Cái này bản thân chính là một kiện nghị. Hướng chi cái này liên thần vẫn nhân khôn lưỡng nghi trận、điều、này sao nghe đều cảm thấy không thể có khả thái thụ phá pháp. Thái thể phá thấy thể lại lại lại là lại là tư giúp tiếp vài tiếp một một bất vì nếu không phải là hắn biết rõ tầm mạch mạch làm người nếu không phải là tầm mạch mạch tu vi thật tiến dai vì xuất khiếu kỳ hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng trước kia ta nói sư phụ ta là không định chân người đây là vì từ chối trần tuyết xung thuận miệng hư cấu ra tới lấy cớ nay sư tổ thừa nhận thân phận của ta ta liền là thật sư phó đồ đệ sư tổ đồ tôn Tầm mạch mạch cầm tay chỉ tính tính. cầm mạch mạch chỉ Thái tổ ta, chân nhân huynh, cái diễn người nói cái này nếu của là sư sư bỗng nhiên biến thành tu chân giới bối phận đệ nhất nhân tầm mạch mạch khó hiểu cảm thấy có chút toan thích ít nhất về sau gặp ai cũng không cần sầu lễ thiết chuyện dù sao vô luận đi đến nơi nào đều là nàng lớn nhất là là là ngươi lớn nhất vân phi trần vừa cười chế nhạo tầm mạch mạch một bên đưa tay đi cho tầm mạch mạch bắt mạch Hắn người lúc này mới vừa mới tiến dai xong vì sao trong cơ thể linh khí còn nhiều như vậy cái này đã tốt hơn nhiều tầm mạch mạch mãn không thèm để ý nói Này ta có thể động bắn, người à y ta thể có đ ộ n bắn, n g này cái này tình trạng tuy nói đã tiến dai lại không thể tùy ý vận dụng linh lực vân phi trần dặn dò tại tu chân giới tu sĩ tu luyện tới xuất khiếu kỳ liền là triệt để tiến vào toàn năng hàng ngũ mà nay tầm mạch mạch rõ ràng đã tiến vào toàn năng hàng ngũ lại bởi vì không thể tùy ý vận dụng linh lực yếu còn không bằng một cái chúc cơ kỳ t i ế u tu sĩ cái này vô duyên vô cớ có được một thân tu vi cũng không biết là phúc hay h ỏ a ta biết rời đi càn khôn lưỡng nghi trận trước sư tổ liền dặn dò qua nàng chờ trở về dược lâu nhường sư tổ sẽ cho ngươi hào hào nhìn một cái vân phi trần nói ân kỳ thật tầm mạch mạch tạm thời cũng không nghĩ hồi dược lâu nàng hiện tại nghĩ là lập tức h hồi ma giới đi đem đồ thanh đánh thức nay nàng đã là suất khiếu kỳ tu vi trong cơ thể lại có thái sơ điệp hấp thu hơn dư linh khí sư tổ cũng nói cân bằng nàng trong cơ thể linh khí biện pháp tốt nhất a chính là cùng người song tu đồ thanh là ám ma lại là chính mình phu quân chỉ cần mình cùng phu quân s o n g tu chẳng những trong cơ thể dư thừa linh khí có thể bị hóa giải còn có thể thuận tiện tăng lên tu vi tinh lọc phu quân ma khí có thể nói là tam toàn này đẹp nhưng lúc này trần tuyết dung liền ở linh ma biên giới mình bây giờ cái này tình trạng lại không thể vận dụng linh lực trần tuyết dung đứt không thể nào để cho chính mình qua lại tự nhiên cho nên càng nghĩ tầm mạch m ạ c h quyết định trước cùng vân phi trần cùng nhau hồi dược lâu sau đó lại tìm cơ hội hồi ma giới đi vân phi trần nhìn thoáng qua đầy mặt thoải mái tầm mạch mạch gắt gao c o mày hắn có một việc không có cùng tầm mạch mạch nói tại nàng độ kiếp trước trần tuyết dung chính ngay trước mặt ngũ đại tông môn bức bách thập phương lâu lầu chủ giao ra tầm mạch mạch lý do liền là tầm mạch mạch trộm lưu quang tông truyền thừa ngũ đại tông môn không có muốn cùng lưu quang tông khai chiến ý đồ mà lưu quang tông cái này mấy vạn năm qua tích lũy thực lực sớm đã vượt qua thế nhân có khả năng tưởng tượng phạm vi cho á c c đại tông môn ỉ có cái cái. nói thể tồn tại một đến hai cái đại thừa kỳ thu、sĩ. Trần Tuyết một tông t hai phán, đến Sung lần này đàm phán, một vùng liền dẫn đi ra năm、cái. Liền không nói đến, lưu lại lưu quang đại lại đi đàm ra kỳ lưu liêu sĩ r nên g những người n khác. Cho nên tại nhận ra tầm mạch mạch một khắc kia hắn cơ hồ là không chút do、so、dự liền mang theo tầm mạch mạch bỏ chạy hắn đó là sợ trần tuyết dung hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng tại chỗ liền đánh chết tầm mạch mạch cho nên đoạn đường này bay trở về dược lâu chỉ là ngự kiếm phi hành hắn liền dùng r a chu a thước chi lực Trường một nghìn năm không thấy dược lâu mọi người thu vi cũng đều có biến hóa đại sư bá diệp hành chi từ suốt khiếu kỳ trung kỳ tiến giai vì suốt khiếu kỳ hậu kỳ nhị sư huynh quý ý viễn này cũng là phân thần kỳ hậu kỳ chỉ có huyền minh chân nhân chẳng biết tại sao như cũ dừng lại tại suốt khiếu kỳ hậu kỳ tại trong bọn họ tại như một vòng nồng đậm tươi đẹp màu đỏ nhường tầm mạch mạch liếc nhìn lại liền nóng h ố c mắt mẫu thân vân phi trần phi kiếm còn chưa dừng hẳn tầm mạch mạch liền một phen vọt đi xuống nhào vào tầm ca ôm ấp tầm ca ôm hồi lâu không thấy nữ nhi thua thủy bình thường trong con ngươi mơ hồ hiện ra lệ quang nhưng nàng tính tình muốn cường không nghĩ trước mặt người khác khóc chỉ có thể gắt gao chịu đựng nhưng cũng là môi rung động nửa ngày không thể nói được ra lời thành bộ dáng gì còn không đi bái kiến sư tổ cùng sư bá Cuối c ù n gặp qua sư tổ sư bá còn có nhị sư huynh trở về liền tốt trở về liền tốt huyền minh chân nhân nhìn tầm mạch mạch còn chưa kịp nói lên vài câu liền lập tức đã nhận ra tầm mạch mạch trên người khác thường mạch mạch tu vi của ngươi còn ngươi nữa cái này một thân linh lực chuyện gì xảy ra Diệp hành chi ánh mắt vốn vẫn luôn dừng chi người, lúc này nghe sư tôn nói liền lại, rồi biến, đi lập đập hành ánh nghe như thế, liền lập hướng tầm mạch mạch nhìn mạch mạch tay, ngón tay thuận thế khoát lên mạch đập thưởng. này vốn vẫn luôn trên tôn nâng ngón lên ca lúc tức sắc cổ mắt tầm tầm mặt tầm bắt đột tay tay, tay sau ở sư đó sư huynh mạch mạch làm sao mặc dù nhiều năm không ở dược lâu nhưng tầm ca rõ ràng biết nếu không phải là đặc biệt vấn đề nghiêm trọng nàng sư phó cùng sư huynh biểu tình sẽ không như thế nghiêm túc mẫu thân không cần lo lắng không phải vấn đề lớn lao gì bất đồng với người bên ngoài lo lắng tầm mạch mạch biểu hiện đầy mặt thoải mái không phải là trong cơ thể linh khí nhiều điểm dễ dàng tàu hòa nhập ma sao cái này đều không phải là sự tình chỉ cần chờ nàng đi ma giới tìm đến phu quân rất dễ dàng liền có thể giải quyết Diệp、hành、chi nhìn thoáng qua tầm mạch mạch cao mày nói, đi vào rồi nói sao. Vừa mới còn thích gặp lại trường hợp bởi người lại đổi gặp hợp hành nhìn thoáng mạch mạch thích mạch mạch tình trạng không khí lại thay mày vào còn trường trên trạng ngưng trọng. cao vì tầm tầm qua sao. Vừa mọi người cùng nhau trở lại dược đường đại s ả n h quý ý viễn nhường dược đồng canh g i ữ ở bên ngoài không cho bất luận kẻ nào quấy dày huyền minh chân nhân thì cùng đại đệ t ử diệp hành chi cùng nhau vì tầm mạch mạch cẩn thận chẩn đoán đứng lên Bên bởi trong cơ thể người linh thân năng nhận cũng này, người tiến giai khiếu sau càng không thể kịp thời củng cố tu vi, nay nội phục cực kỳ yếu ớt. Huyền minh chân nhân đối tầm mạch mạch nói. thể vượt thể thừa suốt thể thời tu ớt. tầm cơ có cố phục cực mạch khí khả phạm khiếu mạch vi, dai vi, đối kỳ kịp kỳ vì xa qua sau yếu trên người ngươi còn có thái sơ điệp thái sơ điệp sẽ thường thường truyền lại linh khí đến đan điền của ngươi đây liền nhường ngươi vốn là yếu ớt nội phù thay đổi càng thêm nguy hiểm một cái không tốt ngươi liền sẽ nổ tan xác mà chết tầm ca đặt ở bên cạnh tay đột nhiên nắm chặt lo lắng nhìn nữ nhi cái này nghiêm trọng như thế sao tầm mạch mạch nao nao Nàng biết mình trong, trong biết cố tình trên người ngươi còn có cái thái sơ điệp cái này thái sơ điệp là linh thể nó sẽ không đối diện lượng linh khí sinh ra bài xích ngược lại có thể từ giữa thu lợi nhưng là nó bây giờ là của ngươi linh s ủ n g tu vi nhận đến của ngươi hạn chế cho nên bản năng hội đi đan điền của ngươi trong rót vào linh khí nhường ngươi mau chóng cường đại lên huyền minh chân nhân lo lắng nói nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp cân bằng trong thân thể ngươi dư thừa linh khí mới được không có việc gì ta đi một chuyến ma giới liền tốt rồi tầm mạch mạch vốn tính toán tại dược lâu ở lại một đoạn thời gian thuận tiện đem ma giới truyền tống trận đã bị xây xong sự tình cùng các đại thông môn thông báo một chút Bất quả nương à y xem ra, r nàng phải t ớ c c đi một h u y i i linh ớ đem ta mới được. Người cái dạng này còn đi cái gì ma giới? t muốn ca tại chỗ đi ma giới tìm tầm mạch mạch rừng một chút nàng đột nhiên nhớ ra tựa hồ mình ở thiên linh giới tìm cái phu quân sự tình còn chưa có cùng mẫu thân nói qua đâu tìm cái gì tầm ca hỏi tìm đồ thanh đồ thanh là ta Tầm m ạ c hà mạch đang do dự l nói tầm h thanh là chính mình phu quân tốt đâu, hay là chức nói bằng hiểu, nhưng nhà mình mẫu thân có một cái giảm sóc thời gian tốt liền thấy nhà mình mẫu thân, nhớn hỏi, đồ thanh không phải đã chết ẳ n quân nói bằng gian liền miệng g giảm đồ đâu, đồ đã tốt một tốt t sao? là là mày, Hà có cái sóc mẫu mẫu mở mạch mạch ngẩn ra ngươi còn không biết tầm ca nghi hoặc nhìn phía vân phi trần ngươi còn chưa có nói cho mạch mạch sư thúc ta còn chưa kịp nói vân phi trần không dám trực tiếp cùng tầm mạch mạch nói đồ thanh đã chết hắn vốn định chờ đi săn ma khu tầm mạch mạch chậm chạp đợi không được linh lung thạch phản ứng chính mình có điều phát xác sau lại thuyết minh lại không nghĩ bọn họ tiến săn ma khu liền bị ma tu đuổi giết sau này tầm mạch mạch càng là bị một cái cường đại dị thường ma tu mang đi sau hắn vẫn không tìm được cơ hội loại chuyện này gạt làm cái gì tầm ca thở dài lúc trước đại sư huynh đệ tử mang theo h u y ễ n linh thảo đến huyền linh giới tìm nàng vì khuyên nàng ăn vào huyễn linh thảo trọng điểm giảng thuật nữ nhi vì nàng hái thuốc quá trình cái này ở giữa tự nhiên sẽ không để sót đồ thanh tại thần hồn biến mất trước thác đoàn minh hiên mang về dược thảo cái này nhất đoạn nàng mặc dù không có gặp qua cái này đồ thanh nhưng là từ sư tôn sư huynh vài vị sư điệt trong lời nói có thể biết con gái nàng tầm mạch mạch vận khí so nàng tốt tìm phu quân đối với nàng cực kỳ đề bụng Các người cách săn ma khu không lâu đồ thanh mang theo nguyễn linh thảo tìm được đoàn minh hiên thác hắn đem nguyễn linh thảo mang về dược lâu tầm ca giữ chặt tay của nữ nhi thong thả nói sau đó hắn bởi vì tàu hòa nhập ma ngay trước mặt đoàn minh hiên thần hồn biến mất thân hóa cho bụi dứt lời trong đại sảnh không khí một chút thay đổi đè nén lại ngay cả thường ngày đối với nàng cực kỳ lãnh đạm diệp sư bá trong mắt cũng chợt lóe một chút thương cảm càng miễn bàn hai vị sư huynh trong mắt kia trần trụi lõa nhường chính mình nén bi thương ánh mắt không phải các ngươi hiểu lầm đồ thanh không chết tầm mạch mạch giờ khóc giờ cười hắn chỉ là bị thương cho nên tại ma giới tu dưỡng đâu Tiểu ta thu qua, thời luyện, thời tẩu mụi, ngươi liền viễn nói, giới linh đi đãi gian đãi gian dài, liền quý đau qua, kêu luyện, sư phương được mạnh, ma ma. đừng lòng nào, chúng đoàn dàng nhập là là lịch đó địa cậy hỏa ý dễ đồ thanh như thế nào có thể tại ma giới dưỡng thương nuôi một nghìn năm chẳng lẽ hắn là ma tu không thành Hắn tầm mạch mạch kẹt đồ thanh thân phận không thể không mình phẩm tình thân tính cách mình cho thanh phẩm không phải linh thạch cho không thể. Không không thể hiện khế chưa kích hoạt linh thạch không thể nói, nếu không mình là phẩm sự liền nếu đương phẩm, không phải đem linh lung thạch cho nàng ném nói, còn lung ném. tầm kẹt tế biết tế tại ám ma mẫu đem bại của được ước có được đồ đồ là lộ, lấy là sự vân sư huynh người biết a người giải thích một chút tầm mạch mạch liều mạng ám chỉ vân phi trần nơi này cũng chỉ có hắn biết đồ thanh đích thật thật thân phận vân phi trần do dự một chút hỏi tiểu sư muội ngươi nói đồ thanh không chết vậy ngươi lần này đi săn ma khô tìm đến người sao tìm được tầm mạch mạch gật đầu vậy hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về vân phi trần hỏi hắn còn tại dưỡng thương a tầm mạch mạch nói mọi người không nói gì cùng nhau nhìn phía tầm mạch mạch ánh mắt kia sáng loáng viết ngươi đừng đang dối gạt mình khinh người không phải ta nói là sự thật đồ thanh hắn thật sự không có việc gì hắn thật sự tại ma giới ta lần này đi qua liền có thể đem hắn mang về ngươi đợi ta lần này từ ma giới trở về tầm mạch mạch nóng này tốt xấu là thân nhân liền như thế ngóng trông nàng đương quả phụ sao tại bên trong cơ thể ngươi linh khí bị khống chế được trước ngươi nơi nào đều không cho đi huyền minh chân nhân quay đầu đối q u ý ý viễn phân phó nói ý viễn đem dược trì chuẩn bị tốt giám sát s ư muội của ngươi mỗi ngày ngâm hai cái canh giờ là q u ý ý viễn vội vàng đáp ứng tầm mạch mạch lại ý đồ giải thích vài lần như cũ bị vô tình chấn áp tất cả mọi người chắc chắc nàng đang dối gạt mình khinh người quay đầu nghĩ một chút nàng bỗng nhiên cũng có thể hiểu sư tù bọn họ lại không biết đồ thanh thân phận của á m ma một cái linh tu như thế nào có thể còn tại ma giới dưỡng thương nuôi thượng ngàn năm đâu tính đợi đem phu quân mang về bọn họ dĩ nhiên là hiểu buổi tối tầm ca cùng nữ nhi cùng đi dược trì tầm mạch mạch tại dược trì trong ngâm tầm ca ở một bên cùng nữ nhi nói chuyện mẫu thân mấy năm nay một mình ngươi tại s í c h ninh phong qua được không tầm mạch mạch hỏi n g ư ơ i không ở không ai cho ta chọc phiền toái ta tốt không thể lại tốt tầm ca s ẳ n g r i ọ n g tầm mạch mạch cười hắc hắc có lẽ là tâm ma giải trừ quan hệ gặp lại mẫu thân tuy rằng mẫu thân tính cách như cũ cao lãnh nhưng ánh mắt thiếu đi một vòng phiền muộn n h i ề u một phần anh khí xem lên đến cởi mở không ít mẫu thân tầm mạch mạch lại gần cầm mẫu thân tay đầy mặt quấn quyết nói Vân về, thân Huynh nói, người nghe người nên thăng lên. nhiên nhất, mình không nhiên cưỡng lạnh mắng, không người người nơi phiền Sư sau được được hư, khi cho phi hiểu chút chế phải hay cho khắp chọc Quả mẫu tay có đó có mới đi giật mới toái. là làm đem đem để ca ta ta tầm tự rút mặt ta bị dễ tại huyền linh giới thời điểm lấy nàng tu vi có thể nói là huyền linh giới đệ nhất nhân tầm mạch mạch tự nhiên ai cũng không cần sợ những n à y thời gian tầm ca cũng tại nghĩ có phải hay không chính là bởi vì chính mình trước kia dung túng mới để cho tầm mạch mạch nuôi dưỡng ngày này không sợ đất không sợ tính cách thậm chí ngay cả lưu quang tông cũng dám chọc tầm mạch mạch bị mắng tuyệt không khó qua như cũ là cười tùm tìm trước kia tại huyền linh giới thời điểm cũng là như thế vô luận nàng ở bên ngoài sông cái gì tai họa sau khi trở về mẫu thân mặc dù sẽ mắng nàng nhưng là quay đầu liền sẽ đem bắt nạt nàng người cho thu thập sư thúc tiểu sư muội bỗng nhiên q u ý ý viễn thanh âm từ dược trì ngoại chuyện đến nhị sư huynh tầm mạch mạch ngần ra chuyện gì tầm ca đứng lên xoay người hỏi tổng lầu chủ đến dược lâu sư tổ nhường t i ể u sư muội đi qua q u ý ý viễn nói tầm ca nhíu mày trực tiếp ra dược trì trước mặt hỏi q u ý ý viễn có nói là bởi vì cái gì sự tỉnh sao tổng lầu chủ vì sao muốn gặp mạch mạch có phải là vì tiểu sư muội truyền thừa q u ý ý viễn suy đoán nói gần nhất lưu quang tông khắp nơi bịa đặt nói tiểu sư m ụ i trộm bọn họ lưu quang tông truyền thừa đại sư huynh bảo hôm nay tại linh ma biên giới lưu quang tông liền đưa ra muốn cho tổng lầu chủ cho ý kiến ta nghĩ tổng lầu chủ tới nơi này vì khẳng định chính là chuyện này chẳng lẽ lưu quang tông thật định dùng như thế một cái gượng ép lấy cớ giá họa mạch mạch tầm ca tức giận nói ngũ đại tông môn đâu bọn họ có ý thứ gì mạch mạch không phải mới giúp bọn họ đem truyền tống trận kiến tạo tốt Chính kiến là bởi vì thực ạ o tốt c o nên bọn viễn nói, Quang Tông Liêu họ thể châm h mới trước có tay. t ra Quý lực sâu không lường ư đ ợ cách chỉ cũng có mười mấy, còn có một vị tiếp cận thừa phi thăng h là lên đại nói mười tiếp trở tu ít một t kỳ sĩ mấy vị i thượng trưởng t h lão. ự lực c c á xa nếu muốn đối phó liêu quang tông nhất định phải ngũ đại tông môn liên thủ mới được nhưng ở liêu quang tông thực lực suy nhược xuống dưới trước hoặc là ngũ đại tông môn thực lực tăng lên trước ngũ đại tông môn sẽ lựa chọn dấu tài sẽ không chính mặt chống chọi lúc này tầm mạch mạch đã thay xong quần áo từ trong tại đi ra q u ý ý viễn lời nói nàng cũng nghe hơn phân nửa mẫu thân chúng ta đi thôi tầm mạch mạch nói nhưng là tầm ca trần trờ tại huyền linh giới nàng ai cũng không sợ nhưng nay tại thiên linh giới lấy nàng thực lực có thể làm được qua có hạn nàng lần đầu tiên như thế hối hận mình ở huyền linh giới phí hoài năm tháng mẫu thân không có chuyện gì ta có biện pháp tầm mạch mạch cười an ủi Ngũ đại Tông Môn Đại sẽ chương một trăm ba mươi một tầm mạch mạch đi đến dược lâu đại điện thời điểm gặp dược lâu những người khác cũng tất cả đều ở trong này trong đó có một vị mặc màu tím đạo bào trung niên tu sĩ cùng sư tổ huyền minh chân nhân đứng ở một chỗ tầm mạch mạch suy đoán người này hẳn chính là thập phương lâu tổng lầu chủ sư tổ sư bá thập ầ m m ạ c phương lâu tổng lầu chủ. Chủ, chủ hề cùng an mỉm cười gật đầu xem như đáp lễ theo sau nhìn phía tầm mạch mạch hỏi thời gian cấp bách ta cũng không vòng quanh Tầm mạch mạch b nhưng tọa mà ỏ i n g ơ i ư ơ i có á i này truyền tống trận trận đồ đến cùng đồ c phải hay không từ liêu quang tông từ liêu chứng ó được. Tự n i phải, lời. tiến nơi, dưới, người Linh Cái hiểu tới. ê duyên n không không hoang mang trả lời. Một nghìn năm huynh ngọn đến không định chân truyền tán thành.、Cái、này truyền tống trận là đệ thử từ trong truyền Nhưng mạch mạch chút thử hợp thừa Châu thử thừa trả tầm Một trước tùy từ tìm cơ được có c vào xảo lửa ra là sư đệ đệ cớ chứng minh hề cùng an hỏi ta có thể làm chứng vân phi trần lập tức nói ngươi không được hề cùng an không chút nghĩ ngợi lắc đầu lấy ngươi cùng tầm mạch mạch quan hệ của ngươi lời chứng không ai sẽ tin tưởng hơn nữa tầm mạch mạch là tại ngọn lửa nơi được truyền thừa cái này ngọn lửa nơi vốn là các ngươi chu thức môn quyền sở hữu trừ bọn ngươi ra người bên ngoài vào không được càng lộ v ề các ngươi cái này truyền thừa lấy được q u ỷ gì Tổng trù từ xưa đến nay, truyền thừa không phải thất thất đến nay, không cảnh, chính là thất lạc ở chỗ không người, bằng không sớm bị người lầu lạc là lạc xưa cướp phải chỗ sạch. ở ở bí bị sớm như thế nào người bên ngoài được truyền thừa không cần chứng minh đến ta tiểu sư muội nơi này liền như thế nhiều đồ ngồn ngang q u ý ý viễn khó chịu nói bởi vì l i ê u quang tông cắn chết nói tầm mạch mạch trộm bọn họ truyền thừa còn có thái hư tông người giúp bọn hắn làm chứng hề cùng an nói ai tầm mạch mạch hỏi chẳng lẽ là cổ thanh linh hai mẹ con thái hư tông trưởng lão trương thiên hà hề cùng an nói trương thiên hà Tổng lầu c h ủ nếu ta nhớ không lầm, liệu quang tông tông chủ đệ Phương Mạn Nhi là Trương Thiên Hà, cháu gái chứ. hắn cùng liệu quang tông vốn liệu cháu liệu ta tử một chủ Hà chứ, phe. gái lầm, là là là q đệ u ý ý viễn nói nhưng hắn cũng là thái hư tông t r ư ở n g lão một vị đại thừa kỳ tu sĩ hắn nói ra lời tại tu chân giới là có phân lượng hề cùng an nói đây là cái gì cho má trọng lượng cũng bởi vì hắn tu vi cao liền có thể vu hãm người khác Quý ý viễn khí hốc mắt đều đỏ Coi n hề ư người người như là liêu là nào minh phải. minh, đại coi giữa i quang tông vu hãm, người cũng không chứng chứng không cần không chứng chứng ngũ tông môn coi như là có tâm, cũng không tâm từ vô hãm, Chỉ cách có cớ có cớ có có đ u hòa. Hề cùng an nói bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa huyền minh chân nhân sớm đã nghe ra ngũ đại tông môn cũng không tính công khai duy trì nhà mình đồ tôn có thể nói ra có tâm hai chữ chỉ sở cũng nhìn tại truyền t ố n g trận trên mặt mũi nhưng là chỉ thế thôi tổng lầu chủ ngài hôm nay lại đây không phải chỉ là đ ể vì hỏi một câu chúng ta có chứng c ứ hay không đi huyền minh trân nhân hỏi hề cùng an thở dài một tiếng sắc mặt phức tạp nói trần tuyết dung nhường ta đem tầm mạch mạch giao ra đi không thì liền muốn đến cửa đến đòi cái gì ngoại trừ vân phi trần bên ngoài dược lâu những người còn lại sắc mặt khẩn trương tổng lầu chủ ngài sẽ không thật sự định đem t i ể u sư muội giao ra đi thôi q u ý ý viễn gấp gáp hỏi huyền minh chân nhân cũng nhìn đi qua chờ hề cùng an trả lời huyền minh hề cùng an thần tình có chút xấu hổ nhưng lại không thể không nói liêu quang tông là quyết tâm muốn đem đào trộm truyền thừa tội danh c h ụ p tải tầm mạch mạch trên đầu đào trộm truyền thừa vô luận là đặt ở nào môn phái nào đều là thần hồn câu diệt tội lớn quý ý viễn nghe khí cắn răng đang muốn nói chuyện lại bị nhà mình sư tôn giữ chặt cưỡng chế yên tĩnh lại liền tình thế trước mắt đến xem còn lại tứ đại tông môn cũng không tính cùng l i ê u quang tông chính mặt khai chiến mà lấy chúng ta thập phương lâu một nhà chi lực căn bản không phải l i ê u quang tông đối thủ cho nên tổng lầu chủ vốn định đem mạch mạch giao ra đi huyền minh chân nhân trầm giọng nói ta không phải ý thứ này hề cùng an cao mày hắn cũng biết làm tổng lầu chủ hắn nên bảo hộ môn hạ đệ t ử nhưng tầm mạch mạch đắc tội là l i ê u quang tông Người có biết hôm nay biết tại có hôm lưu i biên giới, đổi đại Phi tại, n Trần sung cùng chúng ta trao đổi thì tổng cộng mang đến Vân Trần cũng n h thì thừa Ma ta trao g Tuyết tu ấy Lúc mũ vị kỳ sĩ. ờ i hỏi Phi có thể hỏi hắn. Vân Phi Trần hắn. h Vân n í mày lại, chống lại mọi mắt, lại lại Liệu người hỏi chống ánh mắt, nhẹ gật đầu.、Liệu、quang tông thực lực vượt xa quá chúng ta tưởng tượng mấy vạn năm qua bọn họ t r ư ở n g khống truyền tống trận một bên lấy lệnh bài chế tác khó khăn hạn chế chúng ta các đại tông môn phát triển một bên vừa sắc dùng truyền tống trận lớn mạnh tự thân thực lực Chúng hề cùng an nói tại tự thân thực lực lớn mạnh trước chúng ta không thích hợp cùng liêu quang tông chính mặt khai chiến cho nên ta tối nay lại đây là nghĩ một cái biện pháp chỉ cần tầm mạch mạch không phải dược lâu đệ tử ta liền có thể bảo trụ dược lâu bảo trụ dược lâu mà không phải bảo trụ tầm mạch mạch đây cũng là ngươi nghĩ ra được biện pháp huyền minh chân nhân tức giận chất vấn ta biết trong lòng ngươi khó chịu ta cũng không nghĩ nhưng có biện pháp nào huyền minh lấy thực lực của ngươi sớm nên tiến giai đại thừa kỳ cái này hơn một ngàn năm g à n n qua ngươi chẳng lẽ không phải là bởi vì lưu quang tông hạn chế cho nên kẹt ở suốt khiếu kỳ hậu kỳ không thể động đậy hề cùng an khuyên nay chúng ta đã nắm giữ tiến vào s a n ma khu biện pháp sau chỉ cần cố gắng tu luyện tông môn thực lực rất nhanh liền sẽ lớn mạnh đến thời điểm lại báo thù cũng không muộn người liền nhất định muốn ở nơi này thời điểm tại biết rõ mình không phải là đối thủ thời điểm gấp gáp đi hỏng súng thượng đụng sao vậy cũng không thể nhường mạch mạch trên lưng cái này có lẽ có tội danh huyền minh chân nhân nói người bây giờ còn để ý những ngày hư danh làm cái gì chẳng lẽ không phải sống quan trọng hơn hề cùng an cả giận nói người cũng tuổi đã cao quân t ử báo thù m ộ ư ơ i năm không muộn đạo lý ngươi không hiểu sao không được dù sao mạch mạch là ta đồ tôn nàng không có phạm bất kỳ nào môn quy ta tuyệt đối sẽ không đuổi nàng ra dược lâu huyền minh chân nhân cố chấp nói sư tôn tầm ca bỗng nhiên lên tiếng nàng an tĩnh nghe toàn bộ hành trình giờ phút này h i ể n so huyền minh chân nhân phải bình tĩnh rất nhiều đem mạch mạch chục xuất sư môn đi không thể khiến hắn làm phiền hà dược lâu tầm ca huyền minh chân nhân giận giữ mắng tầm ca sư tôn tổng lầu chủ nói đúng chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của liêu quang tông ta biết ngài nuốt không trôi khẩu khí này nhưng là tại tuyệt đối thực lực trước mặt chúng ta không có lựa chọn tầm ca nhìn phía hề cùng an nói tổng lầu chủ suốt đêm lại đây tất nhiên là tình huống đã m ư ờ i phần khẩn cấp không sai trần tuyết dung cho ta phát tối hậu thư ngày mai liền sẽ lại đây muốn người hề cùng an nhẹ nhàng thở ra d ư ợ c lâu được tính còn có người vẫn duy trì lý trí ngày mai liền đến mọi người biến sắc cùng nhau nhìn về phía tầm mạch mạch tầm mạch mạch cũng không nghĩ đến trần tuyết xung hội đuổi theo như thế chặt xem ra nàng là một khắc đều không thể đợi nhất định muốn đem mình chơi chết mới được ta mang mạch mạch hồi chu thức môn vân phi trần lên tiếng nói không ổ n diệp hành chi phủ định nói trần tuyết xung biết thân phận của ngươi khẳng định sẽ phái người ở trên đường chặn lại các ngươi Tiểu trước thể trở về nữa. Quý ý viễn nhớ tới trước tầm thể người cái kia viễn liêu quan Quý quan đều sư mụy mạch mạch bế quan ngàn năm, nhớ cảnh còn có nữa. ngàn không bế bí bế bị về ý ẩn một lúc ấy nàng xuất quan sau rời đi bí cảnh chúc ngôn liền đem chỗ đó tiểu bí cảnh phong bế muốn mở ra chỉ có thể lại tìm hắn đ a n gặp tại thế tầm tìm một chỗ ẩn thân thời một tiểu từ thiên tiên tử tông biết ta tiến mạch mạch chạy mọi người điểm, cái vội ngoài kiến.、Huyền、minh cái hai cái phái người người mời môn môn môn làm bọn họ nên như nào ẩn đồng bên huyền cùng Huyền chân nhân ngẩn ra, không rõ lúc này, cái này cái tông môn phái người đến không biết có chuyện gì, nhưng vẫn gì, g dược yêu sầu lầu cầu cho chỗ chủ, cho vào, là vào. cực lúc có đệ vã vô ra, rõ qua tổng lầu chủ dược lâu lầu chủ huyền thiên môn c ầ u kiến người là đồng thanh việt tầm mạch mạch nhận biết một cái khác vô cực tiên môn đệ tử là một vị thiếu niên sinh môi hồng răng trắng tướng mạo cực kỳ tuấn tú tầm mạch mạch cũng không nhận biết nhưng cảm thấy có chút quen mắt bởi vì này phần nhìn quen mắt tầm mạch mạch nhiều quan sát thiếu niên kia vài lần thiếu niên kia hình như có sở giác quay đầu lại vậy mà trực tiếp đi đến tầm mạch mạch trước mặt tiểu thư thiếu niên bỗng nhiên mở miệng tiểu thư tầm mạch mạch giật mình lập tức mắt sáng lên thương nhĩ ân thương nhĩ trùng điệp gật đầu một cái người là t i ể u thương nhĩ từ lúc t i ể u thương nhĩ đi vô cực thiên môn tầm mạch mạch liền lại chưa từng thấy qua hắn nay đột nhiên thấy hải đồng biến thành anh thư hiên ngang thiếu niên tầm mạch mạch kinh hì cực kỳ thương nhĩ hướng tầm mạch mạch cười cười quay đầu lại nhìn tầm ca cung kính hành một lễ phong chủ chúc mừng ngài thuận lợi phi thăng người hôm nay là vô cực tiên môn trưởng lão đệ tử không hề gọi ta phong chủ tầm ca từ trước t ổ n g cảm thấy thời gian không có chút ý nghĩa nào một ngày một ngày qua cũng không ra sao Nay nhìn xem xưa đầu bằng nay xưa xem đâu thương i niên, mới đột nhiên phản ứng kịp mình ở huyền linh giới phí hoài ế u huyền phản ứng mình năm tháng, vậy mà đột thể t phí cho kịp ở vậy lúc có r ớ c chỉ cái cùng lệch có cùng cũng có khí thì hài thành tranh không thiếu không phải là phong chủ cùng tiểu thư cũng không h là luyện là nàng tu Nếu tiểu mấy đồng, biến niên. một trụ vi ư nhĩ hôm nói a y Thương nhĩ n còn chưa dứt lời liền bị tầm mạch mạch thô bạo đánh gãy đã sớm nói với ngươi rồi nhường ngươi kêu t ỷ t ỷ hoặc là sư t ỷ không cho lại kêu tiểu thư thương nhĩ ngại ngùng cười rồi sau đó nhẹ nhàng ân một tiếng bọn họ bên này nhận thân thời điểm huyền minh chân nhân đang tại hỏi đồng thanh việt ý đồ đến ta lần này lại đây là nghĩ mang tầm sư muội hồi huyền thiên môn đồng thanh việt nói tầm mạch mạch nghe được có người đề ra tên của bản thân theo bản năng quay đầu nhìn lại không được t ỷ t ỷ muốn cùng ta hồi vô cực tiên môn thường nhĩ nghe vậy lên tiếng nói minh chính mình ý đồ đến huyền minh chân nhân nghi hoặc vặn n h ú u m ẩ y hỏi các ngươi làm cái gì vậy huyền minh chân nhân đồng thanh việt đáp lưu quang tông ngày mai muốn đến thập phương lâu muốn người tầm sư muội thế thất không thể ở lại chỗ này chu thức môn đại khái cũng có lưu quang tông người canh chừng cho nên ta muốn mang tầm sư muội hồi huyền thiên môn cấm đỉa lưu quang tông khẳng định không thể tưởng được tầm sư muội sẽ ở ta huyền thiên môn huyền minh chân nhân nhìn phía thương nhĩ ngươi cũng là ý tứ này đối ta lần này tới muốn mang thì t ỷ rời đi nơi này thương nhĩ cam đoan nói chỉ cần ta tại l i ê u quang tông mơ t h ư ở n g đem thì tì mang đi huyền minh chân nhân trần chờ một lát nói mạch mạch ngươi đi huyền thiên môn đi đồng thanh việt vui vẻ quay đầu nhìn tầm mạch mạch thường nhĩ lại không làm vội vàng hỏi vì sao đi huyền thiên môn rõ ràng tì tì cùng ta quan hệ càng tốt chính là bởi vì quan hệ với ngươi càng tốt mới không thể đi tầm ca đoạn nói chuyện đầu ngươi cùng mạch mạch là cùng nhau từ huyền linh giới đi lên l i ê u quang tông vừa t r a liền biết lại nói ngươi chỉ là một cái phổ thông đệ tử mang mạch mạch trở về cũng sẽ liên lụy ngươi sẽ không ta đến trước bẩm báo qua sư tôn sư tôn cũng đã xin chỉ thị môn chủ chỉ cần không bị l i ê u quang t ô n g phát hiện liền tìm gì không phải mới vừa nói qua ngươi cùng tầm sư muội quan hệ l i ê u quang t ô n g biết đồng thanh việt đánh gãy thương nhĩ tìm gì đồng thanh việt một tiếng s ư n g hô gọi sửng sốt thương nhĩ cùng tầm mạch mạch hai người Chết, đồng thanh việt tự tâm tâm. hướng tầm ca nói ngài yên tâm đem tầm sư muội giao cho ta ta nhất định cam đoan an toàn của nàng người hôm nay lại đây dược lâu chỉ sợ đã bị người theo dõi đi tầm ca nhíu mày nàng cố nhiên nghĩ cứu nữ nhi nhưng là cũng không nghĩ bởi vậy làm phiền hà huyền thiên môn sẽ không ta tới đây thời điểm dùng là không gian pháp khí là trực tiếp truyền tống tiến dược lâu ngoại trừ vừa rồi v ị kia t i ể u dược đồng không ai gặp qua ta đồng thanh việt rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến chờ rời đi dược lâu thời điểm lại dùng chưa từng có pháp khí hồi huyền thiên môn liền thần không biết quỷ không hay tầm ca kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn không gian pháp khí tương đương với cửu phẩm pháp khí mà so cửu phẩm pháp khí muốn chân quý hơn huyền thiên môn vì cứu mạch mạch vậy mà lập tức hao phí hai cái không gian pháp khí cũng không biết đây là huyền thiên môn ý tứ vẫn là a thanh ý tứ a thanh là đồng thanh việt mẫu thân nhũ danh mạch mạch đi ngươi chỗ đó thật sự sẽ không liên lụy huyền thiên môn tầm ca xác nhận nói tìm gì ngươi yên tâm không có chuyện gì đồng thanh việt lại giải thích chúng ta ngũ đại tông môn tuy rằng tạm thời không thể cùng liêu quang tông t u y ê n chiến nhưng là đáy lòng đối với liêu quang tông mấy năm nay áp chế đều rất bất mãn liêu quang tông trong lòng cũng rõ ràng chúng ta kiên kỵ liêu quang tông thực lực nghĩ i ấ u tài liêu quang tông cũng sợ đem chúng ta ép liên hợp đến đối phó bọn họ cho nên không có hoàn toàn thành lập lý do nàng sẽ không dễ dàng động mặt khác tông môn đây cũng là vì sao tổng lầu chủ hề cùng an nói chỉ cần đem tầm mạch mạch trục xuất dược lâu l i ê u quang tông liền sẽ bỏ qua thập phương lâu nguyên nhân mạch mạch vậy ngươi liền tùy thanh việt đi huyền thiên môn hơn nữa đồng thanh việt là huyền thiên môn thiếu môn chủ đến thời điểm liên hệ mặt khác tông môn cũng thuận tiện một ít vậy làm phiền đồng sư huynh tầm mạch mạch hướng đồng thanh việt nói không phiền toái nói đồng thanh việt từ trong lòng lấy ra nhất cái không gian pháp khí chúng ta cái này liền đi đi ta cũng đi thương nhĩ lên tiếng nói vị sư đệ này không gian này pháp khí nhiều nhất chỉ có thể mang hai người đồng thanh việt huyền cự tuyệt nói hơn nữa ngươi lúc tiến vào bên ngoài tất nhiên có người nhìn đến đột nhiên biến mất không thấy dễ dàng làm cho người nghi kỵ thường nhĩ biết đồng thanh việt nói có lý chỉ có thể buồn bực nói tỉ ngươi yên tâm nếu ngươi bị l i ê u quang tông bắt ta liều chết ngươi nói bừa cái gì đâu tầm mạch mạch tức giận chụp hắn một bàn tay ngươi chú ta đâu lại nói liền ngươi điểm ấy tu vi ngay cả ta đều đánh không lại ngươi liều chết có ích lợi gì thường nhĩ đầy mặt nổi giận hắn rõ ràng đã rất cố gắng tu luyện là vô cực tiên môn cùng thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân nhưng vẫn là gấp cái gì đều không thể giúp cùng mọi người nói đừng tầm mạch mạch liền theo đồng thanh việt cùng nhau thông qua không gian pháp khí trở về huyền thiên môn nơi này liền là ta huyền thiên môn cấm địa thường ngày sẽ không có người tiến vào người an tâm đợi chính là bên ngoài có tin tức gì ta cũng sẽ tiến vào thông chi ngươi đồng thanh việt nói c á m ơn đúng rồi ta có chuyện muốn cùng môn chủ thương nghị không biết có thể hay không gặp hắn một lần tầm mạch mạch nói tốt ta trở về cùng hắn nói c á m ơn chỉ muốn nói phục rồi ngũ đại tông môn nghĩ biện pháp đưa nàng hồi ma giới lại đem hạo uyên tiền bối làm lại đây trần tuyết dung liền nhảy nhót không dậy đến lại nói tiếp ma giới truyền tống trận hẳn là đã thành công cũng không biết hạo uyên tiền bối có phải hay không đã qua đến chương một trăm ba mươi hai tầm mạch mạch tại huyền thiên môn ngày hôm sau liền gặp được huyền thiên môn môn chủ đồng uy nghe thanh việt nói ngươi có chuyện muốn cùng ta thương nghị đồng uy tuy rằng không biết tầm mạch mạch nhưng là trong khoảng thời gian này linh t u dưới gió nổi mây phun tất cả đều là bởi trước mắt cô gái này mà lên cho nên đang nghe tầm mạch mạch có chuyện tìm hắn thời điểm hắn vẫn chưa bỏ qua lập tức liền đã tới Môn chủ, tầm mạch mạch cung kính hành chủ, lễ. không cần khách sáo lệnh đường cùng trong nhân tình cùng t ỉ m muội nếu ngươi không ghét bỏ gọi một tiếng bá phụ chính là đồng uy cười nhạt nói đồng bá phụ tầm mạch mạch biết nghe lời phải sửa lại xưng hô hàn huyên một lát tầm mạch mạch không có lập tức nói ra mình muốn thương nghị sự tình mà là hỏi trước dược lâu tình huống đồng bá phụ liêu quang tông nhưng có khó xử sư tổ ta bọn họ ngươi yên tâm bọn họ tìm không thấy ngươi liền không có lý do gì khó xử dược lâu đồng thanh việt nói huyền minh chân nhân bọn họ đều rất an toàn vậy là tốt rồi tầm mạch mạch nhẹ nhàng thở ra lúc này mới tiến vào chính đề bá phụ ta hôm nay tìm ngài đến là nghĩ tìm ngài thương nghị săn ma khô sự tình trước nắm giữ hồ điệp lệnh bài tiến vào ma giới đệ tử đều bị ma tu đuổi giết hồ điệp lệnh bài là tầm mạch mạch đi theo thái sơ điệp hình thái vì mới truyền tống trận chế tác lệnh bài cái này ta biết vấn đề này đã giải quyết đồng uy nói giải quyết tầm mạch mạch kinh ngạc nhíu mày trần tuyết dung nói nàng hội thay cùng ma giới ma quân bàn bạc đem chúng ta truyền tống trận cũng tính vào săn ma khu phạm vi cứ như vậy ma giới cũng sẽ không đối với chúng ta để từ lại tiến hành đuổi giết đồng uy giải thích nàng thay bàn bạc bá phụ ngài cũng biết những n à y đuổi giết người chính là trần tuyết dung khuyến khích ma tu làm tầm mạch mạch nhắc nhở biết nhưng lại như thế nào đồng uy ngay thẳng nói Chúng tầm mạch mạch nghẹn khuất khó chịu đây chỉ là ngộ biến tổng quyền đồng uy nói nay truyền tống trận đã bị các đại tông môn nắm giữ chỉ cần có đầy đủ thời gian chúng ta liền sẽ nhanh chóng phát triển bá phụ biết ngươi trong lòng không thoải mái nhưng là liền trước mắt đến nói liêu quang tông như cũ là linh thu giới cường đại nhất tông môn chúng ta hẳn là tránh đi mũi nhọn tầm mạch mạch khí ngực đau bưng lên bên tay chén trà ực mạnh vài hớp trà mới miễn cưỡng tỉnh táo lại kỳ thật ta muốn nói là không cần liêu quang tông ta cũng có thể giải quyết săn ma khu vấn đề thậm chí không cần săn ma khu về sau linh thu đi đến ma giới có thể tùy ý đi lại tầm mạch mạch nói đồng uy nhíu mày nhấc lên hứng thú còn có một việc ma giới truyền tống trận cũng kiến tạo tốt tương lai ma tu cũng sẽ lục tục đến chúng ta linh thu giới lịch luyện Cái gì đồng uy kinh trực cái cũng cho cái có kinh tiếp đứng lên? người mới vừa nói cái gì? Ma giới kiến ngài ngài gì đồng đứng gì, đúng đến, đầu, lên, truyền tống trận uy thu biểu nghĩ từ ngài ra mặt cái đầu, nhìn có thể hay không tạo thành một cái linh thu tạo tốt, ta tìm từ là người tương ma mặt một ma một vừa ra tạo đại đại đoàn bên biểu cùng đổi mọi hòa ở chung. Tầm mạch mạch nói, chờ đã. lượng tin tức quá lớn đồng uy trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được ma giới như thế nào bỗng nhiên liền có truyền t ố n g trận t a giáo ta cung cấp trận đồ tầm mạch mạch nói ngươi đồng uy đột nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn tầm mạch mạch không hiểu nói ngươi vì sao phải giúp giúp ma giới kiến tạo truyền t ố n g trận ngươi có biết cái này càn khôn lưỡng nghi trận là vì sao mà thiết lập ta biết tầm mạch mạch gật đầu nàng rõ ràng không thể lại rõ ràng thái diễn chân nhân nhưng là sư tổ của nàng người nếu biết nên hiểu được ma tu hung tàn sao có thể giúp bọn họ kiến tạo truyền t ố n g trận cho bọn hắn cường đại lên cơ hội đồng uy vô cùng đau đớn nói bá phụ ta cũng không tán thành ngài cách nói tầm mạch mạch phản bác Không sai, cái này cản khôn khôn nghi trận là vì ngăn cản ma giới xâm nhập linh thiết nhưng nghi chúng linh hai hành đều bị thật lớn, trình độ ảnh hưởng. này cản lưỡng trận ngăn cản này cản lưỡng trận tồn lớn giới giới giới sai, sao ma ta ma cái mới cái tại là là lập tu tu vì xâm đều độ bị có thể ngài sẽ cảm thấy dù sao chúng ta có tiến vào ma giới truyền tống trận chúng ta có thể thông qua tiến vào ma giới lịch luyện chậm rãi tăng lên tu vi mà ma giới không có truyền tống trận bọn họ liền không thể tăng lên tu vi của mình đợi một thời gian hoặc là nói hiện tại linh tu giới thực lực đã vượt qua ma giới nhưng ma giới liền thật sự lại cam tâm tình nguyện nhường chúng ta khỏe như vậy đại đi xuống nếu bọn họ từ đầu đến cuối tìm không thấy tăng lên tu vi biện pháp như vậy bọn họ còn có thể nhường chúng ta đi ma giới tu luyện sao tầm mạch mạch hỏi ngài đừng quên linh tu tiến vào ma giới thực lực là sẽ bị áp chế nhưng ít nhất chúng ta không thể chủ động giúp ma tu đồng uy cũng biết vẫn luôn hạn chế ma thu tu hành là không thể nào nhưng là tối thiểu muốn vô hạn kéo dài kéo dài nhường linh thu giới tu sĩ trước cường đại lên Tầm trầm mạch mạch một lát quyết định đổi một tuyết trận, trận mất thu thái thời mạch mạch mặc lại cái phục có càn càn phục cổ định phương hướng đến tuyết phục đồng uy, bá phụ nếu có biện pháp phá giải khôn lưỡng nghi trận, nhường khôn lưỡng nghi trận biến mất, nhường linh thu giới linh khí khôi phục lại thái cổ thời kỳ bộ dáng, ngài khả bộ lưỡng lưỡng bá dáng, uy, nếu nguyện đến biến đổi đồng biện ngài giải giới kỳ ý. linh tu giới linh khí quả thật càng thêm tinh thuần tu sĩ tu luyện cũng rất ít t ẩ u hỏa nhập ma nhưng là theo thời gian trôi qua linh tu giới linh khí tuy rằng như cũ tinh thuần cho dù không bằng từ trước nồng đậm trước kia tu luyện mấy chục năm liền có thể kết đan nay lại muốn ba bốn trăm n ă m coi như là thiên tài cũng muốn một hai trăm n năm trước kia cách sơn kém ngũ liền có tu sĩ phi thăng nay mấy vạn năm mới ra một hai còn tất cả đều là lưu quang tông thử hỏi cái nào tu sĩ không hy vọng linh khí sống lại con đường thông thuận nhưng là càn khôn lưỡng nghi trận một khi biến mất ma tu đồng dạng cũng sẽ nhanh chóng lớn mạnh chẳng lẽ ngài không lo lắng sao tầm mạch mạch nhắc nhở cái này không giống với đồng uy lắc đầu nói càn khôn lưỡng nghi trận tồn tại ngăn cách linh khí cùng ma khí giao hội đồng thời cũng khiến cho bọn họ càng ngày càng mỏng manh nhưng nếu càn khôn lưỡng nghi trận biến mất liền có thể khiến cho linh khí sống lại thiên đạo trở về so với cái này coi như linh ma hai giới sẽ lại khai chiến cái này h i ể m cũng đáng giá nhất bốc lên nhưng hôm nay càn khôn lưỡng nghi trận thì không cách nào bị phá giải mà chúng ta lại có năng lực chèn ép ma t u kia cớ sao mà không làm đâu đồng uy ý nghĩ rất đơn giản song thắng sự tình hắn làm nhưng là vô điều kiện giúp địch nhân hắn mặc kệ nếu ta có biện pháp phá giải càn khôn lưỡng nghi trận đâu tầm mạch mạch hỏi đồng uy nếu phá giải càn khôn lưỡng nghi trận cần ma t u cùng nhau hỗ trợ đâu tầm mạch mạch tại i hỏi, tin biện giải nghi liền biện liên đi. ế p pháp phá pháp tục từ thành tưởng trận mặt Tầm lúc công có cản khác chủ nhường khôn hệ đồng đồng đồng nàng lưỡng muốn môn uy, uy sau, uy m c mạch h ạ t huyền thiên môn cấm địa trong không có việc gì bởi vì linh khí bão h ò a quá mức thậm chí ngay cả tu hành đều làm không được chỉ có thể ngồi s ổ m bên trong vui chơi giải trí ngủ nếu không phải là tu sĩ thân thể sẽ không béo phì tầm mạch mạch hoài nghi mấy ngày này nàng thể trọng ít nhất được lật gấp đôi mạch mạch lúc này một cái mặc bạch thường trung niên mỹ phụ đi đến thân mật hô tên tầm mạch mạch tần di người đến là mẫu thân của đồng thanh việt nhà mình mẫu thân khuê t r u n g bản thân lại tới cho ta gim h kim a tần di bởi vì tuổi trẻ khi cùng mẫu thân đi gần tại dược lâu đãi qua một đoạn thời gian được qua sư tổ huyền minh chân nhân chỉ điểm cho nên ở trên y thuật t ạ o nghệ khá cao tuy rằng cùng không hơn d ị p sư bá nhưng là tại huyền thiên môn lại là một tay hào t h ủ nay nàng bị giấu ở huyền thiên môn cấm địa huyền minh chân nhân lo lắng nàng trong cơ thể linh khí b ả o tẩu lại không thể tự mình lại đây chỉ có thể truyền thụ một bộ hành châm phương pháp xin nhờ tần di mỗi ngày dùng kim châm áp chế nàng linh khí như thế nào không chào đón ta tần di nhíu mày làm sao chính là ghim kim thật là đau tầm mạch mạch làm nũng nói người cái này yếu ớt bao một chút không giống tầm ca tần di trêu nói Lúc còn trẻ ta cùng người mẫu thân ra ngoài lịch luyện, người mẫu thân có một lần là lại là chút còn cùng có cốt ngược có cọ dược người thân ngoài người thân thương, toàn thân xương sửng không hừ một tiếng. Người ngược lại là có chút giống muốn người thân sang trẻ ta một đứt sốt một ta, ta khi đó phá điểm ra ra, khi điểm kim mẫu mẫu mẫu đều đều đâu. hừ phá bị đó vậy ngươi coi ta như là ngài nữ nhi tốt tại huyền thiên môn đoạn này thời gian tần di đối với nàng vô cùng tốt mỗi ngày hỏi han ân cần yêu mến có thêm cơ hồ đem nàng trở thành nữ nhi ruột thịt nữ nhi ta không thiếu con dâu có thể suy xét một chút Tần di cười nói, ta Tầm ngọt tìm. Tần thử một trước tùy thanh, nói, nếu không phải đã có phu quân, khẳng định làm cho ngươi con dâu. Tầm mạch mạch nói ngọt nói, ngài như không Người quân nói, nghìn năm trước ngươi cùng đi săn ma người đi, giống như gọi đồ thanh, nay vẫn Di dâu. dễ Di cười phải phải cái kia đi đi, gọi có cho mạch mạch chưa ma sao. phu phu khô đã đồ làm là bà bà vậy về không có đâu hắn còn tại ma giới dưỡng thương chờ ta lần này đi qua liền đem hắn mang về đến thời điểm ta dẫn hắn tới gặp tần di tầm mạch mạch nói đến chúng ta ghim kim đi tần di không có nói tiếp chuẩn bị thi c h â m xem ra tầm ca nói không sai mạch mạch nha đầu kia từ đầu đến cuối không tiếp thu được đồ thanh đã chết đi sự thật một nghìn năm nào có linh thu có thể tại ma giới dưỡng thương nuôi thượng một nghìn năm càng miễn bản năm đó đoàn minh hiên là tận mắt thấy đồ thanh hóa thành cho bụi tần di đồng bá phụ có nói khi nào đưa ta đi ma giới sao tầm mạch mạch hỏi Linh tù giới bên này người có thể tự đồng bá phụ ra mặt dẫn đầu nhưng là ma giới bên kia liền được nàng tự mình đi qua tìm hạo uyên lại thông qua hắn liên hệ mặt khác hai vị ma quân cho nên tầm mạch mạch tất yếu phải lại đi một lần ma giới trên người ngươi linh khí vấn đề không giải quyết nơi nào đều không đi được tần di nói Linh linh linh khí vốn là đã bão hòa, như là linh liền là linh tiến giới ngươi thái sơ điệp cảm giác đến ngoại giới ngươi điền ngươi hiểm. việc biện giải người ngươi thân bên trong vốn như đến bên trong đan nguy nên nghĩ trên vấn khí khí chế, thể khí hòa, chế, cho khí, Cho bách pháp khí tu tự quyết vào vào bão ma ma cảm đưa sẽ sơ sẽ bị áp áp cấp cơ đã đề. tầm mạch mạch khổ mặt tự mình đi không được liền chỉ có thể đợi phu quân đến linh tu giới tìm mình được nghĩ biện pháp thông chi phu quân mới được xem ra chỉ có thể tìm khê c ố c tiền bối đi một chuyến cũng chỉ có hắn có thể tại ma giới cảm ứng được phu quân tốt chữa bệnh kết thúc tần di đem cuối cùng một cái ngân châm rút ra hỏi tầm mạch mạch cảm giác như thế nào tốt hơn nhiều mỗi lần đâm xong châm nàng trong cơ thể linh khí liền sẽ an phận rất nhiều vậy là tốt rồi tần di lít tầm mạch mạch một chút giống như vô tình hỏi đúng rồi ta nghe thanh việt nói các ngươi rất sớm liền nhận thức Khi hơn nữa đồng sư huynh lúc ấy còn giúp qua ta đâu tầm mạch mạch phụ họa nói người mẫu thân lúc trước nếu không phải đi huyền linh giới người cùng thanh việt liền là thanh mai trúc mã tần di cười nói làm không tốt ta và ngươi nương hoàn cho các ngươi định oa nhi thân đâu phải không kia rất đáng tiếc tầm mạch mạch không lưu tâm cái gì thanh mai trúc mã nếu là mẫu thân không đi huyền linh giới trên đời này nào có nàng tầm mạch mạch người này ngươi không ghét thanh việt cùng ngươi định oa nhi thân tần di có ý riêng hỏi đồng sư huynh người như vậy tốt sao lại như vậy tầm mạch mạch thuận miệng nói dù sao nàng đã có phu quân người khác được không cùng nàng cũng không quan hệ vậy là được tần di mặt lộ vẻ vui mừng ân đi cái gì vừa đâm xong châm nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát ta nhường thanh việt cho ngươi đưa ăn ngon tần di nói c ả m ơn tần di cũng không biết tần di từ nơi nào hỏi tham gia nàng thích ăn thế gian mỹ thực đoạn này thời gian một ngày ba bữa biến pháp cho nàng đưa ăn ngon nghĩ một giấc đứng lên lại có ăn ngon tầm mạch mạch lập tức liền hạnh phúc nằm xuống nghỉ ngơi Trường、133. tại tiến vào huyền thiên môn ngày thứ ba tầm mạch mạch liền cho khê gốc đi truyền tin phù nhưng là mắt nhìn nửa tháng qua khê gốc vậy mà một chút hồi âm đều không có điều này làm cho tầm mạch mạch buồn bực không thôi chẳng lẽ khê gốc xảy ra chuyện gì tầm mạch mạch nghĩ lại cho khê gốc đi một đạo truyền tin phù lần này cuối cùng có hồi âm vào lúc ban đêm khê gốc nguyên thần liền tiến vào huyền thiên môn cấm địa cùng tầm mạch mạch gặp mặt người tìm ta chuyện gì khê gốc tựa hồ có chút khẩn trương đất này cấm chế uy lực không nhỏ ta không thể đợi lâu người nói ngắn gọn a tốt tầm mạch mạch vội vàng nói ta nghĩ phiền toái ngài đi một chuyến ma giới tìm phu quân khiến hắn hồi huyền linh giới đến khê g ố c giật mình lúc này mới cẩn thận đánh giá tầm mạch mạch đến n g ư ờ i cùng đồ thanh khê ước không có kích hoạt đồ thanh còn tại ma giới ân tầm mạch mạch gật đầu các ngươi làm cái gì đâu đều gặp mặt làm gì không cùng lúc trở về khê g ố c không hiểu nói Cái này nói đến có nói điểm lời nói、trường. lời nói nói giới này đến trường, trường đừng nói là ma giới ta không đi. i Khê cốc trực t ế phải cự c tuyệt tầm nói, m ạ mạch, mạch giật mình, một chậm mấy có đặc cùng có cái canh tình không phiền lệnh hồi nhiều nhất chậm trễ ngài mấy cái canh giờ. Không h giật ngài tống ngài giờ. biệt tói bài trận sốt ruột truyền trễ vì vì sẵn, đến vừa sao, sự sao, là là đều p vấn đề thời gian vấn đề gia tại trên người ngươi khê gốc hồi đáp người có phải hay không cảm thấy chính ngươi kiến tạo một cái mới truyền tống trận đồ thanh liền có thể thông qua ngươi lưu lại lệnh bài chính mình từ ma giới hồi linh tu giới tầm mạch mạch đúng là nghĩ như vậy không được sao đương nhiên không được khê gốc không biết nói gì nói đồ thanh bây giờ là trầm miên trạng thái hắn nhất định phải tại tràn ngập linh khí linh tu giới biến hóa mới có thể lựa chọn linh tu chi đạo nếu là ở ma giới biến hóa liền sẽ tại biến hóa chi sơ bởi vì hấp thu quá nhiều ma khí mà tự động biến thành ma tu hắn biến hóa thời điểm nhất định phải có n g ư ờ i ở đây đồng thời ký kết khế ước mới có thể khống chế ma hóa cho nên còn nhất định phải ta đi ma giới mới được tầm mạch mạch giật mình không sai ta nhìn ngươi này tu vi tiến nhanh trên người linh khí nhiều đều i nhanh tràn ra tới chính là tốt thời điểm nhanh chóng đi khê gốc nói sư tổ nói ta bây giờ tình trạng không thể sử dụng truyền t ố n g trận một khi tiến vào ma giới trong cơ thể ta linh khí mất cân bằng liền sẽ tự bảo tầm mạch mạch đều nhanh khóc chính mình không qua được phu quân về không được chẳng lẽ tân tân khổ khổ phấn đấu một nghìn năm lại hồi nguyên điểm người thả trăm phần trăm tư tưởng chỉ cần người tiến vào ma giới đồ thanh liền có thể cảm ứng được ngươi có hắn tại ngươi chết không được khê gốc an ủi thật sự tầm mạch mạch mắt sáng lên cho nên trời không thiệt đường người chính mình vẫn là có thể đi ma giới được rồi không nói khê gốc nhịn không được oán hận nói về sau không có việc gì đừng gọi ta lại sự tình cũng tận lực đừng gọi ta đặc biệt ngươi còn tại huyền thiên môn thời điểm nói xong khê gốc hiu một chút liền biến mất không thấy tầm mạch mạch nghi hoặc nháy mắt mấy cái như thế nào khê c ố c tiền bối xem lên đến là lạ giống như có điểm kinh sợ chẳng lẽ cái này huyền thiên môn cấm chế thật sự mạnh như vậy đang xác định chính mình nhất định phải lại đi một chuyến ma giới sau tầm mạch mạch liền lập tức tìm tần di biểu đạt chính mình nhất định phải lại đi một lần ma giới quyết tâm cái này ngươi không nói đồng uy cũng đã đang làm tần di cười nói thật sự ta đây khi nào có thể rời đi nơi này đi ma giới tầm mạch mạch hỏi chờ ngươi tổn thương tốt sau Ta tầm thương thế trước mắt thể tổn, kia hao mạch mạch chậm chỉ có chờ nóng này, nàng tổn, nàng rãi điểm e m dư thừa l n còn không năm nguyệt. người chúng cũng、gấp. tần mạch mạch nói, người ở nơi này h khí thiêu hao hết khi mạch mạch đều đè biết Ta biết ta tầm t di lại rãi chậm có gấp gấp, ấy ở ở không linh thu hiện giới biết tục xuất lục đã a tu. Điểm này tầm mạch mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa m a giới đợi mấy vạn năm truyền t ố n g trận cuối cùng kiến tạo thành công bọn họ khẳng định sẽ khẩn cấp lại đây hơn nữa những này vẫn chỉ là quân tiên phong bọn họ đến đột nhiên làm việc phương pháp cùng chúng ta linh thu lại xa xa bất đồng gần nhất mấy ngày nay đã xảy ra vài lần xung đột cái gì rất nghiêm trọng xung đột sao tầm mạch mạch lập tức bắt đầu khẩn trương như là linh ma hai giới xung đột quá lớn khả năng sẽ ảnh hưởng kế tiếp đàm phán còn tại khống chế bên trong tần di an ủi cho nên linh ma hai giới đàm phán nhất định phải càng nhanh càng tốt mạch mạch ngươi nhất định phải mau chóng đi ma giới ta đ i ta ta sẽ đi ngay bây giờ tầm mạch mạch đứng lên hận không thể lập tức liền đi ma giới người đứa nhỏ này tần di t h ở dài một tiếng đem người kéo lại vừa rồi cùng ngươi nói lời nói nói vô ích thương thế của ngươi tốt trước nơi nào đều không thể đi tần di ta thương thế k i a n nơi nào dễ dàng như vậy chữa khỏi muốn chị tốt cũng phải đi ma giới tìm phu quân mới được coi như chị không hết cũng phải trước khống chế được ngươi bây giờ cái này tình trạng quá nguy hiểm một khi tiến vào ma giới ma khí liền sẽ mất khống chế tần di cao cũng cần còn được chúng cực chuyển chắc chắn cho chúng được ma qua. ta qua qua ta sao ma ta vừa ta xong hoàn toàn mày làm tìm tâm mới một là là à, vậy xây tùy đây chuyến. nói, vốn biện nhất khiến người linh như người không Không không ta còn là đi qua tốt. không, không quân. Đúng à, ma đối với chúng ta phòng tâm cực trọng, lại vừa mới xây xong tống trận đối linh thu giới hoàn toàn không không tiện nên nghĩ nghĩ vẫn người Tần giới tới giới, đi đi đi đối với lại đối giới hiểu biết chắc chắn sẽ không tùy lại tới lui, đi Di tốt tốt, pháp phô thu thu thu là sẽ sẽ đề nói tầm mạch mạch lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi có thể đi là được Kỳ tần h ậ t t di cùng á ngươi sư tổ cùng nhau chế định một cái phương án trị liệu có thể tạm thời giảm bất bệnh của ngươi bệnh cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không tần di trong lời nói mang theo trần chờ nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong phương pháp gì chỉ cần có thể nhường ta đi ma giới ta đều nguyện ý tầm mạch mạch nghe vui vẻ vẫn là sư tổ đáng tin nhanh như vậy tìm đến phương pháp giảm bất thương thế của mình phương pháp này hãy để cho tầm ca cùng ngươi nói đi tần di vỗ vỗ tầm mạch mạch tay từ trên giường đứng lên ta nương ta nương đến tầm mạch mạch nghi ngờ nói Không phải nói quang liêu tần di một một xong chỉ khép lại tại hồng quang kính thượng một chút theo sau đem hồng quang kính cho tầm mạch mạch Ta đi trước, hảo hảo xong, đi tầm a ra đi ngoài ngươi Nói trước trò cùng thân chuyện. xong hào hào t mẫu mạch mạch nhìn thấy nhà mình mẫu thân cũng là gương mặt cao hứng ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào tầm ố t t vô cùng, n cùng tốt, quả thực coi ta là thành thân sinh nữ nhi. di coi chờ thực ta tốt ta t vô quả là mạch mạch cười gật đầu vậy là tốt rồi tầm ca là biết chính mình này vì bản thân tính cách ôn nhu thuần thiện là cái tính tình tốt đúng rồi mẫu thân tần di mới vừa nói ngươi có chuyện nói với ta tầm mạch mạch chủ động mang lên đề tài v â n trong ầ m mình mâu ca cho qua nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, nghĩ nói lời nói, nữ nhi nhất định sẽ mâu thuẫn, nhưng vì để cho nàng vì tiếp t lời kế để sẽ khoảng thời gian này người sư tổ sư bá bọn họ vì thương thế của ngươi lật hết dược lâu sách thuốc nhưng là đều không có tìm được hữu hiệu biện pháp tầm mạch mạch vạn nhíu mày nàng nhớ vừa rồi tần di rõ ràng nói qua tìm đến chữa bệnh biện pháp a cho nên trước mắt biện pháp duy nhất liền là tìm người giúp ngươi chia sẻ cái này nhiều ra đến linh khí lời này nghe như thế nào có chút quen tai tầm mạch mạch mí mắt nhịn không được nhảy dựng tổng cảm thấy phía dưới ước chừng không rất dễ nghe tìm một người song tu h là biện pháp tốt nhất ta chỗ này có mấy người t u y ể n không được giống to một tiếng tầm mạch mạch gấp mặt đỏ dần nàng vừa rồi nghe được cái gì vài người t u y ể n nương ngươi làm cái gì vậy ta không phải đã nói rồi ta đã có phu quân tầm mạch mạch khí thẳng rậm chân mạch mạch ta biết ngươi vẫn luôn không nguyện ý tin tưởng đồ thanh đã chết nhưng là không ai có thể tại ma giới ở lại một nghìn năm coi như hắn còn sống nay cũng là ma tu căn bản không trị được thương thế của ngươi tầm ca kiên nhẫn khuyên giải nói nhưng ngươi không thể có chuyện ta không thể khiến ngươi chết nương ta không có việc gì ta cùng ngươi cam đoan tầm mạch mạch nói ngươi nói vô dụng ta chỉ tin tưởng ngươi sư tổ phán đoán tầm ca thở dài Mạch mạch mẫu h t â nhưng kỳ t ậ t cũng c không nghĩ ỡ ép nay g ngươi ư lưu dược ơ i liền đời lại nếu lâu, là là có thể, ngươi liền là một i ngươi. cũng cũng bức không thân không Nhưng n gả mẫu thân cũng không ép à thế cục không được l i ê u quang tông đối với ngươi như hổ r ì n h mồi đi thông ma giới hai tòa truyền tống trận đều có l i ê u quang tông người đem tay trần tuyết dung đối ngoại tuyên bố chỉ cần có thể giết ngươi hoặc là cung cấp tung tích của ngươi liền có thể được đến một phen cửu phẩm pháp khí c hiện ỉ cần l ề liền u quang uy còn người không sống người không thân cũng không thể, toàn bộ thập phương lâu đều không、thể. Còn có, người cùng đồng môn chủ nói, tâm tại, thể thực tại, thể, thể, thập mẫu hiếp thể. người có, chủ có lâu bộ b đều pháp phá giải cản khôn lưỡng nghi giải lưỡng cản tại r ậ n người này biết điều đ biểu chính á i nói, i gì sao? Tầm ca Tầm n l k h s ố g người lại lại. tiên nói đồ đúc、lại. Đưa c ra u y này ệ n người thời điểm, là i Hiện tại ề n thân chính đã bất do kỳ. l người muốn chết ngũ đại thông môn thiên h ạ tu sĩ cũng sẽ không khiến ngươi chết Cho nên tầm h thế của ngươi, chỉ cũng phải chỉ, không chỉ cũng phải chỉ. ư ngươi, ơ n cũng cũng g t của m ạ ca h mạch há hóc chết, thành nhường hợp nhưng mình dồn đến tiến thối không được tình cảnh, cho nên thương thế mắt mồm. muốn môn muốn môn đem đại đại lúc công được c liên là này trợn Trần Sung ngươi ngũ tông ngươi sống, ngươi ngũ tông đến, dồn đến tiến nên Tuyết đã ủ ngươi n h ấ trên định phải chỉ. Tầm ca Tầm t mặt tất cả đều là không cam lòng mạch mạch mẫu thân duy nhất có thể làm liền là tại song tu nhân t u y ể n thượng nhường chính ngươi chọn nay ngũ đại tông môn thiên linh giới tất cả thiên tài tu sĩ chỉ cần ngươi nguyện ý chỉ cần ta nguyện ý bọn họ cũng không có lựa chọn có phải không tầm mạch m ạ c h cười khổ nói tầm ca trầm mặc một lát nàng có thể hiểu được nữ nhi không cam lòng nhưng nay đã không có lựa chọn nào khác cho nên ta đề nghị ngươi tuyển thanh việt thanh việt hôm nay lại đây xin cưới Hơn nữa ta và tần di thương lượng tốt, chỉ cần không nguyện ý, thanh việt sẽ không làm bất cứ khác tình, chỉ cần một đảo song khế ước nhường thanh việt dắt đi bên trong cơ thể dư thừa linh khí. ngươi ngươi cơ ngươi nửa tần lượng cần nguyện cần song bên trong ta tốt, việt bất một tu việt rát và làm ước dư di đi cứ ý sẽ sự đảo sau nếu ngươi là không nguyện ý lại giải trừ khế ước chính là mẫu thân đối với tu sĩ đến nói khế ước song tu là so thân thể tiếp xúc càng thân mật tồn tại Tầm thấy mạch mạch cảm nhưng song tu khế ước sở dĩ muốn thận trọng liền là vì đây là một đạo thần hồn tương liên khế ước khế ước song phương từ thân thể đến linh hồn đều là nhất thể nàng nếu là cõng phu quân cùng người khác ký kết khế ước phòng chừng không cần lưu quang tông giết nàng nàng cũng sống không được người suy nghĩ thật kỹ một chút tầm ca biết mình nói không sai biệt lắm cũng không nghĩ tại tăng thêm nữ nhi gánh nặng lúc này kết thúc cuộc nói chuyện suy nghĩ tầm mạch mạch hoàn toàn không có ý định suy nghĩ chờ hồng quang kính tối sầm lại nhạt xuống dưới nàng liền lập thức học vừa rồi tần di dáng vẻ lại kích hoạt hồng quang kính có liên lạc khê gốc khê gốc tiền bối cứu mạng a tầm mạch mạch hô lớn làm gì khê gốc tựa hồ tâm tình không tốt gương mặt không kiên nhẫn ngài có thể tới hay không một chuyến huyền thiên môn đem ta trộm ra đi Tầm thuyền mạch mạch nói, thuyền thiên môn, thiên không nói, đáng i tiếp người khê k mạch mạch nóng này? Ta nương muốn bức ta gả cho h gốc nóng nương gả muốn trực cự bức tuyệt, tầm ta ta này, vì sao c thật sự rất sốt ruột t sự i ề bối. đ á n đời khê gốc hung ác nói tầm mạch mạch ta đối với ngươi cũng không tệ đi tận tâm tận lực h i ể u cầu tất ứng kết quả ngươi như thế nào đối ta ngươi lại đem ta truyền tin phù cho đồng văn tuyên đồng văn tuyên tầm mạch mạch sửng sốt một chút hơn nửa ngày mới nhớ tới vị này không phải là đồng thanh việt cô tổ nãi nãi khê g ố c tiền bối tế phẩm chi nhất nàng nàng không phải trước ngươi tế phẩm sao tầm mạch mạch hỏi người biết cho nên ngươi chính là cố ý khê g ố c khí hơn ta cho ngươi biết ta không dành đi cứu ngươi có dành cũng không đi nói xong khê g ố c liền đơn phương ngưng hẳn trò chuyện tầm mạch mạch triệt để trợn tròn mắt khê g ố c tiền bối không giúp một tay nàng căn bản không ly khai nơi này vậy phải làm sao bây giờ a chương một trăm ba mươi bốn Tầm mạch mạch khó chịu khó u b ô nơi g xuống hồng quang kính, muốn đi bên ngoài tìm tần di hỏi rõ ràng, nhưng là chờ nàng ra ngoài muốn kính, bên tần tần n hỏi chờ khai. ra tìm sớm đi đã di di lại là rõ ly khai. Nơi này là huyền thiên môn cấm địa phía ngoài cấm chế không phải tầm thường như là tầm mạch mạch không có bị thương dựa vào nàng nay tu vi thêm thái sơ điệp đối với linh lực cảm giác lực muốn đi ra ngoài cũng không khó nhưng nay nàng không thể thiện động linh lực dĩ nhiên là ra không được cái này một đạo cấm chế chẳng những c h ặ n l i ê u quang tông đối nàng đuổi giết cũng đem nàng chính mình vây ở bên trong Sự t ì nhưng đến cùng là thế nào phát triển đến thế cùng nào triển n là phát ớ c à y Tầm mạch mạch b ỗ n nhiên có là o ạ i giác mô dây mình cảm dây buộc lực. n vô nàng g giải nói ra mình có ra thể phá c khôn n l ư ỡ nghi tuyệt r ậ n nhất là vì liên hợp mũ đại tông môn hợp phó Liêu quang tông, hay cũng là l vì đại đối i ê mũ quang a tông, h n dàng hơn. Nhưng là nàng dễ là u y ệ t đối không hề nghĩ đến chuyện này quá mức trọng yếu thế cho nên ngũ đại tông môn nguyện ý không t i ế p bất cứ giá nào bảo hộ nàng thậm chí không để ý nàng ý nguyện thật là nhấc lên cục đá đập chân của mình tầm mạch mạch chỉ cảm thấy hai cái chân phảng phất bị đập sưng lên bình thường đau khó chịu dùng đầu đánh thẳng tàn tường không được tại như vậy đi xuống liền quá bị động phải nghĩ biện pháp cùng đồ thanh bên ngoài người ký kết xong tu khế ước là không thể nào coi như chỉ là vì t r ị thương cũng không được nàng dám cam đoan chính mình cái này đầu nếu là thành thân quay đầu đồ thanh liền có thể nối liền nàng cùng gian phu hết thầy diệt a phi cái gì phá gian phu nói như thế nào giống như mình đã xuất quỹ đồng giảng tầm mạch mạch p h ồ n g miệng ngón tay chầm chậm gõ mặt bàn bắt đầu tính toán chính mình còn có biện pháp gì giải quyết chuyện này chuyện này duy nhất biện pháp giải quyết liền là rời đi huyền thiên môn đi ma giới chỉ cần đi ma giới tìm đến phu quân chữa khỏi tổn thương tất cả vấn đề liền đều nghênh nhận nhi g i ả i cho nên vấn đề lại trở về ban đầu như thế nào rời đi nơi này thứ ầ cầu m mạch mạch cấm mấy mới mình đại bại cửa chế cái gốc cứu gốc cự chính của nhìn phát linh nghĩ phương án. nhất, khê thỉnh khê tình nhân khái hướng hắn tình nhân hành hắn. ngoài viện quang, án. tiền tiến nàng ngoài. này tiền nguyên tung vào lão là bối Điều bối ra ra ra vừa vô Đệ tuyệt t lộ đã bị hai thừa dịp tần di lúc tiến vào nghĩ biện pháp trộm lệnh bài ra ngoài Phương pháp này thứ í n khả không thi nhưng chỗ chính mình chuồn huyền thiên trộm trốn một t người ngoài, là là là là lập nàng này, có, cần vốn vụn muốn môn bị ra ra êm ở c liền sẽ ba ị tìm trở về. Hơn n tần gà đối với n n cùng, g tốt nàng nếu là ra ộ m tâm nàng lệnh bài, có chút lương bài chút bất có ngoài Thứ ba, gả ra n g nay xem ra cũng chỉ có biện pháp này nhất thuận lý thành trương nhất không làm cho người hoài nghi cũng dễ dàng nhất rời đi nơi này hà quyết tâm tầm mạch mạch lập tức từ trong viện hướng trở về phòng cầm lấy mới vừa rồi bị nó bỏ trên bàn hồng quang kính liên hệ vân phi trần mạch mạch vân phi trần đầy mặt kinh ngạc từ hồng quang kính trong nhìn sang vân sư huynh ngươi bây giờ ở nơi nào a tầm mạch mạch gấp gáp hỏi còn tại dược lâu vân phi trần đánh giá tầm mạch mạch thần sắc trần chờ một chút nói đồng thanh việt đến dược lâu sự tình ngươi biết a Ta đang muốn nói vân ớ i ngươi chuyện này đ u u sư h y h thanh、Việt、thật sự đi xin cưới. Tầm mạch mạch hỏi, mình thúc thân. đồng đi đến, đề xin Vân, ngọ cùng còn Vân giờ Việt Tầm tự tổ tầm vừa ca sư thúc ra cưới. sự sư sư có phi trần nói ta nương đáp ứng tầm mạch mạch hỏi còn chưa sư thúc nói muốn hỏi trước quà ý kiến của ngươi vân phi trần ánh mắt phức tạp nhìn xem tầm mạch mạch sư thúc hẳn là hỏi qua ngươi a ngươi nghĩ như thế nào không có liền tốt không có ngươi liền tốt nghe được mẫu thân còn chưa có đáp ứng tầm mạch mạch lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng đáp ứng nàng cũng nhất định sẽ hủy hôn nhưng là loại phiền toái này có thể tránh khỏi vẫn là tránh cho tốt sư huynh ta muốn mời ngươi giúp một tay n g ư ơ i nói vân phi trần không chút do dự đáp ngươi đi tìm ta nương cầu hôn nói ngươi muốn cưới ta tầm mạch mạch lớn tiếng nói loảng x o à n g bên kia không biết thứ gì rơi xuống đất phát ra một trận không nhỏ động tĩnh vân phi trần giật mình sau đó người bỗng nhiên ngồi s ổ m xuống biến mất tại hồng quang kính trên hình ảnh sư huynh ngươi làm sao vậy tầm mạch mạch lo lắng hỏi không không có việc gì một lát sau vân phi trần lần nữa xuất hiện đang vẽ mặt chung ánh mắt né tránh vành tay ửng đỏ lộ ra có chút không được tự nhiên n g ư ơ i muốn ta đi cùng sư thúc cầu hôn đối n g ư ơ i đi cầu hôn nếu ngươi đi cầu hôn sư tổ mẫu thân sư bá bọn họ đều sẽ đồng ý hơn nữa trước ta vừa hồi dược lâu thời điểm sư tổ bọn họ không phải tác hợp qua hai chúng ta tầm mạch mạch hưng ơ p h ấ n nói kế hoạch của chính mình chờ n g ư ơ i cầu hôn thành công n g ư ơ i lập tức liền đến huyền thiên môn cùng ta thành thân thành thân vân phi t r ầ n chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên m í mắt thẳng nhảy chờ thành thân thời điểm chúng ta thừa dịp loạn chạy ra ngoài sau đó n g ư ơ i lại đưa ta đi linh ma biên giới tầm mạch mạch càng nói càng cảm giác mình kế hoạch cơ hồ hoàn mỹ nghe đến đó vân phi trần nóng lên đầu ngón tay đột nhiên phục hồi người muốn vụng trộm đi ma giới đối ta muốn đi ma giới tìm phu quân tầm mạch mạch đầy mặt thất bại nói ta cùng mẫu thân còn có sư tù bọn họ nói rất nhiều lần nói phu quân không chết nhưng là bọn họ cũng không tin không phải nói linh thu không có cách nào tại ma giới ở lại một nghìn năm nhưng là phu quân không phải linh thu a hắn là ám ma hiện tại chỉ có sư huynh người biết phu quân thân phận nguyện ý tin t h ư ở n g ta đoàn minh hiên nói đồ thanh là tại trước mắt hắn thân hóa cho bụi thần hồn đều tan coi như là ám ma thần hồn đều tan lại là tại ma giới như thế nào cũng không thể có khả năng còn sống hơn nửa tầm mạch mạch lần này đi qua linh lung thạch rõ ràng đã không có phản ứng đúng vậy cho nên phu quân ngủ say hơn hai trăm n ă m mới tỉnh lại vốn muốn ngủ say một nghìn năm nhưng là sau này gặp được một vị ma giới c ù n g tộc ma giới c ù n g tộc ngươi là nói ma giới trong cũng có ám ma vân phi trần giật mình ám ma không phải dựa vào t ế phẩm linh lực tu luyện chủng tộc sao vì sao ma giới cũng có thể tồn tại ám ma nhưng nếu là ma giới cũng có ám ma lời nói đồ thanh có lẽ thật sự có thể còn sống là cái này nói đến có chút lời trưởng ta về sau chậm rãi cùng ngươi nói hiện tại khẩn yếu nhất là ngươi trước giúp ta rời đi nơi này giúp ta đi ma giới tìm phu quân tầm mạch mạch vội la lên không được vân phi trần c ự thuyệt nói Coi như đồ tầm mạch mạch giải thích hơn nữa thương thế của ta cũng có thể chữa khỏi vân phi trần trầm mặc tựa hồ đang do dự muốn hay không tin tưởng tầm mạch mạch sư huynh người giúp ta đi trừ ngươi ra ta tìm không thấy người khác hỗ trợ tầm mạch mạch hai tay khép lại để ở trước ngực làm ra khẩn cầu bộ dáng một đôi mắt to đáng thương vô cùng chớp vân phi trần có chút chịu không nổi tầm mạch mạch khẩn cầu ánh mắt theo bản năng nửa nghiêng mặt tầm mạch mạch giật mình cho rằng vân phi trần không nguyện ý có chút lúng túng nói ách không có việc gì chính ta lại nghĩ biện pháp cũng được ta giúp vân phi trần lập tức đồng ý nói hắn biết tầm mạch mạch là nói được ra làm đến nói mình chạy liền nhất định sẽ chính mình chạy nàng nay trạng thái vốn là không tốt liêu quang tông tại linh ma biên giới lại bố trí rất nhiều mỗi người chặn giết nàng thật nếu để cho nàng liều mạng chạy đi hậu quả thiết tưởng không chịu nổi sư huynh người tốt nhất quanh co nhường tầm mạch mạch vui thiếu chút nữa bật dậy người an tâm chờ ta đi cầu hôn vân phi trần biết chuyện này không thích hợp trì hoãn cho nên quyết định liền lập tức đi thi hành Sự t ì n huyền giải q ế t tầm mạch mạch một trái tim buông xuống, thanh thản từ trên trong trái nhất Tầm trước trần thân, tột cần cầu mạch mạch chậm gặm. mạch mạch mẫu thân, sư tổ, thậm cây chỉ chí phía ngoài những người khác linh không Phi hôn, phía những viên sai, đi ngoài người buông bàn bàn xuống, quả ung dung lường Vân nàng lấy sư đ u cảm thấy h k ô g gì bằng. có thích hợp、bằng. Huyền minh chân nhân bọn người là cao hứng tại tầm mạch mạch cuối cùng gà cho chính mình nhân mà người ngoài đâu lại cảm thấy sư muội gà cho sư huynh cũng là nhất thuận lý thành t r ư ơ n g sự tình bất quá ba ngày tầm mạch mạch liền bị tần di báo cho biết vân phi trần cầm chu thức môn từ thái cổ thời kỳ bảo tồn đến nay cửu phẩm pháp bảo hướng mẫu thân xin cưới cái này cửu phẩm pháp bảo nghe nói là chu thức môn c h ấ n phái bảo vật chi nhất tần di tại biết vân phi trần cũng cầu hôn sau ước chừng liền biết nhà mình nhi thử không vui nhưng có biện pháp nào đâu trách thì trách nhà mình nhi thử tuy rằng so vân phi trần trước một b ứ c nhận thức tầm mạch mạch lại không có thể bảo trì được phần này quan hệ là phải không Tầm mặt một mạch mạch mặt ngoài làm ngoài ra một bộ xem ấ nhất u huynh thật là quá cầu muốn cửu hổ nghĩ thật nghiêm túc, kỳ thật chỉ cần hắn đi cầu hôn, sư tổ sư bá khẳng định nhất đứng ở hắn bên này. hơn nữa nàng cho phép muốn cái gì phẩm pháp tổ dáng bá cái trong lòng vân cần đứng bên này, nửa nàng gì vẻ túc, trí bào. lại là, là đi sư sư sư kỳ ở x ra ngươi cũng rất thích sư huynh ngươi tần di trêu nói tầm mạch mạch ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nhỏ giọng hỏi tần di hôn kỳ ở đâu trời ạ xem ngươi điều này gấp dạng tần di thức giận điểm một cái tầm mạch mạch chán Khi khí, không không phẩm pháp khí, người mẫu thân tịch thu, nói nhường、Vân、Phi、Trần、chính mình lưu lại thành thân thời điểm tự mình tặng cho ngươi. Vân Phi cách nghiêm túc, nghiêm cần tính cách không phải xính không, không thể cử hành hôn lễ cho nên nhất định muốn ở trước đó, trước lại đây cho xính người nói lại điểm ngươi. lại nói ngoài, lại ngươi cử túc cẩn cử trước trước mẫu muốn Vân Trần tặng Vân Trần nên lưu đưa đưa tự đây đó ra là lễ lễ lễ. ở dự đoán ngày mai sẽ đến ngày mai tầm mạch mạch mắt sáng lên đúng nha ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi hôn hôn sư huynh tần di nhìn xem tầm mạch mạch bộ dáng không tiền đồ kia không nhịn được lắc đầu thở dài thật là nữ sinh hướng ngoại a cố ý lại đây đưa xính lễ tầm mạch mạch tự nhiên không tin nàng biết vân sư huynh nhất định là nghĩ lấy đưa xính lễ vì lấy cớ sớm đến tìm chính mình bọn họ vốn là là già kết hôn nếu là già vậy có thể không có tự nhiên là không có tốt vân sư huynh thật sự là quá cơ chí hôm sau tầm mạch mạch sớm một bên nha nha đáp lời một bên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa phương hướng liền đem tần di khí quá sức Bất tần di lần thứ ba lập lại không phải nói giờ thìn canh ba đến sao hiện tại đã đến thời gian tầm mạch mạch nhìn thoáng qua mặt trời nói Nơi này là huyền thiên môn cấm địa, người lại là chương ấ m địa n một trăm ba mươi năm tầm mạch mạch gương mặt vui sướng vân phi trần trong mắt cưng chiều hai người nhìn nhau khi đồng thời nhách lên khóe miệng ngọt ngào gian kế đạt được không khí nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện tần di hướng nhà mình phu quân sử một cái ánh mắt hai người liền ăn ý ly khai cấm địa đem không gian để lại cho cái này đối chưa hôn sư huynh muội thấy bọn họ đi tầm mạch mạch lập tức kéo lấy vân phi trần tay áo lôi kéo người liền muốn đi ngoài cửa đi sư huynh người được tính ra nhanh chúng ta bây giờ liền đi vân phi trần bất đắc dĩ đem người kéo lại đồng môn chùa còn chưa đi xa đâu người nghĩ ngay trước mặt người ta chuồn êm sao đối quá nóng n ả y chúng ta đây chờ tới một khắc đồng hồ lại đi ra ngoài như vậy liền có thể hoàn mỹ tránh đi bọn họ Tầm mạch mạch tỉnh táo lại. Vân phi Trần cười cười, sau đó, từ túi trung một biết vật tạo thân tiên mặt trời choáng ra thất thải hào quang, vừa thấy vật thanh thể thừa tu toàn quần mạch mạch màu làm phàm, một lại. đại cười cười, cản che cái chế choáng cái có cao lực khích. Phi khôn phen không quanh khí ánh hào không phải nghe đỉnh Vân bằng lượn quang, liền nói đũng lấy là liệu lờ. là kia Dưới bụi vừa đây ra sau sĩ ra đó đỏ kỳ ô gì dù dù, đây chính là ngươi riêng từ chu thước môn thu hồi lại cửu phẩm bảo khí vì lấy cái này bảo khí cầu hôn vân phi trần làm trễ nãi ba ngày thời gian mới đến huyền thiên môn tìm nàng kỳ thật ngươi đi cầu hôn là được sư tổ bọn họ khẳng định sẽ đồng ý làm gì riêng trở về lấy bảo khí tự nhiên là có dùng vân phi trần đem thanh bụi cái dù đưa cho tầm mạch mạch cầm tầm mạch mạch n g ẩ n ra không có thò tay đi tiếp đây là các ngươi chu thước môn bảo vật c h ấ n phái ta cầm không tốt đi Yên tâm, không phải thật lấy biên trên liêu không ngươi cầu hôn. Vân Phi, trần bật cười nói, trong chốc lát không phải muốn đưa ngươi đi linh ma biên giới, trên đường khẳng định quang tông người. tâm, thật tới bật lát ma phải cho Phi chốc phải giới, cười đi cầu có đưa sư huynh còn chưa đủ mạnh đại chỉ sợ không thể bảo hộ ngươi chu toàn cầm cái này cái dù có thể cứu mệnh nghe vậy tầm mạch mạch cũng không khác người thò tay đem cái dù thu xuống dưới nay nàng quả thật cần này đem cái dù ta đây liền thu đợi về sau ta lại tìm tốt hơn pháp bảo trả lại ngươi vậy ngươi khả định muốn còn ta được ghi sổ thượng vân phi trần nói đùa chúng ta tốt xấu là sư huynh muội cũng không đến mức như thế tích cực đi thật ghi sổ thượng a tầm mạch mạch cũng theo nói đùa đương nhiên muốn nhớ ta đến nói một chút trong chốc lát ra ngoài an bài hai người cười đùa vài câu liền ở trong sân trên ghế đá ngồi xuống nói kế tiếp an bài đồng môn chủ cho ta một khối tự do xuất nhập cấm địa lệnh bài cho nên ta trong chốc lát có thể mang ngươi ra ngoài Nhưng là rời đi huyền thiên môn, như trước sẽ xúc động hộ sơn đại trận đến thời điểm đồng môn hộ thời chủ trước mạch mạch là rời đi đại điểm xúc sẽ vân phi trần tiếp tục nói hơn nữa coi như bọn họ không biết làm chúng ta tới gần linh ma biên giới thời điểm lưu quang tông vẫn như cũ sẽ phát hiện lưu quang tông lấy giúp các đại tông môn duy trì truyền tống trận làm cớ tại hai cái truyền tống trận ở phân biệt an bài hai cái đại thừa kỳ cao thủ đây vẫn chỉ là chỗ sáng chỗ tối có hay không có trước mắt còn không rõ ràng vốn nếu ngươi là linh khí ổn định muốn đi ma giới ngũ đại tông môn khẳng định sẽ đem hết toàn lực bảo ngươi nhưng nay chỉ có hai chúng ta người trên đường cũng có chút nguy hiểm tầm mạch mạch nhíu mày l ạ i nói sư huynh ngươi đem ta đưa đến truyền tống trận phụ cận sau liền rời đi đi u y ề người t ố n trận mất thời ta thanh một trận tốt ta. Trần biết tầm rồi. động không nhiêu gian, cần ngăn lần công động liền Không cần lắng Vân lắng hắn mới nói n khởi kích khởi chỉ chờ pháp cho Phi mạch mạch bụi cái mới bao lo lo có dù là thế. Truyền tống trận khởi động mặc dù nhanh, nhưng không tận mắt thấy tầm mạch mạch từ truyền tống trận tiến thể khởi nhanh, nhưng không mạch mạch hắn yên động nơi nào n giới, g mặc ma tâm. có dù ư vào này nhưng là ngũ đại tông môn trong tay bảo đến thời điểm lưu quang tông thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi ngũ đại tông môn người sẽ không nhìn xem bất kể Coi như là sớm cùng Quang Tông xé rách mặt, bọn họ cũng chúng trực có thực cũng thác mạch bảo lão, Liêu ngươi. Ngươi phải làm, liền là thừa dịp chúng ta đánh nhau thời điểm trực tiếp đi phải điểm tin, Phi đại, người Liêu hai đại đi giới. như Quang Tông bọn đánh nhau Nếu không Vân Trần không đỉnh Quang Tông trưởng họ hộ thừa thừa đưa là làm, là là sớm sẽ mặt, dám một tầm mạch, mạch đi ma qua. ra tay ta xé ấy dịp vị kỳ như thế giao phó một phen thời gian cũng đã qua một khắc đồng hồ đi thôi chúng ta ra ngoài vân phi trần đứng lên nói Tầm mạch mạch vội đi vân phi trần một tay bắt lấy tầm mạch mạch cánh tay một tay bỏ ra một trận phi thuyền phi thuyền nháy mắt bộc phát ra cường đại linh khí giao động rồi sau đó thẳng hướng huyền thiên môn hộ sơn kết giới vân phi trần cơ hồ liền ở bọn họ ra kết giới nháy mắt đồng uy liền cảm thấy hắn lập tức ngự kiếm đuổi theo không hiểu hô các ngươi làm cái gì vậy đồng môn chủ ta muốn đi ma giới tầm mạch mạch hướng sau lưng hô hồ. hồ nháo ngươi bây giờ không thể đi ma giới trở lại cho ta đồng uy nóng nảy lấy tầm mạch mạch tình trạng nơi nào có thể đi được ma giới vân phi trần ngươi muốn hại chết sư muội của ngươi sao dừng lại cho ta Vân、phi、Trần không Phi đồng ể ý tới, trong tay lại tế xuất một cái pháp khí, kích hoạt trước xuất một Trần thuyền mắt tại lại cái hai người nhiên hiện gian Phi phi liền ngoài. đảo vào, đảo bỗng không Vân khống vạn dặm bên sau, phía bay chế dặm kích pháp khí khe hở, đ uy đứng ở biến mất không gian khe hở trước khí trên không bỏ ra một đạo kiếm khí tiêu diệt dưới chân một tòa sơn mạch một đầu khác vân phi trần tại bỏ ra một cái không gian pháp khí né tránh đồng uy truy tung sau tiếp lại bỏ ra đến một cái như thế liên tiếp ba lần liền đặt tới linh ma biên giới mạch mạch trong chốc lát ta ngăn chờ công kích ngươi chống ra thanh bụi cái dù cái gì đều đừng động trực tiếp tiến truyền tống trận hai người ẩn ở giữa không trung không có vội vã hạ lạc v ân đáp ứng đồng thời tầm mạch mạch đem vân phi trần cho nàng thanh bụi cái dù đem ra đi vân phi trần khống chế pháp khí hướng tới cách đó không xa truyền tống trận lao xuống mà đi đồng thời chu thức kiếm nơi tay cường đại chu thức chi hòa thiêu đốt ra chu thức hình dạng như là thái cổ thời kỳ thần điều chu thức sống lại mà đến tổng a nua vang Quang An thừa cao đối đột đạo đại đến đại Phi trần, người giết giọng giả nhiên Liêu Bài phó mạch mạch. Theo một giọng giả đột nhiên vang lên, lưỡng đạo khí thức thư thẳng hướng mà đến, chính Vân Trần, lên, lưỡng cường Tông An Bài ở trong này tầm một mặt thủ. t mà là kỳ bề ở cộng hai người một người chống lại vân phi trần trong tay chu thức kiếm một người hướng tới tầm mạch mạch hai người trong mắt tất cả đều là nhất kích tất sát hung ác oanh bốn người rất nhanh ở không trung chạm vào nhau bốn phía ngọn lửa mang lên nhất c ổ kình phong thôi động c h ố n g ra thanh bụi cái dù tầm mạch mạch hướng mặt đất truyền tống trận rơi đi vân phi trần dùng dư lực đưa tiễn tầm mạch mạch sau liền toàn lực ngăn lại l i ê u quang tông hai vị trưởng lão hắn biết coi như hắn tiêu hao chu tước chi lực cũng không thể nào là hai vị đại thừa kỳ cao thủ đối thủ nhưng chỉ cần chống đỡ thượng nhất thời nửa khắc liền có thể an toàn đưa tiễn tầm mạch mạch nhưng là đúng rồi một chiêu sau vân phi trần đột nhiên phát hiện không đúng bởi vì bị hắn ngăn lại hai vị đại thừa kỳ cao thủ cũng không có như hắn suy nghĩ bình thường sốt ruột đuổi theo tầm mạch mạch ngược lại như là tại ngăn cản hắn không tốt vân phi trần giật mình quay đầu đi tầm mạch mạch phương hướng nhìn lại vừa lúc nhìn thấy một đạo tàn ảnh trượt lóe trống rỗng xuất hiện sau lưng tầm mạch mạch mạch mạch vân phi trần kêu to làm thế nào cũng hướng không phá lưỡng đạo đại thừa kỳ tu sĩ ngăn cản Tầm m ạ chỉ mạch muốn mạch đại được cái của tốc tốc c không nghe phi la lên, theo thanh phía nhưng phản thượng thừa phản h người trung, vân trần lên bản năng liền muốn dùng trong ngăn ứng nàng nơi nào ứng. bụi ở ở kỳ tay tu sau, độ độ la so dù sĩ thấy người kia lại là trượt lóe tránh đi thanh bụi cái dù phòng dịch phương vị một trường hướng tầm mạch mạch mặt chụp đi chịu chết đi tầm mạch mạch hoàng sợ biến sắc chỉ là trong mắt tuyệt vọng vẫn chưa có hoàn toàn hiện lên thời điểm lại một giọng nói chuyển đến cút sang một bên một đạo đen nhánh ma khí từ bên cạnh quét đến một chút liền đem kia đại thừa kỳ tu sĩ thô bạo sốc mở ra chờ tầm mạch mạch phục hồi tinh thần thời điểm nàng đã cầm dù bình yên rơi vào truyền t ố n g trận bên trên chung quanh là trợn mắt há hốc mồm đã sợ choáng váng thủ trận đệ tử Hảo Hảo Uyên tiền bối. Tầm mạch mạch nhìn giữa không chung, không khe hở, Phi, tính nhất nhị Hảo hứng trong cao Nguyên tiền nửa người còn kẹt ở không gian Nguyên giữa xấu suýt tầm kẹt mặt bối, ca độc nữa A khóc vô ở ra. là người nhà đầu kia cũng quá có thể gây chuyện mỗi lần gặp ngươi đều bị người đuổi giết hạo uyên bước ra không gian khe hở tức giận nói trước ngươi trốn nào không biết ta tiến vào linh thu giới tu vi sẽ bị áp chế cảm giác lực đại không bằng trước sao lại còn trốn ở cấm chế trong nhường ta một trận dễ tìm tiền bối tìm ta tầm mạch mạch hỏi không đem ngươi tìm trở về đồ thanh còn không được cho ta trở mặt hạo uyên giải thích cảm ngôn nói, chờ đồ thanh kích hoạt khế ước ta liền có thể nhìn đến ma xăm tinh trình. nên linh vòng liền nghĩ biện pháp tìm ngươi. Đi dạo một vòng mới bắt đầu tìm tình giới có chờ kích ước có lọc Cho c thể hoạt ta thể ta tại thu một bắt tìm một bắt tìm khế pháp đi Đi mới đồ đầu đầu ma sau, dạo dạo xăm quá nếu không ngài hoàn phải vì ma xăm, ngài lão tạ o à n nhớ không nổi ta đến đây đi. ta t đây Cảm tạ ngài cái này thích đẹp thuộc tính ta về sau không bao giờ kỳ thị tự h c kỷ tính tình từ nay về sau ở chỗ này của ta tự kỷ liền là cùng cứu sống đồng dạng mỹ đức đột nhiên biến cố làm dối loạn trong sân chiến đấu vân phi trần nhân cơ hội bay đến tầm mạch mạch bên người quan sát một chút hạo uyên liền nhận ra người này là trước tại ma giới mang vẻ đi tầm mạch mạch cái kia ma tu tựa hồ hình như là ma giới tam đại ma quân chi nhất mạch mạch không có việc gì đi vân phi trần hỏi tầm mạch mạch không có việc gì hạo uyên tiền bối kịp thời xuất hiện đã cứu ta tầm mạch mạch lắc đầu vậy ngươi nhanh chóng đi ma giới vân phi trần gặp kia ba vị lưu quang tông trưởng lão tất cả đều bị bỗng nhiên xuất hiện hạo huyên ma quân c h ấ n trụ trợt cảm thấy giờ phút này là trời ban cơ hội hắn hướng một bên thù trận đệ tử nói khởi động truyền tống trận nhưng là trưởng môn nói tầm mạch mạch tổn thương tốt t r ư ớ c không thể nhường nàng đi ma giới đệ tử kia phục hồi tinh thần liền ở trước một khắc hắn nhận được trưởng môn truyền tấn nói tầm mạch mạch lại đây sau thế tất yếu ngăn lại tầm mạch mạch vân phi trần nhíu mày lạnh đ ẩ y ra kia thu trận đệ tử h chính mình đi qua chuẩn bị khởi động trận pháp mà đang ở vân phi trần động tác đồng thời lưu quang tông trưởng lão cũng đồng thời bước ra một bước hạo uyên tiền bối giúp ta ngăn lại bọn họ không thì ngươi liền xem không đến tinh lọc ma xăm quá trình tầm mạch mạch vội vàng nói hạo u y ê n vốn gặp ba người kia là hướng về phía vân phi trần đi cũng là không như thế nào động tác lúc này nghe tầm mạch mạch nói như thế lúc này một bước bước ra ngăn tại ba người thân trước lớn lối nói bản tôn đến cái này linh tu giới hồi lâu cũng không thấy một cái có thể đánh các ngươi ba người coi như góp sống cùng ta chơi đùa một con ám ma lợi dụng vì có thể cứu bổn tọa muốn giết người kèm theo một trận tiếng đàn trần tuyết s u n g thanh âm cách không truyền đến di hạo u y ê n nhíu mày lại đây là cái gì pháp khí vậy mà có thể lay động bản tôn nguyên thần hạ uyên tiền bối đây là phá ma cầm chuyên khắc ám mang u y ê n thần ngươi cẩn thận tầm mạch mạch vội vàng nhắc nhở phá ma cầm như thế nào nghe có điểm quen tai hạ uyên nhớ lại lúc này vân phi trần đã khởi động trận pháp hắn hướng tầm mạch mạch nói đi tìm đồ thanh ngươi nói chữa khỏi tổn thương trở về tầm mạch mạch không kịp trả lời một đạo cường đại tiếng đàn lấy không thể địch nổi chi thế thẳng tắp bổ về phía truyền tống trận trận tâm Đồng trước h ờ i t ầ n Sung Thanh、Âm、cũng truyền đến bọn Nháy cùng nhau ra tay công Tuyết giết mắt thừa tu tay t qua. họ. kia ba ra Âm r đại đi kỳ vị sĩ mắt cái này ma quân coi như lợi hại hơn nữa ba người bọn họ liên thủ vốn cũng không e ngại huống chi cái này ma tô nguyên thần đã bị tông chủ phá ma cầm áp chế hạ uyên a cười lạnh một tiếng rồi sau đó một tay ở trước người hoa lạp ra một đạo không gian khe hở thừa dịp ba người kia còn chưa phản ứng kịp thời điểm trực tiếp đem kia ba vị đại thừa kỳ trưởng lão toàn trang đi vào đưa đến vạn dặm bên ngoài một tay kia í c h ra một đạo khí kình chặn tiếng đàn công kích liền ở hắn cái này nhất ngăn cản công phu trong truyền tống trận không gian chi lực đã hiện lên tầm mạch mạch bị không gian chi lực bao khỏa biến mất tại truyền tống trận chung người trần tuyết dung kinh hãi nhìn hả uyên ma quân không thể có khả năng người như thế nào có thể ngăn ở ta phá ma cầm người không s a i bản tôn sống vài chục vạn năm ngươi vẫn là thứ nhất lay động ta nguyên thần người nếu không phải là ta vội vã trở về nhìn đồ thanh tinh lọc ma xăm định luyến t i ế p hiện tại liền đi hạo uyên ma quân một bên bóp nát trong tay mình truyền tống lệnh bày một bên khen ngợi trần tuyết dung chờ qua một thời gian ngắn bản tôn lại tới tìm ngươi chơi nói xong hạo yên ma quân thân ảnh cũng biến mất tại truyền tống trận trước trở về ma giới Trần Tuyết dung khóe mắt muốn nứt, Tầm tiến Thái tức tục từ Thái trong thể tầm dung muốn nó muốn cùng ngươi Chuyện Chuyện.com, chương liền động, liên tục không ngừng linh đan điền. audio chảy giới, khóe khí chơi. mạch mạch mạch mẹ ma mạch ai vừa sao Điệp Điệp được đọc cỗ Úc Đọc cơ Sơ Sơ vào vào ở lập khổng lồ linh khí tràn đầy đan điền tầm mạch mạch lúc này giống như là một con bị thổi tới cực hạn khí cầu nháy mắt sau đó liền muốn nổ tung đi lúc này hạo uyên ma quân bỗng nhiên xuất hiện tại tầm mạch mạch bên người đưa tay lôi kéo liền đem tầm mạch mạch kéo vào không gian khe hở tiếp đẩy tầm mạch mạch liền bị đẩy mạnh một cái quen thuộc ôm ấp mạch mạch đồ thanh ôm tầm mạch mạch gương mặt lo lắng linh lực của ngươi là sao thế này như thế nào một chút nhiều như thế nhiều Nguyên、like、người cũng lai là soa m ặ tuy không dễ nhìn hơn ta đi nơi nào nha. Hảo nơi nào dễ ta đi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ thanh hình người, nhìn đồ thanh hóa thành hình người sau diện màu, hắn tâm lý tự dưng sinh là lý đầu đồ đồ sau thấy tâm tự hóa mạo, r a một loại khó hiểu cảm t loại hiểu giác khó h â n thiết đến. đ n ú g không, l ú chúc này mới ẳ n bọn rằng là bộ họ ám ma bộ tộc mặt. tộc Tuy t r ngôn đã sớm nói ám ma biến hóa sau cần tế phẩm linh lực tinh lọc ma xăm mới có thể thay đổi nhìn khá hơn nhưng là t r ú c n g ô n tên kia thật sự lớn lên quá mức dễ nhìn thế cho nên hạo uyên ma quân cảm thấy t r ú c n g ô n có thể vừa biến hóa thời điểm liền trưởng không xấu nghĩ chẳng lẽ là bởi vì bọn họ những n à y ám ma thật sự linh tu giới trưởng lên cho nên trời sinh so với hắn muốn dễ nhìn thẳng đến lúc này nhìn đến đồ thanh cùng hắn trưởng không có sai biệt xấu trong lòng nhất thời liền cân bằng đồ thanh lúc ngón tay điểm ra điểm tại tầm mạch mạch mi tâm bài trừ một giọt tinh huyết tiếp theo bị tầm mạch mạch giấu ở áo trong linh lung thạch tự động bay ra hấp thu cái này giọt tinh huyết tại một trận hồng mang bên trong khế ước lần nữa bị kích hoạt đồ thanh không dám trì hoãn lập tức kéo qua tầm mạch mạch một bàn tay nắm chặt ở bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí trong phút chốc tầm mạch mạch bên trong đan điền linh khí giống như là mở áp hồng thủy bình thường thanh thế thật lớn dâng trào mà ra mà đồ thanh trên người ma khí lại vùng núi bốc hơi sương mù không ngừng phiêu tán từ ầ m mạch mạch mức đem mình ma đem ma Mà ma lại đại. cơ cho cơ chỉ có càng càng cũng càng càng cường thể linh khí vốn là quá mức bão hòa cho nên hắn không thể thể khí thể khí phóng ra ngoài đến trong không khí.、Mà、theo hắn hấp thu linh khí càng nhiều, phóng ra ngoài ma khí càng nhiều trên người hắn hơi thở cũng thay trong trong vượt trong trên t ra ra bão ngoài ngoài vốn nên đến người ngày là đi, đổi quá qua vừa biến hóa khi luyện khí đến trúc cơ đến kết đan đến nguyên anh rồi đến phân thần kỳ người bên ngoài cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể làm đến sự tình hắn tại một cái thiên tri trong liền tất cả đều hoàn thành mà tại trên mặt hắn ma xăm cũng tại hắn tiến vào nguyên anh sau bắt đầu dần dần làm nhạt trước là cả khuôn mặt ma xăm bỗng nhiên biến t i ề n sau đó lại một cái một cái từng cái biến mất không thấy thẳng đến lộ ra bên bạch bích vô hà khuôn mặt ta đi vẫn luôn ở bên quan sát hạo uyên ma quân bị một màn này t r ầ n ánh mắt đều chừng lớn tiếp bỗng nhiên lại gần vậy mà trực tiếp đưa tay sờ đi lên bị một đại nam nhân sờ mặt hơn nữa còn là một cái xấu nam sờ mặt phàm là nam đều không thể nhịn nhưng đồ thanh lúc này ở vào linh lực phụng dưỡng trọng yếu thời kỳ lại ôm tầm mạch mạch căn bản trốn không thoát chỉ có thể nghi hoặc lại ghét bỏ chừng mắt nhìn hạo uyên một chút buông ra đừng làm ác tâm như vậy sự tình đồ thanh mắng thật không có ma xăm làn da bóng loáng không hề thô giáp cảm giác sờ lên như là lột x á c trứng gà đồng dạng hạo uyên ma quân sớm đã đắm chìm tại đồ thanh trơn bóng mềm mại r a thịt xúc cảm thượng yêu thích không buông tay đây mới thật là chúng ta ám ma bộ tộc làn da người đủ ghê tởm chết đồ thanh tại không kinh động tầm mạch mạch dưới tình huống liều mạng ngửa ra sau ý đồ né tránh hạo uyên ma quân chạm vào người mặt khác cái này nửa khuôn mặt đâu những n à y ma xăm như thế nào còn tại như thế nào cảm giác ma xăm xóa sau ánh mắt ngươi đều biến lớn hạo uyên ma quân gặp đồ thanh lộn xộn dứt khoát hai tay đều xuất hiện kiềm chế đồ thanh đầu không cho hắn động ngươi đồ thanh tức giận lại vội thiên lại không làm gì được tức giận nghĩ chặt người trước mắt móng vuốt h ả o h ả o tinh lọc đùng hỏi ta hạo uyên ma quân oán giận nói ta không cẩn thận quan sát đến về sau ta làm sao chỉnh dung đồ thanh biết lúc này hắn cái gì đều không làm được ẩm ý đi xuống cũng chỉ sẽ khi chính hắn cho nên dứt khoát trực tiếp nhắm mắt chuyên tâm hấp thu linh khí như thế lại qua nửa ngày đồ thanh thu vi từ phân thần kỳ tiến d i a i đến suất khiếu kỳ đến lúc này trong cơ thể hắn ma khí cũng lại không ngoại phóng mà là khôi phục bình thường trình tự độ vào tầm mạch mạch kinh mạch trong dùng trong cơ thể mình ma khí đi bù lại tầm mạch mạch trong thân thể bị hắn hấp thu linh lực ma khí nhập thể tầm mạch mạch cảm nhận được đã lâu hàn băng không khí hơn nữa lúc này đồ thanh đã là suất khiếu kỳ chuyển tới ma khí không phải tầm thường vì thế bất quá một lát trừ bọn họ ra giao nhau bàn tay bên ngoài tầm mạch mạch cả người đều bị đông lạnh thành một tòa khắc băng Gì ngươi như thế nào trực tiếp thế trực đ e một ma khí đ i kia trong kinh ngươi viên kinh hỏi. giải ế tiếp n nhà trong không nàng nhập nhận thấy được đồ thanh hành động kinh ngạc hỏi. Đồ thanh không mạch hỏa Hảo thấy thích đầu được đồ Đồ tẩu ma sao? tục bảo trì bảo có sợ lát i n phụng dưỡng. h lực l Một lát sau ốp ma khí lại bị truyền hóa thành linh lực nha đầu kia tu luyện công pháp gì làm ma giới dòng độc đinh ám ma không có truyền thừa hạo uyên ma quân lần nữa bị chấn kinh lại một lát sau ta hiểu được là tế phẩm khế ước tác dụng đi đem ma khí độ cho tế phẩm tế phẩm bị hấp thu linh lực cũng sẽ bị ma khí bổ sung kể từ đó vừa có thể tinh lọc ám ma trên người ma khí lại có thể bảo trì tế phẩm tu h vi hạ uyên ma quân tính toán ta đây về sau phải tìm cái đại thừa kỳ linh thu cho ta đương tế phẩm mới được đi cái này khó khăn có chút lớn a vô luận là linh tu giới vẫn là ma giới phàm là tu vi cao cái nào không phải sống mấy ngàn trên vạn năm lão quái vật một đám tâm cao khí ngạo động một chút là cho người khác nhan sắc nhìn liền lấy chính hắn đến nói ỉ vào tu vi cao mấy năm nay tại ma giới nghĩ khi ai liền khi ai khụ tóm lại liền là nói đại thừa kỳ tu sĩ tính tình cũng không lớn tốt hơn nữa hắn còn phát hiện biến mỹ khụ là tinh lọc ma xăm trong quá trình tầm mạch mạch cùng đồ thanh ở giữa ăn ý m ư ờ i phần lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm đây liền tỏ vẻ hắn tìm cái này tế phẩm chẳng những muốn tu vi cao thâm còn phải toàn thân tâm tín nhiệm hắn đây liền khó làm dù sao được đến thân thể dễ dàng được đến tâm có chút phiền phức nếu không bắt cái tiểu oa nhi dùng tới mấy ngàn năm chính mình nuôi một gia đến liền ở hạo uyên ma quân đem mình tương lai tế phẩm khi nào có thể đột phá đại thừa kỳ đều nghĩ xong thời điểm đồ thanh cuối cùng lại mở mắt đen nhánh đồng t ử trung tựa hồ có một chút hồng quang dần dần nhạt đi chỉ còn lại lưu ly bình thường trong suốt đen trên mặt ma xăm cũng toàn bộ biến mất không thấy như đao gọt phủ khắc bình thường tuấn mỹ dung nhan bởi vì một đôi lưu quang giật thải ánh mắt thay đổi bắt đầu tươi mới người trưởng không thể so chúc ngôn kém hạ uyên ma quân bình luận bị khen ngợi sau không có vui vẻ ngược lại chợt tràn ngập phiền muộn đồ thanh đồ thanh không để ý đến hạ uyên mà là cẩn thận kiểm tra tầm mạch mạch tình trạng hắn lần này vượt qua đi ma khí mặc dù nhiều nhưng thái sơ điệp không biết như thế nào tiến hóa vậy mà cũng có thể chủ động giúp tầm mạch mạch truyền hóa ma khí bất quá bởi vì nơi này là ma giới nhường ma khí truyền hóa tốc độ chậm rất nhiều kể từ đó tầm mạch mạch phòng chừng còn phải lại bảo trì cái này trạng thái mấy cái canh giờ người đi đâu thời gian ngắn vậy liền tiến cấp tới s u ấ t khiếu kỳ đồ thanh vỗ về tầm mạch mạch bị miếng băng mỏng bao trùm mặt trong giọng nói tràn ngập thương tiếc trừ bọn họ ra loại này bởi vì đặc thù công pháp nhập thế trùng tu người bình thường không thể có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến s u ấ t khiếu kỳ nàng khoảng thời gian trước bị hít vào cản khôn lưỡng nghi trận đoán chừng là ở bên trong đó được cơ duyên đi hạ uyên ma quân nói bị hít vào cản khôn lưỡng nghi trận sự tình khi nào đồ thanh đột nhiên quay đầu liền trước đó không lâu giúp ma giới kiến tạo truyền t ố n g trận thời điểm hạ uyên ma quân nói vậy sao ngươi không cùng ta nói đồ thanh vội la lên chuyện này hạ uyên hẳn là đã sớm biết người hướng ta giống cái gì a trên người nàng không phải có của ngươi linh lung thạch sao có hay không có nguy hiểm ngươi cảm giác không đến sao hạo u y ê n hỏi ngược lại t a đồ thanh nghẹn lời tầm mạch mạch trên người quả thật có linh lung thạch nhưng càn khôn lưỡng nghi trận có thể che chắn cảm giác của hắn dưới loại tình huống này trừ phi tầm mạch mạch nguy hiểm tại sớm tối bằng không hắn căn bản là cái gì đều không cảm giác mà nếu tầm mạch mạch thật sự nguy hiểm tại sớm tối hắn cảm giác đến lại có thể làm cái gì hiến tế chi lực đã dùng hết rồi Tại Liêu u q a nhưng g Tông trong cứu trở về tầm cứu c về m ạ mạch thần hồn h p ơ p hắn á p không thể có khả thể thêm Nhưng h năng lần nữa. một có cũng không thể trách cứ hạo uyên bởi vì hạo uyên nói rất đúng đây là hắn tức phụ hắn tế phẩm nếu không bảo vệ được liền là chính hắn vô năng có cái gì mặt đi trách cứ người khác kia cái gì dù sao nha đầu kia còn tốt trong chốc lát mới tỉnh không bằng ngươi theo ta nói một chút ngươi tinh lọc ma xăm khi tâm được ta sớm nắm giữ tranh thủ ta tinh lọc ma xăm thời điểm thay đổi so ngươi tuấn mỹ chút hạo yên một đôi mắt cơ hồ đều muốn dài tại đồ thanh trên mặt gương mặt này hai ngày trước vẫn cùng chính mình xấu bất phân cao thấp này cũng đã tuấn thành bộ dáng này đồng tình được đẩy về sau chính mình khẳng định cũng kém không được cùng chính là sau này mình mặt a cốt đồ thanh giống giận chờ tầm mạch mạch tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt liền là một trương tuấn mỹ không đúc khuôn mặt đó là một trương nam nhân mặt mặt như quan ngọc m à i kiếm mắt sáng đặc biệt ánh mắt nhìn xem như thế nào còn có chút quen thuộc phô quân tầm mạch mạch nhận ra được tỉnh đồ thanh đem người đỡ lên lại dò xét một lần tầm mạch mạch kinh mạch có hay không có nơi nào không thoải mái bởi vì tại ma giới m a khí c h u y ể n hóa thời gian so tại linh tu giới trưởng khả năng sẽ tổn thương do giá rét kinh mạch ta không sao ta hiện tại nhưng là xuất khiếu kỳ toàn năng một chút hàn khí như thế nào có thể thương ta tầm mạch mạch lắc đầu v ân là toàn năng đồ thanh lên tiếng tầm mạch mạch thu vi tăng lên quá nhanh hắn nhất thời đều không thể thích ứng tổng cho rằng nàng vẫn là kim đan kỳ tiểu tu sĩ phu quân người bây giờ trường thật là đẹp mắt tầm mạch mạch khen một đôi mắt si ngốc nhìn lúc này đồ thanh xinh đẹp như vậy chờ trở về dược lâu tại mẫu thân vậy khẳng định có thể thêm phân đồ thanh cưng chiều cười một tiếng vừa muốn nói chuyện liền nghe hạo yên hoành sáp một câu đúng không đúng không người cũng thích hắn bây giờ diện mạo đi hắn vừa mới còn gạt ta nói ngươi thích hắn trước kia k i a phó xấu dáng vẻ đồ thanh có cơ hội ta nhất định chơi chết ngươi thích phu quân lớn lên trong thế nào ta đều thích tầm mạch mạch lập tức cho nhà mình phu quân chống đỡ bãi vậy ngươi trước kia chẳng lẽ khen qua hắn phu quân ngươi thật xấu hạo uyên n h ế t cổ hỏng học tầm mạch mạch vừa rồi giọng điệu không có đi cho nên ngươi vẫn là thích hắn đẹp mắt nha tầm mạch mạch rất nghĩ đánh hạo uyên tiền bối một trận làm sao bây giờ chương một trăm ba mươi bảy chuyến này m a giới chuyến đi tuy rằng quá trình nguy hiểm chút nhưng kết quả phi thường đáng giá chẳng những đánh thức đồ thanh hoàn trì tốt chính mình tổn thương cũng chỉ có tổn thương tốt tầm mạch mạch mới có thể rõ ràng cảm giác đến mình lúc này thực lực cường đại nếu như nói nàng từng đan điền linh hồ vẫn chỉ là hồ như vậy lúc này liền là biển một mảnh nhìn không đến cuối biển đối với tầm mạch mạch bỗng nhiên tăng vọt tu vi đồ thanh tự nhiên là muốn hỏi tầm mạch mạch cũng không có dấu g i ế m lập tức liền đem nàng tại càn khôn lưỡng nghi trận trong nhìn thấy thái diễn chân nhân lưu lại thần thức sự tình nói một lần không nghĩ đến thái diễn chân nhân thần thức lại còn tồn tại thế gian đồ thanh cũng có chút ngoài ý muốn phòng chừng cũng chỉ có càn khôn lưỡng nghi trận có thể dựng dưỡng thần thức lâu như vậy nói như vậy cái này càn khôn lưỡng nghi trận ngược lại là thành linh ma hai g i ớ i một cái bảo đỉa nếu ai có thể vào được bên trong linh ma song châu chẳng phải là muốn tức khắc phi thăng hạo uyên nói ra phát hiện của bản thân nếu là có người có thể được liền tốt rồi đến thời điểm cái này càn khôn lưỡng nghi trận liền tự sụp đổ tầm mạch mạch nói hạo uyên không thèm để ý cười cười đối với cái này linh ma song châu hắn cũng không hứng thú lắm dù sao hắn nhất định không thể phi thăng thực lực hôm nay cũng đã là đứng đầu muốn ma châu cũng vô dụng t i ế nhưng là lần trước cơ duyên xảo hợp dưới thái sơ điệp cùng linh châu sinh ra liên hệ lúc này mới đem ta hít vào đi thái diễn sư tổ gặp ta đánh bậy đánh bạ vào tới liền rõ ràng sớm đem phương pháp nói cho ta biết chuyện này ngươi không nói cho người khác biết đi đồ thanh lo lắng nói so với truyền thừa cái này cơ duyên càng thêm rung động đối với tu sĩ đến nói được đến linh ma song châu chính là một bước đăng tiên cơ hội ta chỉ nói ta biết như thế nào phá giải càn khôn lưỡng nghi trận cụ thể phương pháp ai cũng chưa nói loại chuyện này nàng nơi nào sẽ nói lung tung vậy là tốt rồi chuyện này nhất thiết không thể đối ngoại nói nhất là linh ma song châu sự tình đồ thanh n h ị n không được dặn dò Tầm biết mạch mạch c h u y ệ người n h tính, i ê m trọng ngoan ngoãn đáp ứng. n g đáp cũng là đồ thanh nhíu mạch chuyện này quá mức trọng yếu hắn không thể nhường tầm mạch mạch bốc lên một chút phiêu lưu nhất định phải nhường hạo uyên hứa hẹn hắn tầm mạch mạch gặp đồ thanh biểu tình không đúng sợ hắn cùng hạo uyên tiền bối cãi nhau vội vàng an ủi nói ra yên tâm đi hạo uyên tiền bối tu vi cao lại hung danh lại ngoài không ai dám hỏi người khác không hỏi hắn cũng lời nói đúng không tầm mạch mạch nhìn hạo uyên hạo uyên đắc ý chợt nhíu mày không sai hắn chính là vừa hung tàn lại cường đại ma quân chính là người khác hỏi hắn cũng lời nói đồ thanh nhìn vốn là xấu chợt nhíu mày liền càng xấu hạo uyên lúc này liền buông tâm xấu thành như vậy tính tình còn kém sẽ không có người nguyện ý cùng hắn nói chuyện bất quá ta lần này tiến vào ma giới còn có một việc phải làm n à y linh ma hai giới đều có truyền tống trận về sau song phương đều muốn tới lẫn nhau địa phương lịch luyện vì để tránh cho xung đột linh ma hai giới hẳn là liền chuyện này ngồi chung một chỗ trao đổi một lần nói xong tầm mạch mạch nhìn về phía hạo uyên ma quân hạo uyên nghi hoặc xem ta làm sao hạo uyên tiền bối ngài là ma giới tam đại ma quân chi nhất À, ta k hạ ô n kiến các người yêu thế nào thế nào g mạch mạch ý thế thế các yêu đất h o uyên tiền bối là như vậy lần này linh ma hai giới bàn bạc linh tu h giới bên kia ngũ đại tông môn trưởng môn cũng đã đồng ý Ta l ầ nhưng này tới đâu c í n nghĩ hỏi ma giới bên này ý Ngài quân nhất không ngài Nàng rằng cùng h hỏi chi thể hay hỗ chức chút. h là là giới đại ma tam ma mặt một ra tuy ý tứ. từ trợ tổ t có vũ ơ ma nữa dựa quân nhận hơn thức vũ à nàng o tạo lao, kiến truyền tống trận công v thương ma quân cũng vũ nàng. Nhưng vũ thương、ma、quân sẽ thấy ma dù sao cũng là cùng l i ê u quang tông đánh ba vạn năm giao tình người tầm mạch mạch sợ tự mình đi không có gì trọng lượng cho nên vẫn là hy vọng từ hạo u y ê n ra mặt dẫn đầu tổ r ọ bọn họ bọn họ n nhất là, mặt khác hai vị ma quân huyên quân cực kỳ kiêng、kỷ. bình thường chỉ cần huyên quân muốn làm sự tình, chỉ cần không nguy hại bọn họ căn bàn đồng g yếu đều khác hai hảo chỉ hảo chỉ hại mặt t là, làm lợi ma ma ma kỳ kỳ, cực ích, đối vị sự sẽ ý.、Tổ、chức trao đổi nghe vào tai liền rất phiền toái mặc kệ hảo uyên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói tầm mạch mạch ngạnh ở như thế tùy hứng ngang tàng còn cường đại ta muốn lấy lý do gì mới có thể thuyết phục ngươi hảo uyên tiền bối đồ thanh gặp tầm mạch mạch khó xử nhìn một chút hạo uyên bỗng nhiên nói ngươi không phải là muốn ta biến mỹ tinh lọc ma xăm tâm được sao Phó, tầm mạch mạch biết đồ thanh là bị hạo uyên ma quân một ngụm một cái biến xinh đẹp ảnh hưởng mới có thể nói sai nhưng là nghe được đồ thanh chính mình nói mình biến mỹ nàng vẫn là nhịn không được cúi đầu buồn bực cười đứng lên đồ thanh thấy tức giận gõ một cái bạo lật đi qua không lương tâm đồ vật hắn đây là vì ai lại còn cười nhạo hắn người nguyện ý đem tâm phải nói cho ta biết hạ uyên ma quân quả nhiên kích động người tác hợp lần này đàm phán ta sẽ nói cho ngươi biết tâm được đồ thanh đề ra điều kiện đi việc này đơn giản ta đi phát cái từ ma lệnh đem mặt khác hai cái ma quân gọi tới chính là hạ uyên ma quân s ờ s ờ túi càn khôn phát hiện từ ma lệnh bài không ở bên trong hơn nửa ngày mới nhớ tới nhà lệnh bài kia lúc trước vừa lấy đến ta liền mất phòng chừng ở đâu cái trong bảo khố ta đi lật lật nói hạ v i ê n ma quân liền thả người bay đi cũng không biết hắn bảo khố đến cùng ở nơi nào cần hắn bay đi hạ v i ê n tiền bối vì biến đẹp mắt cũng là rất liều mạng lời ư liên phát một đạo tử ma lệnh bài cũng không muốn người vậy mà tự mình bay ra ngoài lật kho hàng nông cạn không giống hắn trước giờ liền không để ý qua chính mình diện mạo bất quá tầm mạch mạch giật giật đồ thanh ống tay áo hỏi ra nghi ngờ trong lòng hạ o v i ê n tiền bối đã ma hóa a đã ma hóa ám ma không phải không thể ký kết khế ước tinh lọc ma xăm sao ta đây cũng không xác định đồ thanh nói không xác định không phải không thể chẳng lẽ hạ o v i ê n tiền bối kỳ thật còn có cơ hội dù sao ta là tại linh tu giới tu thành ám ma cùng ma giới tu thành ám ma vẫn có khác biệt ta chỉ là đem của chính ta tâm được nói cho hắn về phần hữu dụng hay không ta liền không xác định đồ thanh đúng lý hợp tình nói như thế trắng trợn không kiêng n ể nói xạo không khỏi cũng quá vô s ỉ chút đi bất quá nghĩ đến vẫn luôn thức chết người không đền mạng hạo yên tiền bối sẽ ăn xẹp khó hiểu cảm giác là sao thế này phu quân thông minh tầm mạch mạch giơ ngón tay cái lên đồ thanh đắc ý hừ một tiếng đối phó hạo yên loại này chôn dưới đất hơn m ộ ư ơ i vạn năm không trải qua thế phẩm phản bội đơn thuần ám ma không lừa dối hắn lừa dối ai tầm mạch mạch nói không sai Vì biến đẹp m ắ thua có t ể đắc đạo đồ đẳng chương cùng đồ thanh cùng đẳng cấp một thanh h k ô n tuấn viên động Hắn n mặt tú, quả thật rất khó động lực. Hắn rất quả hảo khó lực. n liền tại chính mình trong h thứ khố lật tại cái dấu bảo ra bảo được ế n lệnh, hơn nữa kèm trên từ một t ma kèm phi h câu ờ n hãn nhắn truyền ngoài. g biêu lại, Thù ra đ ư từ ma lệnh vũ thương ma quân t h u được từ ma lệnh liên vụ ma quân ta đi ngươi kia cái gì nếu không phải đánh không lại chúng ta nhất định còn có đến cùng sự tình gì ngươi ngược lại là nói nha không nói ngươi nhường chúng ta như thế nào đáp ứng t ử ma lệnh đã phát ra đến dựa theo ma giới quy định bọn họ nhất định phải phó ước nhưng là tại trước khi đi hai vị ma quân trước tiên ở nửa đường chạm cái mặt vũ thương huynh hạo v i ê n người này đến cùng muốn làm cái gì liên vụ ma quân hỏi ta cũng không biết a người này lấy t ử ma lệnh trực tiếp liền ném kho hàng cũng không biết hôm nay thế nào liền lật ra đến vũ thương ma quân cũng là không hiểu ra sao ai nếu ngươi cũng không biết vậy cũng chỉ có thể trước đi qua nhưng là cái này vạn nhất hạo uyên ma quân đưa ra yêu cầu nhường chúng ta khó có thể đáp ứng nhưng làm sao là tốt liên vụ ma quân lo lắng nói vũ thương ma quân nhăn mày trầm mặc nửa ngày cuối cùng chỉ có thể bản thân an ủi hạo uyên ma quân không có dã tâm gì trong lòng bọn họ rõ ràng như là hạo uyên ma quân có dã tâm sớm nhất thống ma giới thường ngày chính là vui chơi giải trí đi dạo ngươi không đi chọc hắn hắn cũng có thể bình an vô sự có lẽ là coi trọng thứ gì Chỉ cần chúng cho chính cũng chỉ có cũng liếc cùng không phận hắn thương thể như thế. Hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hai vị ma quân nhau, cùng nhau thở dài một hơi, quân nói. biện quân quá quá sau ta tại tốt một ma ra ra ma là... dài Vũ vị Xem đến ó nhận mạnh huyên ma bay đi đi. đ bay tại hai người tới ma uyên phụ cận thời điểm hạ o uyên liền cảm giác đến hắn phất tay cười bỏ kết giới nhường hai người tiến vào hạ o uyên ma quân hai người cùng nhau hướng hạ o uyên hành lễ hạ uyên là hiện tại ma giới nhiều tuổi nhất ma tu đến tùy tiện ngồi hạ uyên khách sáo nói hai vị ma quân nói c ả m ơn bốn phía vừa nhìn ngoại trừ một mảnh thanh thanh thảo nguyên nơi nào có công người ngồi xuống đồ vật ngược lại là đối diện ba người một người một cái ghế đá ngồi hết sức thoải mái khụ không cần đứng nói cũng không sao vũ thương ma quân nói vậy được đi hạ uyên lập tức nói đang muốn từ túi càn khôn trong móc ghế dựa tầm mạch mạch lập tức móc cũng không phải không móc cũng không phải cái này móc ra sẽ khiến hạo uyên tiền bối xấu hổ không móc ra liền sẽ nhường mặt khác hai vị ma quân xấu hổ càng nghĩ tầm mạch mạch quyết định bất công chăm sóc chính mình nhân không móc không biết hạo uyên ma quân xuất động từ ma lệnh là muốn tìm chúng ta thương nghị chuyện gì liên vụ ma quân cẩn thận hỏi cũng khẩu không đề cập tới hạo uyên ma quân theo lệnh bài tặng kèm câu nói kia À cái này nhà hạo viên chỉ chỉ tầm mạch mạch nói. là nàng nhà cái chỉ chỉ mạch mạch có chuyện các mạch mạch cái cùng được cự mạch mạch khóc nước có được phán viên nói ngươi tiếp rồi nói liền nói rồi nói người nói nói rồi hướng muốn bọn hắn bọn không không như muốn tuyệt hạo họ thế thể vừa tầm tìm tầm ta tầm mắt tốt làm đàm gì đầu đều sụp ra đã đổ sớm biết như thế nàng còn không bằng ngay từ đầu liền đi tìm vũ thương ma quân có lẽ còn có thể thuận lợi điểm vũ thương ma quân cùng liên vụ ma quân đối hạo huyên giận mà không dám nói gì cũng chỉ có thể dùng cực kỳ ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm tầm mạch mạch hừ đồ thanh thấy bọn họ hù dọa nhà mình tức p h ụ n h ư n g người ngăn tại tầm mạch mạch thân trước trực tiếp chống lại hai người ánh mắt hai vị ma quân trong lòng giật mình trước mắt người này tu vi thật tốt kỳ quái như là linh tu lại có thể hấp thu ma g i ớ i ma khí Hơn nữa, người này tu vi xem lên đến vi tu xem bản ấ suất t thua với bọn họ khi thế, quá khiếu chuyện kỳ không khi đỉnh họ lại với đây bọn cũng cao, có là gì x y ra. Hai g nghi hoặc liền càng ư ờ i liền hoặc tôn h thận. Tầm hiểu, vũ thương ma quân nhận ra tầm mạch mạch, hắn ê m Tầm ma tầm mìm cẩn cười quân nói. Bản tiểu t vũ ra còn chưa cảm ơn tầm tiểu hữu đối thua thiệt tiểu hữu nay ta ma giới cũng có truyền thống trận liên vụ ma quân kinh ngạc nhìn thoáng qua tầm mạch mạch ma giới truyền tống trận tu kiến thành công sự tình hắn biết cũng biết là một cái linh tu giúp chiếu cố lại không nghĩ rằng vậy mà chính là trước mắt cái này n ữ tu ma quân khách khí chỉ cần ngươi về sau đừng giúp l i ê u quang tông đuổi giết ta liền thành tầm mạch mạch mở phân nửa cười dỡn nói vũ thương ma quân đang muốn trả lời lại thấy tầm mạch mạch thân trước kia tu vi quái dị nam tử chợt bộc phát ra cường đại sát ý đến hắn vừa muốn phản kích lại thấy tầm mạch mạch đưa tay ngoắc ngoắc người kia ngón tay nhỏ kia cường đại sát ý liền lại không thấy vũ thương ma quân bên trong đan điền vừa dâng lên ma khí lại cho cưỡng ép, ép ép trở về đến lúc này một hồi suýt nữa nội thương tầm tiểu hữu nói đùa nay ngươi là của ta ma giới công thần ta ma giới tự nhiên sẽ không lại gây bất lợi cho ngươi từ nay về sau ngươi liền là chúng ta ma giới thượng tân vậy thì cảm ơn ma quân tầm mạch mạch vui vẻ đáp ứng về sau、so、phá giải c ả n khôn lưỡng nghi trận còn phải ma giới hỗ trợ tạo mối quan hệ là bước đầu tiên đúng rồi người thác hạo huyên ma quân tìm chúng ta đến là có chuyện gì vũ thương ma quân trở lại chuyện chính có chút thấp thỏm hỏi liên vụ ma quân cũng là gương mặt yêu sầu liền sợ tầm mạch mạch nói ra cái gì không thể tiếp nhận điều kiện đến là như vậy hiện tại ma giới không phải cũng có truyền tống trận sao Mà giới tầm h linh thu lịch nghe khẳng định nhiều cho tránh cho linh thu chư thác thương u luyện xung sau xung xung muốn quân quyết sĩ sẽ cũng lục tục càng càng càng cùng chi tiến vào linh thu giới lịch luyện, ta nghe nói này ngày nên lớn tiền giới giới giải loại lại ta một ít đột. đột đột ta thảo t bối mời vào Về vì vị xảy ủy đây, ra ma để pháp.、Tầm、mạch mạch đầy mặt chân thành nói dù sao chúng ta hai giới bây giờ là cùng nhau trông coi quan hệ ngẫu nhiên có xung đột không có quan hệ gì nhưng không thể bị thương hai giới hòa khí nhị vị ma quân ý như thế nào Vũ chương một trăm ba mươi tám Vũ trong h như thế thống khoái, đổ không hoàn toàn là bởi vì hảo hệ, nhân chính họ nghĩ hai hòa bình chung chục ư ơ n quân cùng liên quân ứng toàn viên quân quan nguyên bọn cũng đụng vấn đề. Vài chục vạn năm g giới ma ma ma qua suy là là bởi vụ vì Vài đáp đổ đề. t ư ớ c chiến linh đại n ma mặt ở g à là i mặc dù b ọ họ ma i i chiếm ớ thiên ư nhưng n phong, g c u ố cùng càng cũng khôn lưỡng nghi trận hiện nhường lớn Trong giới giới. h lại đại i xuất to t ra ma bỏ địa ma khí mỗi một năm mỏng manh ma tu tu hành một năm s o một năm gian nan Bọn họ tầm h chí thấy, như không thế không thu、sĩ. Cho ậ vậy, m cảm đem còn tục có cũng cho tiếp tại tương t nếu gian nên lâu đời lai lại lẽ sĩ. dù tầm mạch mạch không đến tìm bọn họ, bọn họ đến bọn bọn tìm có ũ n nghĩ biện pháp thúc đẩy trận này đàm phán. Nếu ma quân bọn họ đều đồng ý, chúng ta đây liền hồi linh g giới sẽ pháp thúc họ hồi thu mạch mạch đi. ta Tầm c đẩy đàm đều đây ma ý, chút nóng n ả y nói ta tới đây thời điểm là trộm chạy ra mẫu thân bọn họ lo lắng ta tiến vào ma giới sau linh khí không ổn cho nên vẫn luôn không cho ta lại đây Này không thấy đây là lưu quang tông chuẩn nhập lệnh bài đi tầm mạch mạch kinh ngạc nói người ở đâu tới lúc trước thuộc về hắn nhóm lệnh bài rõ ràng đã dùng mất lúc ấy ra không được ta cho là trần tuyết dung tại lệnh bài thượng động tay động chân liên tuy thiện đoạt mấy nhóm l i ê u quang tông đệ tử đồ thanh hời hợt nói như vậy a tầm mạch mạch sáng tỏ gật gật đầu bất quá chúng ta vẫn là đừng dùng cái này lệnh bài a dùng chính ta làm ta chế tác hồ điệp lệnh bài c h ó i định là ngũ đại thông môn truyền thống trận nói tầm mạch mạch cũng t ừ túi càn khôn trung lấy ra hai quả lệnh bài vẫn là dùng l i ê u quang tông đi đồ thanh kiên trì nói tầm mạch mạch khó hiểu sau khi rời khỏi đây ta muốn đ ậ kiếp đồ thanh giải thích tầm mạch mạch nháy mắt hiểu ra lại đây là đồ thanh lần nữa biến hóa tu v i t ự nhiên cũng muốn từ đầu luyện khởi hắn trước một đường từ luyện khí kỳ tiến dai đến suốt khiếu kỳ cái này ở giữa thậm chí ngay cả một cái lôi kiếp đều không có trải qua muốn đ ậ kiếp lời nói liền càng không thể đi l i ê u quang tông bên kia vạn nhất bọn họ quấy dối làm sao bây giờ tầm mạch mạch lo lắng nói Ta l ầ người này Trần n đây Tuyết tới thời điểm, u d phái phải kịp thừa Linh chắn chính đích thân đến. Nếu không hạo cái đại tại biên giới cuối viên tiền ba bối Ma ta cùng còn đến. tu thời kỳ Nếu đuổi sĩ nàng là nghĩ lợi dụng của ngươi lôi k i ế p đi làm phá hư đi hạo uyên bỗng nhiên xen vào nói người này tu luyện hệ thống là linh tu cho nên độ kiếp cũng chỉ có thể đi linh tu giới nhưng tu vi của ngươi lại tiến rai quá nhanh kim đan lôi kiếp nguyên anh lôi cướp phân thần lôi cướp xuất khiếu lôi kiếp cùng với ngươi sau khi rời khỏi đây sắp tiến giai đại thừa kỳ lôi kiếp ngươi đem một c á i tu sĩ cả đời lôi kiếp tích cóp đến một khối đi độ kia trường hợp nghĩ một chút đều đồ sộ tầm mạch mạch lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch áp chế tu vi lạc hậu lôi k i ế p đợi đến độ kiếp khi lôi k i ế p uy lực liền sẽ tăng lên một cấp bậc hướng chi giống đồ thanh như vậy liền mấy cái lôi k i ế p cùng nhau lạc hậu có thể bị nguy hiểm hay không nếu không ta đi ra ngoài trước giúp ngươi bố trí mấy cái phòng lôi k i ế p trận pháp tầm mạch mạch lo lắng nói đừng lo lắng đồ thanh nhéo nhéo tầm mạch mạch lỗ tai ta không phải cùng ngươi từng nói chỉ cần ngươi tại khế ước tại thế gian này liền không có cái gì có thể giết chết ta các h thừa kỳ, chúng ta liền có thể ký kết xong tu khế ước. không phải vẫn muốn nhường ta cưới sao? Chờ hôn. mạch mạch ờ ta tiến ta kết tu ta ta Tầm dai sao? ra mang đổ đại đi xong xong ngoài liền Ngươi vẫn muốn ngươi liền ngươi lôi lâu kiếp cưới kỳ, ký có ước. dược cầu n lánh, h mắt lấp ư ờ i â ngươi một t i ế n Các n g đây là đang mời ta hảo uyên lại sát phong cảnh chen vào nói hai người ngay trước mặt ta cố ý nói xong tu đại đ i ể n sự tình không phải là muốn mời ta đi các ngươi xong tu đại đ i ể n sao hảo uyên một bộ ta sớm đã xem thấu các ngươi bộ dáng Thì thật các không cần như thế quanh co, như thế không như quanh như các cần co, ngươi nào nói đồ thanh ngươi cũng trung i tộc là ta tộc hậu thế hậu hệ, đ ể một ấy Uyên mặt mũi ta vẫn sẽ cho. Tầm mạch mạch, đảm xem, người là nghĩ gặp ám ma gặp ta ta thể tầu thử nói phải, ngươi ngươi ngươi sao. vẫn nếu không không bản lĩnh nghĩ sẽ cho. có có Hảo lão bảo bảo là b ộ chút n ữ n người thanh g đi. khác h c Đồ một nhìn thấu hảo uyên nếu động phải gặp một lần cũng không sao hảo uyên thận trọng nói không sai hắn chính là có này quyết định muốn đi cũng được đồ thanh nói thẳng Trong chốc lát theo chúng ta ngươi chúng cùng chốc đồ i Linh thu Giới kiếp thời điểm, ngươi Thu mạch mạch. ta tốt đổ đ bảo vệ thanh vốn là tính toán là lấy cùng ớ lừa lên lý lý làm ra đưa cửa sai Thanh Hảo chính hắn đưa lên cửa yên có không muốn chi lý, thuận còn có thể đúng lý, hợp tình sai, khiến làm việc. Thành, Hảo、Uyên、thấy mình kế sách ngoài, Yên này yên Yên muốn tiện còn đúng việc. vui có có được c đạt đáp. Đồ kế vẻ tầm mạch mạch hồi linh thu giới chỉ cần bóp nát lệnh bài liền có thể nhưng hạo u y ê n đi linh thu giới thì cần thông qua ma giới truyền t ố n g trận Vì trong h nhau phát ế ba ma người vẫn là cùng nhau xuất phát đi ma giới đi là xuất t u y ề n tống trận sờ tại sờ ạ địa h y ê trước từ truyền t n ố trận qua đi sau, đồ thanh qua sau, đi đồ cơ ù cùng mạch mạch n nhau bóp nát lệnh、bài. Quen thuộc một trận choáng váng thanh linh Trong g giới. tầm thuộc một mắt thấy thế mạch mạch mới cảm c hoa khí bài. sau, lâu bóp đồ đã thể hắn lực lượng cũng t ạ i trong khoảnh khắc một phân thành hai hàng rào rõ ràng bình thường phát sinh loại tình huống này thời điểm đồ thanh liền cần đi tìm tầm mạch mạch tiến hành linh lực phụng dưỡng khiến hắn trong cơ thể thuộc về linh lực một bộ phận đè nén thuộc về ma khí k i a một bộ phận nhưng là thời khắc này hắn không cần hắn muốn nhường trong cơ thể hai cổ lực lượng tại hắn tiến giai đại thừa kỳ lôi k i ế p chung đạt tới hoàn toàn cân bằng Ấm đậm. vang sâu đậm. một tiếng bạo lôi tại bên tai nổ tung tầm mạch mạch ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời có vô số lôi vân quay mà đến nhưng lôi vân minh minh còn chưa có thụ lại hoàn thành tiếng sấm cũng đã nổ vang không chỉ đây là tầm mạch mạch đã gặp kinh khủng nhất lôi vân chỉ là tầng mây sau tiếng sấm mà thôi từng tiếng lại phảng phất trực tiếp bổ vào nàng nguyên thần thượng không được mình không thể bị dọa sợ phu quân độ kiếp còn cần linh lực của mình duy trì mạch mạch đồ thanh xem cũng không xem đỉnh đầu lôi vân một chút nâng tay cầm nhà mình tức phụ cổ tay phô quân tầm mạch mạch mới quay đầu liền bị đối phương nhẹ nhàng lôi kéo ôm vào trong ngực đồ thanh tre ở tầm mạch mạch bên tai nhẹ giọng nói lần này đồ kiếp không mang theo ngươi ngươi tại lôi kiếp ngoài chờ ta cái này nơi nào đi tầm mạch mạch vừa muốn dãy ruộng, liền nghe đồ thanh lại bổ sung một câu bảo trì tại bách lý trong phạm vi tầm mạch mạch mắt sáng lên phẳng phát hiểu cái gì hạ uyên bảo vệ tốt nàng không thì s o n g thu đại điền liền không mời ngươi nói chuyện đồng thời nhất cổ dịu dàng lực lượng trào ra đ ầ y tầm mạch mạch hướng nơi nào đó dạn nước không gian khe hở thổi đi hạ uyên từ không gian khe hở trung xuyên ra đến nhắc nhở ngươi vẫn là bận tâm chính ngươi đi s o n g thu đại điền quang có tân nương nhưng cũng là xử lý không được đồ thanh cười ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trời lúc này bầu trời lôi vân cuối cùng ngưng kết hoàn thành đông nghìn n h ị t phảng phất tận thế bình thường những kia tại đồ thanh vừa mới xuất hiện liền bị tầng mây đặt ở phía dưới l i ê u quang tông thủ trận đệ tử lúc này tất cả đều một đám bị ép nằm d ạ p xuống trên mặt đất miệng phun máu tươi nhưng như cũng có người tại trước tiên đem tầm mạch mạch xuất hiện tin tức truyền ra ngoài mây đen trung tựa hồ có thiên quân vạn mã tại bôn đằng nhưng lôi tiếp lại chậm chạp không thấy xuống dưới đồ thanh lại đến đầu nhìn nhìn dưới chân truyền tống trận âm thầm tính toán trong chốc lát một đạo thiên lôi có thể hay không liền đem nơi này san thành bình đỉa l ú cầm này thân ảnh chân nhanh đến, thanh chạy quay có ba đạo thân ảnh từ chân trời chạy nhanh đến, đồ đ từ trời u nhìn lại, trong lại ắ t sát ý hiện lên. đầu ạ i thiên kiếp, người hãi. thừa thế ta như cho sao kỳ ngày này cướp sao như thế làm uy lực c sợ m đ ầ một cái l i ê u quang tông trưởng lão nói nhanh cứu t h ủ trận đệ tử không đợi hắn dứt lời vị thứ ba trưởng lão liền móc ra chính mình tên thật pháp khí đem mấy vị kia té xỉu ở truyền t ố n g trận bên cạnh đệ tử rời đi lại đây toàn bộ trọng thương có hai cái kim đan kỳ đệ tử đ a n điền bị chấn bể người kiên nói trước đừng động bọn họ cầm đầu trưởng lão ánh mắt liếc nhìn một bên giữa sân tình huống cuối cùng ánh mắt d ừ n g ở tầm mạch mạch trên người tông chủ nói không tiếc bất cứ giá nào kích sát tầm mạch mạch không thể nhường nàng rời đi nơi này lời của hắn thanh âm vừa dứt đồ thành ánh mắt liền khóa hắn vốn ta nghĩ thứ nhất giết trần tuyết dung nay trước hết là giết huynh cũng không sao cuồng vọng ngươi một cái còn không biết có thể thành công hay không độ k i ế p xuất khiếu kỳ cũng dám cùng lão phu nói như thế Đúng vậy, ba người bọn họ hoàn toàn vậy ba họ lúc này đây bọn họ có chuẩn bị mà đến cũng không tin ba người bọn họ không đối phó được một cái bị linh khi áp chế ma tu ờ khiêu khích ta a ta đây liền không thể trang không phát hiện hảo uyên nóng lòng muốn thử đi phía trước nhảy một bước ngươi đừng nhúng tay đồ thanh ngăn cản hắn đừng làm cho bọn họ tới gần mạch mạch là được còn dư lại ta giải quyết vậy không được ta xem bọn hắn khó chịu như vậy dâu dài nhất cái kia về ta còn lại hai cái về ngươi hảo uyên thương lượng nói biết chúng ta linh tu giới ám ma quy củ không đồ thanh hỏi nói nghe một chút c hạ ủ nhân t i coi coi thì tế thể từ thù tay đoạt t phẩm chỉ chính mình thủ hộ bên cạnh như nhúng cướp ám ma có bên là nhúng tay coi là cướp đoạt, coi là uyên chiến. hắc chiến, người làm ta sợ người à, người là của Thanh thủ、sao? Hảo nói, người người người đối tuyên Yên Đồ ta ta sao? làm là à, sợ kêu gào nói bất quá nha đầu kia cũng liền ngươi hiếm lạ làm ta tế phẩm còn chưa đủ t ư cách ta liền lười đoạt tầm mạch mạch các ngươi cãi nhau liền dùng banh giá làm gì kéo đạp ta t r o ngay dây lát một đảo cường q u n màn trời, đảo thứ nhất thiên lôi cuối cùng từ lôi vân chung đánh xuống, màu tím hình tia chớp như là một cái cuồng nộ lôi long, gào thét ập đến đánh xuống. Oanh, g gào xẹt trời, thứ từ tím tia một thét t qua cuối màu là lôi lôi cái lôi đảo chớp cự ù ập ý lôi điện cả h như chém thành bột phấn bình thường, bột phát ra cực kỳ khí thức kinh i lôi dưới lực là sự cực bộc c muốn vân vạn vạn khủng. Ngay đem đều vật bột ra kỳ hạo yên cũng có chút cố kỵ nâng tay bày ra kết giới ngăn chở lôi điện dư ba quả nhiên dọa người hắn lúc trước biến hóa lôi kiếp đều không có kinh khủng như vậy cảm thán xong hạ uyên quay đầu nhìn tầm mạch mạch lại thấy nàng một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đồ thanh phương hướng trong mắt không có bao nhiêu lo lắng ngươi không lo lắng sao hạ uyên nhịn không được hỏi rõ ràng trước đồ thanh vẫn là viên cục đ ã thời điểm hắn chỉ là lắc lư nhanh vài phần tầm mạch mạch đều muốn lo lắng hỏi thượng vài câu nay này thiên lôi chi uy như thế khiếp người nàng vậy mà mặt không đổi sắc trong mắt không hề lo lắng không lo lắng tầm mạch mạch cầm bị nàng trước ngực lấy ra linh lung thạch nói giữa chúng ta có khế ước hắn được không an toàn hay không ta trước tiên liền có thể biết hạ o uyên ngẩn ra tế phẩm khế ước v â n tầm mạch mạch gật đầu bởi vì ở dưới ruộng t r ô n thời gian đủ trường mà sống thành dòng độc đinh hạ o uyên ám ma lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ có phải hay không lúc trước hắn những kia các tiền bối cũng không phải không biết sớm biến hóa hội nguyên thần suy nhược mà chết mà là biết rõ lại như cũ muốn một cái thuộc về mình tế phẩm một cái cùng chính mình tâm ý tương h thông lẫn nhau tín nhiệm t ế phẩm đạo thứ nhất lôi điện cuối cùng biến mất lộ ra lôi vân dưới đồ thanh bộ dáng một thân huyền y không thấy một chút tổn hại cầm trong tay trường kiếm ngạo nghễ sừng sững tại một mảnh đất khô cằn bên trên mà khi mảnh đất khô cằn liền là lưu quang tông tồn tại mấy vạn năm truyền tống trận truyền tống trận cầm đầu vị trưởng lão kia không thể tin hô lên không thể có khả năng rõ ràng chỉ là đại thừa kỳ thiên kiếp vì sao sẽ có như vậy uy lực Muốn biết, không bằng tự mình cảm thụ một không bằng biết, tự thụ chút. dầm ứ t thanh thân hóa tia chấp đến. Thủ trưởng lời, lão biến đồ đến. hóa chấp hoàng xông sắc sợ vừa cảm dầm dầm lôi điện rơi xuống t r ư ở n g lão kia tại khó có thể tưởng tượng lôi điện bao phủ dưới mơ hồ nghe được có người tại nhẹ giọng hỏi hắn người mới vừa nói muốn không tiếc bất cứ giá nào giết ai chương một trăm ba mươi chín Tu đầu sĩ đ kiếp lôi、so、i ệ người đến cùng là loại người nào vừa mới lôi điện rơi xuống thời điểm hắn thấy rõ ràng trước mắt tu sĩ này đối với vừa rồi kia vô cùng cường đại lôi điện không có một tia phòng bị vậy mà tùy ý thiên kiếp chi uy trực tiếp bổ vào trên người hắn mà người này chẳng những không bị thương chút nào thậm chí còn huy kiếm đâm bị thương hắn tu vi như thế không thể có khả năng chỉ là một cái phổ thông xuất khiếu kỳ tu sĩ trả lời hắn là đồ thanh theo sát sau kiếm thứ hai trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn một cái thuần di bay về phía xa xa sau khi hạ xuống vừa nhẹ nhàng thở ra một đạo quen thuộc u y áp lại đánh tới trưởng lão t u y ệ t vọng ngẩng đầu đạo thứ ba lôi điện đã ập đến đánh xuống ấm vang sâu đậm Trưởng lãng o h thế ư nào n c ũ không nghĩ đến, hắn tông đến, quang cường trận đại lúc liêu trước dựa vào phí á p kiếp kiếp p vượt vẫn dưới. tiến thừa tan mất ở đại thừa qua cuối dai lôi lại là lôi Lãng đại đại kỳ, kỳ cùng h ở ta một đạo lôi kiếp đồ thanh bất mãn lầm bầm một câu quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái l i ê u quang tông trưởng lão mà lúc này hai người kia trên mặt tất cả đều là hoàng sở cùng không thể tin người h i ê m t r ở trưởng n như thế nào, như thế nào bọn họ vừa rồi tận mắt chứng kiến thấy, lưỡng đạo lôi kiếp trực tiếp đánh tan nghiêm trưởng lão thần hồn.、Đây、chính là đại thừa kỳ trung kỳ tu sĩ thần hồn, như thế nào có thể như thế dễ dàng bị đánh tan, hơn nữa còn là bị tiến dai đại thừa kỳ lôi kiếp dối tung. n g g lão lôi lão là là lôi đạo thế thế họ thấy, thừa thế thể thế thừa ư mắt trực tiếp tu kiếp kiếp bị bị vừa dai rồi đại đại dối có kỳ kỳ kỳ Đây sĩ dễ này có cầu quái nhanh thông chi tông h chủ đồ thanh vốn đã xông tới nghe bọn họ muốn thông chi trần tuyết dung xinh xinh nhường chính mình ngừng một cái chớp mắt chờ đối phương tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài sau mới tiếp tục công kích một bên khác tầm mạch mạch nhìn vị kia đại thừa kỳ trưởng lão bị đồ thanh lưỡng đạo thiên lôi liền đánh chết cũng có chút khiếp sợ á ma đúng là thế gian này cùng cảnh giới mạnh nhất chủng tộc nhưng đồ thanh lúc này còn chưa có độ kiếp hoàn thành vẫn chỉ là suất khiếu kỳ đỉnh cao mà vị trưởng lão kia lại là thật đại thừa kỳ vượt cấp kích sát như thế nào có thể như thế dễ dàng chẳng lẽ l i ê u quang tông h trưởng lão đều là giấy tuy rằng không phải giấy nhưng là không nhiều chắc chắn chính là hạo uyên nói tầm mạch mạch ngần ra lúc này mới phản ứng kịp chính mình vừa rồi không cẩn thận đem tâm trong nghĩ lời nói nói ra tại sao vậy tầm mạch mạch dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra đồ thanh cái này lôi k i ế p vốn cũng không phải là phổ thông lôi k i ế p hạo uyên nói cái này lôi k i ế p cũng chính là chúng ta ám ma dựa vào cường đại nguyên thần cùng thân thể mới có thể chống cự đi qua như là phổ thông tu sĩ k h i ê m không được vài đạo thiên lôi hơn nữa mấy cái này trưởng lão kia một thân tu vi vừa thấy chính là bị đan dược đề cao ra tới tu vi phù phiếm coi như xong cảnh giới cũng không vững chắc vừa thấy liền biết đồ kiếp thời điểm không chịu đủ xét đánh hả uyên nói không chịu đủ xét đánh tầm mạch mạch trợn to mắt nói gì vậy các người đồ kiếp thì có phải hay không tổng nghĩ dùng các loại trận pháp pháp khí phù chú chờ đã những ngày ngoại lực để ngăn cản thiên lôi hả uyên hỏi dĩ nhiên mọi người không phải đều là như thế đồ kiếp sao Cho nên các không chịu không đánh Hảo nên ngươi Nga. Yên nói, đủ xét đánh lôi kiếp đoán thể đã là như thế mà đến các ngươi thông qua pháp khí trận pháp những ngày ngoại lực chống cự lôi kiếp tuy rằng suy yếu lôi kiếp uy lực nhưng là cũng ít lôi kiếp mang đến tăng phúc Tiến dai sau, căn n sau cơ dĩ hạ i Giống ê n không ổn.、Giống、chúng ta ám ma bộ tộc, tại vẫn là sẽ tộc, ta t ma ám bộ i khối thời điểm, liền mới đại. vẫn nằm ngoan ngoãn nhậm xét đánh cho nên thực lực của chúng ta mới càng cường là lực một ám thạch xét thực ta cho h ạ của uyên có chút kiêu ngạo nói tầm mạch mạch sáng tỏ điểm điểm lại hướng giữa sân nhìn lại đạo thứ tư thiên lôi đã rơi xuống chuẩn xác rơi vào đồ thanh cùng với một vị lưu quang thông trưởng lão trên người theo hết thảm một tiếng lôi điện sau đó đứng yên vẫn là chỉ có đồ thanh một người có thể nói là một đạo thiên lôi đánh chết một cái l i ê u quang tông t r ư ở n g lão may mắn còn tồn tại đến cuối cùng t r ư ở n g lão lúc này đã sắc mặt như đất hai đùi run run tuyệt vọng nhìn không ngừng hướng hắn tới gần đồ thanh giống như đang nhìn địa ngục tu la bình thường người cái này tà tu ta và ngươi liều mạng đúng vậy trước mắt người này nhất định là tà tu không thì nơi nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại rõ ràng rõ ràng chỉ là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi ngan t i y i n com ẩm vang sâu đậm lại là một đạo lôi quang rơi xuống lúc này đây đồ thanh cuối cùng có chút chật vật trên người quần áo cháy đen mấy chỗ hắn ngẩng đầu nhìn phía lôi vân bên ngoài tựa hồ đang chờ đợi cái gì có người đến trong đó có nhất cổ hơi t h ở còn có chút quen thuộc hạo yên nhớ lại một lát vang lên À, là ngày đó cái kia đánh đàn mỹ nữ đánh đàn mỹ nữ tầm mạch mạch giật mình không xác định nói trần tuyết dung ai hạ uyên nghi hoặc chính là ngày đó ta đi ma giới đuổi giết ta pháp khí là phá ma cầm cái kia tầm mạch mạch miêu tả nói là nàng hạ uyên tại linh thu giới dạo qua một vòng duy nhất có chút ấn tượng chính là trần t u y ế t dung nguyên lai、like、nàng gọi trần t u y ế t dung a tên không sai tu vi cũng không sai kia chiếc đàn vẫn là cho đến bây giờ duy nhất một phen có thể lay động ta nguyên thần pháp khí v ân không sai không sai tạm thời đem nàng xếp vào ta đợi t u y ể n tế phẩm chi nhất hạ uyên khen trần tuyết sung mỹ tầm mạch mạch nhịn tuy rằng cái này n ữ bộ mặt đáng ghét tâm t ư ác độc vì t ư lợi nhưng không thể không nói trường quả thật đẹp mắt nhưng hạ uyên tiền bối nếu là thu trần tuyết sung làm t ế phẩm đến thời điểm đồ thanh đi giết trần tuyết sung hạ uyên tiền bối liền sẽ không được tuyệt đối không được tiền bối nàng không thể làm của ngươi t ế phẩm tầm mạch mạch lập tức nói vì sao hạ uyên khó hiểu ta khó được tìm đến một cái phù hợp điều kiện lại dài thuận mắt nàng nàng là khê cốc tiền bối tế phẩm phô quân không phải mới vừa nói sao ám ma bộ tộc nhớ thương người khác tế phẩm thề vì tuyên chiến tuy rằng trần tuyết dung đã bị khê cốc tiền bối vứt bỏ nhưng từng cũng phải a cho nên chính mình không tính nói dối như vậy a hạo uyên nhíu mày linh thù giới này bang ám ma như thế nào t h ứ tốt đều làm cho bọn họ lay xong tính bản tôn không cần nhị tay tế phẩm Tầm mạch mạch, lúc này, đồ ế đến Tuyết m mà cầm tới trốn quang từ phía chân trời mà đến cầm đầu liền là Trần liền quang chân Dung. Phía sau của nàng còn đầu sau phía Phía của là đ n g thanh ờ i đại đứng ngũ vị đại thư kỳ lão, ánh mắt g xuống đào là giật mình. Nghiêm trần ư trưởng lưu trưởng người ở n thanh thanh, g lão, lão, lão hòa lão, lão thất hô. t r có Đồ thanh, tuyết d u n g ánh mắt gắt gao chăm chú vào lôi vân dưới nào đó đang tại độ kiếp nam tu trên người Tuy r ằ năm g nhưng Sung diện biệt biết khi tiếp đại hoàn toàn khác biệt, nhưng là Trần cận trên mạo ám ma một mặt ma đã khác thừa thực là Tuyết kỳ có lực x liền sẽ biến mất không、thấy. Năm sẽ mất thấy. đó nhường nàng chán ghét dị thường khê gốc không phải là tại một hồi lôi k i ế p sau biến thành nay lần này họa thủy bộ dáng tông c h ụ c cái này lôi k i ế p có chút cầu quái chúng ta vẫn là cẩn thận vi d i ệ u ba vị trưởng lão tựa hồ cũng là bị này thiên lôi đánh chết một vị trưởng lão đến gần trần tuyết dung bên người nhỏ giọng nhắc nhở kia ma tu thực lực tựa hồ cũng rất mạnh đồng thời có người chú ý tới hạo uyên tông chủ chúng ta là chức thu thập trước mắt cái này độ kiếp tiểu bối hay là chức đối phó bị ma tu bảo hộ tầm mạch mạch trước hết giết tầm mạch mạch ngũ đại tông môn người lúc này cũng kém không nhiều nhận được tin tức chờ bọn hắn lại đây lại nghĩ giết tầm mạch mạch liền khó khăn không trước hết giết hắn trần tuyết dung chỉ hướng đồ thanh Lúc này thứ hắn như thế nào các vị tu sĩ không không rõ ràng vừa rồi một cách kia dưới uy lực sao trước mắt tu sĩ này dường như lù lù bất động á ma không chết ai cũng động không được bọn họ thế phẩm nàng từng cũng là t ế phẩm tại nàng còn yếu tiểu tại khê gốc còn chưa có tách ra k h ế ước thời điểm mỗi một lần nàng gặp được nguy hiểm khê gốc đều hội kịp thời xuất hiện bảo hộ nàng giúp nàng kích sát những kia muốn hại nàng người nàng khi đó cảm thấy khê gốc là gốc mà đòi ăn thịt thiên nga ỉ vào từng đã cứu chính mình thì mỗi hai người liền muốn chiếm hữu các nàng vì thế nàng chán ghét căm ghét ghê tởm cái kia diện mạo đáng ghê tởm chủ nhân lại bức tại k h ế ước không thể không vâng theo Thẳng đ ế n khê cốc thanh n nàng, tỷ tỷ t ẳ n đến nàng nguy không g gặp được nguy hiểm lại i i sẽ xuất h ệ cứu nàng, t ẳ n đến nàng lần lượt nhìn g lượt xem kiếm h n nhập、từ. Nàng h từ. mới i b t được chính ì n h mất đi chị á i nói gì. Dung Trần Tuyết dung ta nói qua c ờ ta trở về ta về đ n h g i ế trần ngươi. thanh kiếm Đồ t chỉ、trần、tuyết dung lớn tiếng tuyên bố như thế nào các người ám ma sửa quy củ vì chính mình t ế phẩm báo thù cũng sẽ xin giúp đỡ công tộc trần tuyết dung nhìn lứt qua hạo uyên cố ý nói nàng lần trước cùng hạo uyên giao thù thời điểm liền chú ý tới cái này đến từ ma giới ám ma tựa hồ có thể chống cự trong tay nàng phá ma cầm giết người ta một người là đủ rồi đồ thanh ngạo nghễ nói trần tuyết dung lập tức an tâm nàng muốn chính là những lời này chỉ cần hạo uyên không giúp một tay đồ thanh đối kháng không được trong tay nàng phá ma cầm cho dù có lôi kiếp tăng phúc cũng không được phong trưởng lão trần tuyết dung hướng nàng bên tay trái trưởng lão nói trong chốc lát chiến đấu thời điểm người dẫn người ngăn lại tầm mạch mạch không muốn nhường nàng tới gần chúng ta bách lý bên trong chỉ cần tế phẩm cùng á m ma cách xa nhau bách lý linh lực liền không thể tiếp tục được nữa là phong trưởng lão lập tức đáp ứng cho dù hắn không rõ vì sao muốn có bách lý khoảng cách hạn chế ông một đạo lạnh thấu xương tiếng đàn vang lên như là một đạo vô hình kiếm khí hướng đồ thanh bổ tới đồ thanh nguyên thần run lên có chút lui một bước phô quân Tầm m ạ c hạ m c h thất thanh hô hắn ta lên, liền nói m uyên ố xuống n trôn đoạn thời gian nha, hắn không phải không nghe, nói không hắn người gánh không được người lại là lại thời phải giải khai một chết. Kết ta quả đâu, u cấm được Hảo chế, pháp khí sẽ cười trên nỗi đau của người khác nói hạ uyên tiền bối tầm mạch mạch vừa muốn nói chuyện một cầu cường đại hấp lực bỗng nhiên từ linh lung thạch trung truyền đến đây là đồ thanh độ kiếp tới nay lần đầu tiên hấp thu nàng linh khí Tầm m ạ cái h mạch tĩnh chủ linh thạch linh khí. Gì, đồ thanh tại lôi kiếp hạ bị thương, nhanh như vậy liền khôi phục. Hảo ma quân nhìn một chút tại truyền linh khí tầm mạch mạch ma một tầm lại, lại tại tại lúc lung lôi liền này an động trong truyền viên quân truyền vậy t đi kiếp đồ Gì, bị n thưởng n ó Cái này tế phẩm khế ước có chút ý t ứ a đồ thanh ổn định tâm thần mang theo thứ bảy đạo lôi điện thẳng tắp hướng trần tuyết s u n g nhào qua Trần Tuyết Dung cũng k h ô n g tầm r trốn, trong ra á n vòng đến, thanh h thậm chí mắt một vòng đạt tới g được cười lộ đãi đồ ý n trong tay s ớ mạch mạch lập tức phản ứng kịp trần tuyết dung là cố ý cố ý đem đồ thanh mang ra khỏi ngoài trăm dặm làm cho hắn không chiếm được linh lực của mình phụng dưỡng không thể thuận lợi độ kiếp hạo uyên tiền bối chúng ta nhanh đi tìm phu quân Tầm mạch mạch m ạ chúng ta đi trước đuổi theo phu quân tầm mạch mạch gặp hạo uyên bất động kích tướng nói người có phải hay không bởi vì đến linh tu giới cảm giác trở nên yếu đi cho nên không biết ta p h u quân bây giờ tại nơi nào nói bậy ta hiện tại liền mang ngươi đi nhà đầu kia cũng dám nghi ngờ hắn thực lực vì chứng minh chính mình hạo huyên lúc này xé ra hư không mang theo tầm mạch mạch liền chui đi qua trần tuyết dung đang muốn thừa dịp đồ thanh linh khí khô kiệt không thể tiếp tục được nữa thời điểm hạ sát thủ liền thấy không trung bỗng nhiên xé ra một cái khe tầm mạch mạch đi ra trần tuyết dung nhíu mày lại kích hoạt không gian pháp khí như trên thứ bình thường như pháp bào chế hạ uyên tiếp tục truy tung như thế năm lần sau trần tuyết dung không gian pháp khí đã dùng xong mà hạ uyên còn một bộ bình chân như vại dáng vẻ trần tuyết dung trên đời này như thế nào có thể có người có thể liên tục thi triển năm lần không gian pháp thuật quá bắt nạt người Vì, người muốn tìm đồ thanh một mình đấu thì cứ nói thẳng đi phế khí lực lớn như vậy Liên trần tuyết dung chương một trăm bốn mươi dù là trần tuyết dung lúc này cũng có chút hoảng sợ nàng tự phụ chỉ cần có phá ma cầm tại thực lực của nàng không kém ám ma Mà khi nhưng là lựa chọn ký kết tế phẩm khế ước thoát ma thành tiên ám ma đến nói bọn họ đồ kiếp khi tất yếu phải dựa vào tại tế phẩm năm đó khê gốc tìm đến các nàng tìm mũi hai người thời điểm các nàng vừa mới tiến giai nguyên anh không lâu mà khê gốc nhưng chỉ là kim đan hậu kỳ tìm đến bọn họ sau khê gốc kích hoạt khế ước đưa ra thứ nhất yêu cầu liền là hắn muốn đậu kiếp lúc ấy loại kia linh lực nhanh bị bớt chút thời gian sợ hãi trần tuyết dung đến bây giờ cũng không thể quên cũng chính là loại này sợ hãi nhường nàng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đối khê gốc hận chi thịt xương Cho nên, chỉ cần theo nên, nàng mang đến ồ thanh thuấn không gian pháp khí gian dùng di đ ngoài thời r ă m dặm, k i thiên kiếp ế Đến n hắn cùng tầm mạch mạch tách ra, không cần nàng động thủ thiên kiếp cũng sẽ muốn hắn nửa ngày mạnh. mạch mạch tách thủ h tầm t ra, sẽ điểm nàng lại ra tay dùng phá ma cầm t h u đồ thanh nguyên thần thiên hạ này liền lại không ai là đối thủ của nàng mà không có đồ thanh bảo hộ tầm mạch mạch liền không phải t ế phẩm chỉ cần nàng không phải t ế phẩm nàng liền cùng ám ma bộ tộc không có quan hệ đến thời điểm vô luận là khê gốc vẫn là hạo uyên ma quân cũng sẽ không lại giúp tầm mạch mạch nhưng là nàng nghìn tính vạn tính liền hạo uyên ma quân biết sử dụng không gian chi lực đều suy nghĩ đến lại cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hạo uyên ma quân thực lực người hắn mẹ có bản lĩnh liên tục sử dụng năm lần không gian chi lực như thế nào còn không phi thăng lấy ám ma bộ tộc quy củ ta cùng đồ thanh sự tình mặt khác ám ma không nên nhúng tay trần tuyết dung nhìn phía hạo uyên chẳng lẽ ngươi coi trọng tầm mạch mạch đồ thanh mày nhảy dựng tuy rằng biết rõ trần tuyết dung thật sự cố ý châm ngòi ly r á n nhưng hắn nghe vào trong tay vẫn còn có chút không thoải mái sớm biết rằng liền độ xong lôi tiếp lại đến giết trần tuyết dung cũng không đến mức sống hiện tại bình thường nháo tâm tầm mạch mạch nghe cũng có chút khẩn trương nghĩ vừa rồi hạo huyên đối trần tuyết dung có chút hài lòng đánh giá lập tức khẩn trương đi nắm hạo huyên ống tay áo sốt ruột nói hạo huyên tiền bối nàng là đang châm ngòi ly r á n ơ tay đều dắt tại một khối thân mật như vậy a trần tuyết dung hét lên đồ thanh hoác xoay người ánh mắt thẳng tắp bắn tại tầm mạch mạch, mạch níu chặt hạo huyên ống tay áo ngón tay thượng tầm mạch mạch sắc mặt trắng nhợt x o á t thua tay chỉ cả giận ngươi nói hiu nói vượn làm đều làm chúng ta cái này nhiều ánh mắt đều nhìn thấy ngươi còn sợ người khác nói ngươi à. trần tuyết dung nói người người người chính là nói bậy tầm mạch mạch từ nhỏ ra mặt mỏng trước giờ chưa thấy qua như thế đổi trắng thay đen mở mắt nói dối đồ vô s ỉ rõ ràng không có sự tình như thế nào còn ra vẻ mình chột dạ bình thường ta không coi trọng nàng ta coi trọng ngươi lúc này hạo uyên bỗng nhiên lên tiếng cũng thành công tổ chức muốn hướng trần tuyết dung làm khó dễ đồ thanh có ý thứ gì hạo uyên coi trọng trần tuyết dung chẳng lẽ hạo uyên muốn nhúng tay cứu trần tuyết dung nếu đợi chính mình đồ kiếp xong hơn nữa hạo uyên tại linh thu giới tu vi bị áp chế như vậy chính mình có lẽ có một trận chiến chi lực nhưng nếu là hiện tại động thủ chính mình khẳng định không phải là đối thủ trần tuyết dung chính cưỡng ép bàn lộng thị phi ghê tởm người đâu thình lình nghe được hạo uyên ma quân coi trọng nàng biểu hiện trên mặt cũng là cứng đờ cả người có chút mộng ta, ta nhìn ngươi không sai cảm thấy rất thích hợp làm ta thế phẩm nhưng là đáng tiếc a ngươi lại là cái hàng đã xài rồi cho nên ta liền buông tha cho chính mình duy nhất nhìn chúng tế phẩm lại là cái hàng đã xài rồi hạo uyên bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy rất là tiếc hận đâu hàng đã xài rồi hàng đã xài rồi hàng đã xài rồi ngươi nói ai là hàng đã xài rồi trần tuyết dung khan cả giọng quát nàng đường đường l i ê u quang tông tông chủ vạn nhân kính ngưỡng tồn tại như thế nào có thể bị người như vậy vũ nhục chính là lúc trước khê gốc dám mắng nàng một câu si tâm vọng t ư ở n g cũng suýt nữa bị nàng luyện hóa tại cái này phá ma cầm trong người nam nhân trước mắt này là thứ gì dám nói nàng như vậy gì người trước kia không phải khê gốc tế phẩm sao làm như thế nào đều làm còn không cho người nói tầm mạch mạch cao hứng nhảy nhót đến hạo huyên thân trước lớn tiếng đem vừa rồi trần tuyết sung nói nàng lời nói còn trở về Ngươi! Nhìn x e mạch mạch một mạch mạch đạo lô thiên lôi rơi xuống trần tuyết dung nhanh chóng phản ứng xoát một chút liền nhảy ra xét đánh phạm vi trong tay phá ma cầm trượt ra một đạo tiếng đàn ngăn cản đồ thanh đuổi theo động tác n g ư ơ i là tại kéo dài thời gian đi đồ thanh hừ nói từ vừa rồi ngươi nhận thấy được chỉ còn lại một mình ngươi sau ngươi liền tại kéo dài thời gian ngươi là nghĩ chờ vừa rồi kia mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ lại đây đi trần tuyết dung cứng đờ ngươi đợi không được dứt lời đồ thanh thân hình vọt tới trước ông ông ông liên tục ba đạo tiếng đàn hướng tới đồ thanh thức hải mà đi đồ thanh không tránh không né dựa vào bị tiếng đàn công kích nguy hiểm thẳng tắp hướng về phía trước rồi sau đó một kiếm đâm ra đồng thời bầu trời có lôi kiếp rơi xuống xét đánh đất dung núi chuyển chờ cường quang thối lui trần tuyết dung hoảng sợ phát hiện nàng cầm huyền bị đồ thanh trường kiếm cắt đứt một cái người như thế nào có thể rõ ràng rõ ràng nàng phá ma c ầ m là chuyên môn khắc chế ám ma nguyên thần có phải hay không khê gốc có phải hay không khê gốc đã chết chỉ có khê gốc chết nàng phá ma c ầ m mới có thể mất đi hiệu suất hắn vì đối phó ta tự sát đồ thanh không để ý tới trong tay ngay sau đó lại là một kiếm Trần Tuyết tốc cầm dùng ôm ma phá cấp lôi kíp i tựa hồ chán ghét đồ thanh qua lại né tránh hành vi bắt đầu thay đổi dày đặc một đạo một đạo thiên lôi phảng phất đổ mưa bình thường trên mặt đất cuồng oanh lạm tạc mãnh liệt lôi quang đâm người trước mắt trắng nhợt vậy mà là cái gì đều nhìn không thấy tầm mạch mạch dần dần cũng có chút phí sức đứng lên trên người nàng linh lực tốc độ trải càng lúc càng nhanh lại nhường nàng có chút chống đỡ không nổi không được tại như vậy đi xuống chống đỡ không đến lôi kiếp kết thúc nghĩ đến đây tầm mạch mạch dứt khoát khoanh chân mà ngồi bắt đầu hấp thu trong thiên địa linh khí nháy mắt thiên địa linh khí thụ lại mà đến rất nhanh liền tại tầm mạch mạch chung quanh tạo thành một cái phong ngoài cường đại linh khí tràng Thân tu hảo huyên là ma bọn ả n năng chống lại linh lực chàng, lắc mình nhất dịch, lui ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, liều quang tông trưởng lão theo trần、tuyết、sung tín hiệu tới, nhưng lực lắc dịch chạy theo hiệu lại lôi lâu, liều lão là biết tới, tuyết ra qua bao b họ nhìn x e mỗi giữa quang trường, không dũng trời lôi quang chiến trường, vậy mà không ai có dũng khí đi sân Bọn đầy vậy có khí họ vào. mà m một người đều là đại thừa kỳ cao thủ có mấy c á c h tiếp cận đại thừa kỳ hậu kỳ nhưng là đối giữa sân một đạo lại một đạo lôi điện bọn họ vậy mà bản năng sợ hãi dậy lên Đến đều đánh đi đang đấu đâu, đến chết chiến thế thế bọn này thân tránh hung không bọn liền không mãng lên. Cứ việc bên trong đang tải chiến đấu chính là hắn nhóm tông nhưng như nào bọn luyện này nào không dễ, sao có thể như thế, khinh liền trôn vùi tánh mạng của mình.、Các、người thất thần làm cái gì còn họ họ họ chút chủ, thể thất chưa đến hỗ cái có các cảm Cứ việc có cái cỡ có của Các cái vi lại, tải tới vi vùi là làm tu tu tự tìm tu tu suất sĩ sẽ sự sẽ sẽ sao gì lỗ dễ, trợ. trần tuyết dung tuy rằng thân ở trong chiến đấu lại cũng cảm giác đến các vị trưởng lão đến c h ậ một vị trưởng lão quát phế vật các ngươi hiện tại không giúp một tay lại không có cơ hội giết bọn hắn trần tuyết dung quát trần ô n nghiêm g chủ t ư người như ở n bọn họ, liền là bị cái này lôi điện đánh chúng chẳng quang tông đại địch, như là không chém giết bọn họ trên đời đêm, không quang tông. g giết lão là lôi là là liêu là liêu vào ba bị ta qua ta đời cái đi đại họ họ chết chịu chết. địch chém Đây đem t r tuyết dung vừa hướng phó đồ thanh một bên hướng ngũ vị trưởng lão kêu gọi ngũ vị trưởng lão nhíu mày lại như cũ không nhúc nhích tông chủ truyền tống trận trận đồ đã bị tiết lộ liêu quang tông huy hoàng nhất định bao phủ phong t r ư ở n g lão chạm trước một bước nói Không bằng trong ừ bỏ kích Không mạch mạch đi. Không được tầm mạch mạch ta nhất định phải sát tầm tầm ta giết. t đi. ầ n sung nổi giận mắng.、Các、người này băng nhãn lang, có phải hay không quên các người cái này một thân tu vi đều là liêu Quang Tông cung cấp nuôi dưỡng Tuyết một tu tới. t đều Liêu hay phải cái vi Các bạch có các cấp là ra r đó một cái tu luyện tới xuất khiếu kỳ mới bị hấp thu vào l i ê u quang tông t r ư ở n g lão lên tiếng nói nếu không phải là l i ê u quang tông cố ý hạn chế truyền tống trận lấy ta chờ chỉ có thể không cần tiến l i ê u quang tông tu hành Thiên tùy thể ta tràng hạ này, chi đại này đàn có đều ý vì hắn lời này nháy mắt đề tình mấy vị trưởng lão khác là chúng ta tu luyện cơ hội vốn là liêu quang tông cướp đoạt liêu quang tông chỉ là cho chúng ta vốn là thuộc về tự chúng ta đồ vật chúng ta vì sao muốn mang ơn như thế liêu quang tông tiêu vong cũng thế các vị trưởng lão nhất ngôn nhất ngữ tại vậy mà tất cả đều làm phản các ngươi ngô theo một tiếng kêu rên phá ma cầm thượng cuối cùng một cái cầm huyền cuối cùng bị đồ thanh chọn phá bản mạng pháp khí bị thương trần tuyết dung lúc này phun ra một ngụm máu tươi đến mà lúc này đồ thanh cũng không khá hơn chút nào hắn tuy rằng mượn lôi kiếp chi uy đối phó trần tuyết dung s o n g này chút lôi điện chủ yếu mục tiêu vẫn là hắn đồ thanh nguyên thần chi lực tuy rằng trải qua hạo uyên giúp so trước kia mạnh một ít nhưng ở phá ma c ầ m công kích dưới vẫn như cũ sẽ hoảng hốt đau đớn cho nên vừa rồi đánh nhau thời điểm hắn mới có thể tại sốt ruột một chiêu tiếp một chiêu đi chọn phá ma c ầ m cầm huyền mãi cho đến vừa rồi nàng đâm rách phá ma c ầ m thượng cuối cùng một cái cầm huyền tâm thần mới hoàn toàn buông lỏng xuống không có phá ma gầm trần tuyết dung căn bản không đủ gây cho sợ hãi ấm vang sâu đậm lôi kiếp còn đang tiếp tục đã bổ tới vĩ thanh lôi kiếp mỗi một đạo đánh xuống cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc trần tuyết dung tu vi rất củng cố nàng tiến rai mỗi một đạo lôi kiếp đều là chính mình chống qua không có mượn qua nàng nhất am hiểu trận pháp cũng chính bởi vì vậy nàng mới có thể tại đồ thanh lôi kiếp trung hòa đồ thanh đối chiến lâu như vậy Oanh! lại là một đạo lôi kiếp rơi xuống trần tuyết dung phí sức trong tay phá ma cầm cầm thân bị bổ vừa vặn vạn năm huyền mọc vỡ ra lộ ra một tia nguyên thần chi lực trần tuyết dung kinh hãi nhào qua lấy tay ngăn chặn khe hở nhưng nguyên thần chi lực vẫn là chạy ra ngoài một sợi trần tuyết dung nhìn xem kia nguyên thần chi lực càng phiêu càng xa liền muốn biến mất không thấy thời điểm một đạo khoác biến sắc hồ cừu thân ảnh bỗng nhiên c h ố n g rỗng xuất hiện bắt được kia lao nguyên thần chi lực khê gốc trần tuyết dung kinh ngạc hô đây cũng là khê gốc đồ thanh thường thường nhắc tới cái kia ám ma hạo uyên nhìn chằm chằm khê gốc bộ dáng quan sát một lát lập tức hài lòng thẳng gật đầu không sai không sai ba cái ám ma không có một là tàn thứ phẩm người đến sớm đồ thanh nhìn phía khê gốc bất quá không quan hệ nhiều nhất ba chiêu giúp ngươi đem nguyên thần muốn trở về khê gốc đúng là cảm giác đến phá ma cầm trong nguyên thần dị động mới tới đây nghe vậy lập tức nói đi chờ ngươi ba chiêu không ngươi không thể giết ta trần tuyết dung ôm phá ma gầm gắt gao che t ạ i trong lòng khê gốc người cứu ta ta làm của ngươi tế phẩm khê gốc chán ghét nhíu nhíu mày n g ư ơ i yên tâm lúc này đây ta khẳng định không phản bội ngươi ta trước kia ta trước kia không biết ngươi sẽ đối tế phẩm như vậy tốt hơn nữa ta cũng không phải cố ý muốn thương tồn của ngươi ta chỉ là cũng muốn một phen có khí linh pháp khí trần tuyết dung nói là t ỷ t ỷ là t ỷ t ỷ nàng lừa ngươi là nàng lừa ngươi tiến luyện khí lô khê cóc đối với này chút năm xưa chuyện cũ đã không có hứng thú mặc kệ lúc trước bọn họ tìm mũi hai người là ai lừa gạt hắn đối với hắn mà nói cũng đã không có ý nghĩa ta căn bản cũng không nhớ ngươi làm ta thế phẩm lúc trước t u y ể n ngươi chẳng qua là bởi vì t ỷ t ỷ ngươi tâm nguyện là cứu sống ngươi cho nên ta t u y ể n nàng liền nhất định phải cứu ngươi ngươi chỉ là t ỷ t ỷ của ngươi tặng phẩm khê cóc cười lạnh nói không thể có khả năng không thể có khả năng trần tuyết dung không tin nàng như thế nào có thể ngay từ đầu liền không bị lựa chọn rõ ràng rõ ràng là bởi vì mình biểu hiện chán ghét khê gốc cho nên khê gốc mới đối với chính mình thất vọng ngươi không phải vẫn luôn nói ta đối với ngươi thì, thì tốt t hơn sao nguyên nhân liền ở này bởi vì ngươi vốn cũng không phải là ta tự nguyện tuyển ra đến t ế phẩm khê gốc tiếp tục nói nhưng ngươi lần này nhất định phải tuyển ta trần tuyết dung giơ lên trong tay phá ma cầm tầm a lựa chọn cùng ta ký khế ước. Oanh, lúc luyện lại là một đảo lôi trước mạch mạch chế cùng ước cũng còn chỉ có chọn cùng ước. thời tỷ tỷ trong, thăng, thể một t người người nếu xuống, điện phong bên nghĩ đánh pháp khí khế phi khế ký điểm, đem đảo đi ở mạch mạch cũng u cuối u n linh không cùng không kháng bàn mình lượng cống hiến g cấp lực địch cự được lực mạch mạch thái đi đủ đem từ tay Tầm sơ mờ bay ra, ra. bởi vậy dễ dàng một chút mở mắt chỉ còn lại cuối cùng lưỡng đạo thiên lôi đồ thanh lúc này cũng tổn thương không nhẹ muốn giết trần tuyết d u n g đây là cơ hội tốt nhất không thì đợi nàng hồi l i ê u quang tông chữa trị bản mạng pháp khí thêm một lần nữa quá phí sức nhưng có thể cho khê gốc phi thăng cơ hội đồ thanh do dự khê gốc không cần khê gốc không đợi đồ thanh nói xong dứt khoát nói giết nàng tốt đồ thanh lại không khách khí huyền thiết kiếm chỉ hướng thiên lôi đãi thiên lôi rơi xuống thời điểm một kiếm chém ra phá ma c ầ m bị kiếm khí một phân thành hai bên trong lục tục bay ra rất nhiều quan điểm giải rác hướng khê gốc phương hướng thổi đi khê gốc đem thuộc về mình nguyên thần chi lực thu hồi sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm cuối cùng một quan g điểm trần tuyết đồng khê gốc vẻ mặt khẽ biến đây là tầm mạch mạch lần đầu tiên tại khê gốc trên mặt nhìn đến như vậy phức tạp cảm xúc như là hoài niệm hoặc như là thất vọng đối thực xin lỗi kia hạt quang điểm lưu lại một câu nói sau cùng này liền mờ đi đi xuống tiêu tan tại thiên đ ị a khê gốc ngẩn ra rồi sau đó dường như buông xuống cái gì loại xoay người rời đi khê góc mặt đất trần tuyết dung không thể tin nhìn khê góc rời đi bóng lưng hắn thậm chí ngay cả nhìn mình chết cũng không nguyện ý chính mình hại hắn như vậy thảm chẳng lẽ hắn một chút cũng không hận sao oanh đồ thanh không có cho trần tuyết dung quá nhiều thương tâm thời gian cũng không có nguyên nhân vì nàng không yên lòng liền thu lưu tình cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống đánh nát thần hồn của trần tuyết dung đứt gãy thành hai nửa phá ma c ầ m cũng bởi vì chủ nhân tử vong hóa làm bột phấn biến mất không thấy Chậm có lực mạch mạch nhất khổ khổng thanh mất tầm rãi, trong lôi biến điền nổi biết i lượng lồ lên là vân bên đan bắt từ đầu đó đồ đổ ế phô sau k i thành c n phản nàng g Phô hồi cho nàng thu vi.、Phô、quân tầm mạch mạch kích động chạy tới kiểm tra đồ thanh thương thế người thế nào thức hải khó chịu sao mạch mạch ta độ kiếp thành công đồ thanh nói có thể giải trừ t ế phẩm khế ước tầm mạch mạch ngần ra chương một trăm bốn mươi một cùng mặt khác t ế phẩm khác biệt tầm mạch mạch đối với giải trừ t ế phẩm khế ước không có quá sâu cố chấp bởi vì khế ước đối nàng trói buộc sớm ở đồ thanh tre chờ hạ nhạt cơ hồ không cảm giác thậm chí tại ngàn năm trước nàng cùng đồ thanh khế ước tách ra nhường nàng không thể cảm giác đồ thanh tồn tại thì nàng còn không thích ứng được một lúc nay vừa mới lần nữa kích hoạt khế ước đồ thanh lại nói muốn giải trừ không không cần như vậy sốt ruột đi tầm mạch mạch cảm giác mình còn cần thích ứng hạ hơn nữa đồ thanh vừa độ kiếp xong lúc này giải trừ khế ước cũng không biết đối với hắn có ảnh hưởng hay không đồ thanh nghi hoặc nhìn nàng một chút ngươi không phải vẫn luôn sốt ruột gà cho ta không ai vẫn luôn sốt ruột gà cho ngươi rõ ràng đều là chính ngươi não bổ kia cái gì ngươi không phải mới độ xong kiếp trước củng cố tu vi trọng yếu đây là lo lắng cho mình đồ thanh không nói gì thêm hắn lần này đồ kiếp vốn là hung hiểm vạn phần mà tại đồ kiếp thời điểm lại cùng trần tuyết dung đại chiến một hồi tuy rằng đồ kiếp sau khi thành công tân sinh lực lượng sẽ khôi phục thân thể thương thế nhưng là bị phá ma cầm tổn thương thức hải nửa khắc hơn hội còn thật khôi phục không lại đây đều là khê có cái kia ngu ngốc hải kia đi thôi hồi dược lâu đồ thanh dắt lấy tầm mạch mạch tay chuẩn bị rời đi vài vị xin dừng bước có thanh âm từ phía sau truyền đến hai người xoay người thấy là liêu quang tông còn dư lại mấy vị kia t r ư ở n g lão gọi lại bọn họ đồ thanh nhíu mày vẻ mặt đề phòng lên nguyên bản hắn là nghĩ mượn cuối cùng một đạo thiên lôi cùng nhau đem mấy cái này t r ư ở n g lão kéo vào đi đến thời điểm coi như xét đánh không chết cũng có thể làm cho bọn họ trọng thương rồi sau đó chính mình tu vi đột phá đại thừa kỳ bọn họ lại trọng thương trong người giết đứng lên liền dễ dàng nhưng cái này ngũ vị trưởng lão cuối cùng vậy mà phản bội không có ở trần tuyết dung yêu cầu thời điểm tiến vào chiến cuộc đồ thanh thấy bọn họ vô tình đối địch với tự mình mà chính mình nguyên thần lại bị thương liền không có ý định tiếp tục đối phó bọn họ muốn báo thu đồ thanh đem tầm mạch mạch càn ở phía sau mình không phải đồ đạo h i ể u hiểu lầm phong trưởng lão vội vàng nói kia các ngươi ngăn lại chúng ta làm cái gì tầm mạch mạch từ đồ thanh sau lưng nhô đầu ra chúng ta cùng l i ê u quang tông cũng không cái gì đáng nói chúng ta là nghĩ cùng hai vị đạo hữu hóa t h u thành bản phong trưởng lão cười làm lành đến hóa t h u thành bản tầm mạch mạch chớp mắt là nàng nghe qua sao các ngươi nói xấu ta trộm các ngươi truyền thừa khắp thiên hạ đuổi giết ta hiện tại nghĩ cùng ta hóa t h u thành bản khổ chuyện này chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc phong trưởng lão có chút lúng túng nói Trần Tuyết là quang Tông Tông Dung Quang Liêu là ngươi các vị trưởng lão vừa nghe biểu tình lập tức sẽ không tốt bọn họ không phải là sợ đồ thanh đi liêu quang tông tìm bọn họ phiền toái cho nên mới muốn hóa thu thành bạn sao đồ thanh đạo hiểu, này lạnh i hai giới đàm phán sắp tới, tương lai chính là ma giới cùng linh thu giới đối kháng, thiếu đi liêu linh giới liền liên tới n phán tương chính cùng kháng, quang tông, tổn tổn tổn, chuyện quan thanh h thu chết thu thực Chết hao ma đàm ma ta. gì đâu Đồ là sắp sẽ lực. l có giọng đánh gãy hắn ước chừng đã hiểu được l i ê u quang tông ý tứ lập tức không muốn nghe nữa lôi kéo tầm mạch mạch ngự kiếm bỏ chạy người này đi cũng không chào hỏi hạo uyên nhìn xem đi xa trốn quang tức giận mắng lại chỉ còn lại tự mình một người nên đi nơi nào chơi đâu n g hạ ĩ Hảo uyên ngăn là l lại năm người tất cả t r ư ở n g lão giật mình bản tôn muốn đi xem các ngươi dẫn đường như thế nào hạ uyên mỉm cười nói tất cả t r ư ở n g lão sợ mau lui một bước vị này ma tộc đạo h i ể u linh ma hai giới đàm phán sắp tới ngài tốt nhất vẫn là cân nhắc rồi sau đó đi muốn ta làm cái gì liền làm cái gì vì sao muốn cân nhắc rồi sau đó đi lại nói linh ma hai giới đàm phán đâu có chuyện gì liên quan tới ta đàm phán có hắn tìm tế phẩm có trọng yếu không có khiến hắn biến đẹp mắt có trọng yếu không không sai hắn đi lưu quang tông chính là muốn nhìn một chút hiện hữu thiên tài chung có hay không có phù hợp hắn yêu cầu tế phẩm dù sao hắn thứ nhất coi trọng tế phẩm liền là lưu quang tông người tất cả trưởng lão không hổ là cùng chủng tộc thậm chí ngay cả lời kịch đều đồng giảng tầm mạch mạch cùng đồ thanh bay một thoáng chốc liền gặp c h ạ y tới ngũ đại tông môn mọi người cầm đầu là huyền thiên môn môn chủ đồng uy tầm thiểu hữu đồng uy nhìn đến tầm mạch mạch treo tâm cuối cùng buông xuống còn tốt ngươi không có việc gì đồng môn chủ thực xin lỗi a tầm mạch mạch nhìn đến đồng uy n h ị n không được có chút t r ộ t giả ta không cùng ngươi chào hỏi liền từ huyền thiên môn chạy chạy ngươi vì sao muốn chạy nghe vậy đồ thanh cao mày sắc mặt không tốt nhìn phía đồng uy hắn tù cấm ngươi đồng uy còn không kịp đánh giá tầm mạch mạch bên cạnh vị này tu sĩ liền cảm giác được một trận cường đại uy áp đập vào mặt hắn có chút tức giận người này nhìn xem tựa hồ là bạn của tầm mạch mạch sao lỗ mãng như thế nhưng người này tu vi tựa hồ phi thường lợi hại uy áp chung có làm cho người ta thần phục lực lượng cũng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ không phải đồng môn chủ là vì bảo hộ ta tầm mạch mạch sợ đồ thanh hiểu lầm vội vàng giải thích lúc ấy liêu quang tông đi dược lâu hướng sư tổ m u ố n người là đồng môn chủ đem ta mang về huyền thiên môn giấu đi đồ thanh nhíu mạch thu hồi uy áp đồng uy lập tức buông lỏng lần nữa cùng tầm mạch mạch trò chuyện tầm tiểu hữu nhìn ngươi thương thế kia là đã khỏi là đều tốt tầm mạch mạch gật đầu vừa rồi đồng uy đưa mắt nhìn phía sau hai người nhưng là trần tuyết dung ngăn cản các ngươi v ân chúng ta từ lúc ma giới đi ra trần t u y ế t s u n g liền dẫn người lại đây chặn giết chúng ta tầm mạch mạch nói ngươi vì sao không theo chúng ta truyền tống trận đi ra đồng uy không hiểu nói ta tại truyền tống trận chung quanh an bài rất nhiều tu sĩ tiếp ứng ngươi ngươi cuối cùng như thế nào đi l i ê u quang tông truyền tống trận đây không phải là chui đầu vô lưới sao hắn nhận được tin tức đuổi qua thời điểm trần tuyết dung đã dùng không gian pháp khí mang theo tầm mạch mạch ly khai linh ma biên giới bởi vì là thông qua không gian pháp khí rời đi hơn nữa cách mở ra khoảng cách khá xa bọn họ căn bản cũng không biết từ đâu tìm khởi nếu không phải là trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn tại cùng l i ê u quang tông trong trường lão tiếp xúc dùng giải trừ càn khôn lưỡng nghi trận sự tình thuyết phục phong trường lão phòng trừng ư đ ổ lúc này bọn họ còn tại khắp thế giới tìm tầm mạch mạch hạ lạc đâu tầm mạch mạch là phá giải càn khôn lưỡng nghi trận mấu chốt quyết không thể nhường nàng gặp chuyện không may tầm mạch mạch lắc lắc đầu vui vẻ nói không sao trần tuyết dung đã chết cái gì đồng uy khiếp sợ mờ to hai mắt nhìn trên mặt tràn đầy không thể tin trần tông chủ chết liêu quang tông tông chủ đại thừa kỳ đỉnh cao tu sĩ liền như thế chết ân cho nên ngài không cần lại lo lắng ta an nguy liêu quang tông sẽ không lại tìm ta phiền toái tầm mạch mạch cười nói vậy ngươi đây là muốn hồi dược lâu đồng uy ánh mắt nhịn không được dừng ở đồ thanh trên người hắn vừa mới nhận được phong t r ư ở n g lão truyền tin phù liền chạy tới nhưng là mới đến nửa đường trần tuyết dung cũng đã chết rồi ai giết không cần nói cũng biết người này đến cùng là ai xem lên đến bất quá đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi vì sao có thể giết đại thừa kỳ đỉnh cao trần tuyết dung hơn nữa trần tuyết dung b ả n mạng pháp khí được phá thế tại tất cả nguyên thần người này lại là như thế nào tránh đi v ân ta lần trước trộm đi ra ngoài ta nương nhất định lo lắng gần chết ta nghĩ về sớm một chút làm cho bọn họ an tâm tầm mạch mạch gật đầu cũng tốt bởi vì ngươi trộm đi sự tình vân môn chủ bị ngươi sư tổ huyền minh chân nhân tốt một trận trách phạt đồng uy nói không lại ngươi trở về liền tốt chờ ngươi cùng vân môn chủ cử hành xong thu đại điền thời điểm được nhất định phải thỉnh lão phu a cùng ai xong thu đại điền đồ thanh vành tai run lên hỏng chuyện này quên sớm cùng giấm chua tinh phu quân báo chuẩn bị cái kia phu quân n g ư ơ i nghe ta giải thích tầm mạch mạch vẻ mặt thảm thiết đi n g ư ơ i giải thích đồ thanh kéo tầm mạch mạch c ồ tay cắn răng miến lợi nói bất quá nhiều người ở đây chúng ta tìm chỗ vắng người ta từ từ nghe ngươi giải thích nói xong cũng không đợi tầm mạch mạch cùng đồng uy nói lời từ biệt một đạo trốn quang sẹt qua chớp mắt liền biến mất không thấy phu quân đồng uy tại chỗ m ẩ n ra một lát cầm ra hồng quang kính liên hệ nhà mình đạo lữ phu nhân tầm tiểu hữu có phu quân người như thế nào đột nhiên hỏi cái này tần di tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn là hồi đáp ta nghe tầm ca nói qua mạch mạch quả thật có một vị phu quân bất quá ngàn năm trước vì cho tầm ca tìm nguyễn linh thảo đã ở ma giới bỏ mình phu nhân a may tầm ca không có tiếp nhận con của chúng ta cầu hôn không thì như thử mạng nhỏ hiu đã đồng uy thở dài nói có ý tứ gì Tần di buồn bực, tầm tiểu chết chết từ trở giết Tông Tông Trần Tuyết buồn quân không chết, chẳng những không chết còn từ ma giới trở về, vừa mới giết Quang Tông Tông chủ Trần Tuyết Dung. Di hiểu giới mới bực, phu Liêu chủ ma vừa về, đồng uy nói cái gì kia mạch mạch đâu mạch mạch an toàn trở về sao tần di lo lắng nói trở về tổn thương cũng khá lúc này hẳn là hồi dược lâu đi đồng uy nói tầm tiểu h i ể u vị này phu quân không phải dễ chọc ta coi như vậy vân môn chủ phòng chừng muốn gặp họa vừa rồi hắn vừa nhắc tới tầm mạch mạch cùng vân phi trần song thu đại điền người kia khí thế lập tức liền thay đổi khủng bố đứng lên vân phi trần đứa bé kia vừa thấy chính là cố ý giúp mạch mạch đào tẩu mới cố ý đề ra thân không có việc gì tần di an ủi phải không nhớ tới vừa rồi vị kia đạo hiễu bộ mặt biểu tình đồng uy tỏ vẻ hoài nghi dỗ dành người loại chuyện này đặc biệt dỗ dành nhà mình phu quân tầm mạch mạch đã vô cùng chỉ do ngoại trừ tiêu phí thời gian dài điểm eo đau chân mềm một ít kết cục vẫn là vô cùng khả quan dỗ dành hoàn nhân bọn họ ngày thứ hai liền thuận lợi trở về dược lâu dược lâu mọi người ngoại trừ tầm ca bên ngoài những người khác tất cả đều gặp qua đồ thanh nhưng là tại lại nhìn thấy nay đồ thanh bọn họ mọi người lại phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy bình thường ta đi chẳng lẽ ma giới khí hậu càng nuôi người như thế nào cùng đổi cái người đồng giảng nguyên lai m u i phu ngươi t r ư ở n g đẹp trai như vậy a q u ý ý viễn ngược lại là tuyệt không cùng đồ thanh xa lạ người trước kia làm gì lão đới cái mặt nạ v ân nhất định là mặt nạ nồi trước kia khó coi dược lâu mọi người đồ thanh so sánh nguyện ý phản ứng liền là q u ý ý viễn người này tuy rằng nói nhiều một ít nhưng nói ra lời không làm người chán ghét hơn nữa là dược lâu thứ nhất công khai thừa nhận hắn là tầm mạch mạch phu quân người không uổng phí hắn giúp luyện chế một bộ pháp khí là cái không quên gốc là trước đây trên mặt có tổn thương người sớm nói a sớm nói sư huynh cho ngươi c h ỉ q u ý ý viễn ha ha cười nói lại đây tầm mạch mạch lôi kéo đồ thanh đi tầm ca phương hướng đi vài bước đón tầm ca xem kỹ ánh mắt giới thiệu mẫu thân đây là ta phu quân đồ thanh đồ thanh đây là ta nương đồ thanh nhìn phía tầm ca tầm ca cũng đang đang quan sát hắn hai người tựa hồ lẫn nhau tương đối kình ai cũng không mở miệng trước gọi người a tầm mạch mạch gấp một chân đạp trên đồ thanh bàn chân t h ư ở n g nương đồ thanh theo bản năng theo tầm mạch mạch s ư n g hô hô kêu xong mặt hắn liền nón xanh hắn vì sao muốn đi theo tầm mạch mạch kêu tầm ca nương tại tu chân giới bình thường đều là án tu vi s ư n g hô đối phương coi như là đạo lữ cha mẹ đẻ gặp mặt cũng là cung kính hô một tiếng chân nhân mình tại sao liền ma sôi quỳ khiến hô một tiếng mẹ tầm ca vốn còn đang cố gắng soi mói đồ thanh trên người khuyết điểm kết quả một tiếng này bỗng giống như đến nương đem nàng trực tiếp cho kêu bối rối Da mặt được thật t được h dày à nghe h thân sao. Liền mù kêu, Vân Phi Trần、a、một t Vân Liền n sao. A i mù kêu, ế Vân p i ghi Phi minh tiện lại người Trần thanh Trần tình trước mặt tầm thân mặt phát tác chết cầu vốn hận Vân hôn huyền minh chân nhân cùng tầm mạch mạch mẫu thân mặt hắn không tiện phát lại không nghĩ người này chính mình muốn chết đưa lên đến. n đồ đưa mạch mạch h là g mẫu sự nói ngươi chu thước chi hỏa đại thành không biết lại sẽ g ụ c h ỏ a trùng sinh ngụ ý đánh nhau sao ta có thể đánh tới ngươi g ụ c h ỏ a trùng sinh trình độ không khí nhất thời bắt đầu khẩn trương Lúc luôn lên chưa ca chuyện, này, vẫn luôn chưa từng lên tiếng tầm ca nói tầm đồ ư ợ c r i đi ngơi về nghỉ thanh r ư ớ c có c đi, u y ngày ệ n m i lại ó i ca người mai nhằm nói, tự t ơ n con thanh, nhà mình nữ nhi, nàng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Đồ thanh n g g lai đối với hỏi. có rể đồ đề Đồ thật ư sư bá cùng ta nói ngàn năm trước hắn mới bất quá nguyên anh tu vi nay tựa hồ tu vi đều muốn so với n g ư ờ i sư tổ lợi hại đồ thanh tu vi đã là đại thừa kỳ kia một thân hoàng sợ khí thế chỉ là nhìn xem khiến cho nhân vọng ma thành sợ ta ngàn năm trước vẫn là kim đan kỳ tu vi đâu nay không phải cũng xuất khiếu kỳ tầm mạch mạch nói n g ư ờ i là nói hắn cùng ngươi đồng dạng tại ma giới cũng phải cơ duyên tầm ca nhíu nhíu mày nghi ngờ nói hắn là linh tu tại ma giới như thế nào được đến cơ duyên mẫu thân phu quân hắn không phải được đến cơ duyên mà là khôi phục nguyên bản thực lực mà thôi tầm mạch mạch nói khôi phục nguyên bản thực lực ngươi là nói hắn nguyên bản chính là đại thừa kỳ tu sĩ tầm ca khiếp sở ân vậy thì khó trách trách không được đoàn minh hiên thấy tận mắt hắn thân hóa cho bụi lại như cũng có thể còn sống hơn nữa còn có thể ma giới ở lại ngàn năm lâu tầm ca dừng một chút lại nói bất quá nếu hắn nguyên bản liền có như vậy cao tu vi như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu tầm mạch mạch che ngực cảm giác chỗ đó trúng một đao mẫu thân ta có phải hay không ngươi thân sinh người nói ta như vậy chính là bởi vì ngươi là thân sinh ta mới biết được ngươi là cái gì đức hạnh ngươi không phải vừa mới tiến thiên linh giới liền gặp được đồ thanh sao khi đó ngươi phế xài thành như vậy một cái đại thừa kỳ tu sĩ lại có thể mắt mù coi trọng ngươi tầm ca phân tích phi thường lý trí hắn mắt mù mất trí nhớ mới nhìn thượng ta được không tầm mạch mạch nổi giận nói nguyên lai là mất trí nhớ vậy thì khó trách Tầm tức trong ca lập tức liền ở não trong biển não ở bổ sau u câu chuyện. n toàn ngàn g Một bộ h i i trăm n h ề năm trước đó ã là thương, loạn đi, lùi lại lầm là đại đồ đi đan đ biết vi cái kim tiều thừa tu thanh trọng thương thế thần thức mất tu một tu không cho hỗn nghĩ chính mình chỉ sao Sau kỳ ký kỳ sĩ sĩ. nên bị ức công vận cứt chó nhà mình nữ nhi gặp được tầm mạch mạch nàng là lý giải bản lãnh khác không có xen vào việc của người khác đưa y đưa thuốc loại chuyện này làm cực kỳ thuận tay hơn nữa trường coi như không tệ vì thế tại triều tịch ở chung chung hai người có tình cảm lại thật sự tin tầm mạch mạch có chút tức ngực chẳng lẽ theo ngài ngài nữ nhi chỉ có tại người khác đầu óc không thanh tình thời điểm mới có thể bị người coi trọng sao người vận khí so vi nương tốt tầm ca ý đáy mắt có vui mừng cũng có một tia chua sót mẫu thân tầm mạch mạch biết mẫu thân đây là nhớ tới chính nàng dù sao đó là mệt nhọc ngàn năm tâm ma không có việc gì đều qua tầm ca vỗ vỗ tay của nữ nhi lưng an ủi tầm a ma kia dưa kia nữa, ma sau bị bất quá là có chút buồn bã mà thôi. Bây bị tâm mệt một chút thôi. một chút, trước thật Thành tình trước một tâm thân tu trở trở t dây lâu. năm, khám mà mình làm khám mẫu luyện nhọc gần nhớ nghĩ điên cùng Ngọc này không cần nghĩ, hơn lần liền không ngăn ngại. khi phá, chỉ hồi phá có cử cổ cái giờ gì kiếp lại lại lại quá là là suy rồ, Sự sẽ về mạch mạch cười nói ngươi không hỏi sao tầm ca nhìn phía nữ nhi cái gì tầm mạch mạch nghi hoặc cổ ngọc thành tầm ca đáp tầm mạch mạch giật mình đây đã là mẫu thân lần thứ hai chủ động nhắc tới cầu ngọc thành trước kia tại huyền linh dưới thời điểm mẫu thân vẫn là dùng người kia đến thay chỉ mà dễ dàng không cho người nhắc tới hắn có cái gì tốt hỏi dù sao cũng cùng ngài cùng nhau phi thăng đi lên về sau ta gặp hắn khẳng định không khớp để ý đến hắn hắn muốn là lại đến giận ngài ta liền ta khiến cho ngươi con rể đi đánh nàng tầm mạch mạch hung hăng nói mẫu thân ngươi yên tâm thiên linh giới ngài con rể đánh không lại người không mấy cái kia đến không cần hắn ngắn hạn bên trong nên tới không được thiên linh giới tầm ca có chút buồn cười nói đây là còn chưa có phi thăng nhưng là nàng rõ ràng nhớ cha cha t u vi cùng nhà mình mẫu thân không sai biệt lắm như thế nào nhà mình mẫu thân phi thăng cha cha lại không có ngươi cho rằng ta sẽ chính mình tách ra s o n g thu khế ước sau đó tiện nghi hắn sao tầm ca cười lạnh nói Ta là vì tâm ma là vì c h í người h mình h n k ô nguyện thăng, n ý phi h n Ngọc Thành sinh sinh khốn, hắn、so、với ta thống khổ gấp trăm ngàn lần. n g gấp g cổ khổ ta ta trăm là bị so với vây ư đi thiên linh giới sau hắn vài lần muốn dùng người đến kích thích ta dỗ dành ta cùng hắn tách ra song thu khế ước sau này ta tựa như ý của hắn tầm ca thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống dùng nguyễn linh thảo sau ta đi tìm hắn kết thúc song thu khế ước lúc ấy hai người chúng ta đều đạt tới phi thăng cơ hội khế ước tách ra sau thiên kiếp đồng thời hạ xuống bất quá cổ ngọc thành tự giác chính mình là thiên la tông tông chủ không thể một chút giao phó liền không có liền rời đi huyền linh giới cho nên chính mình rời lại thiên kiếp mà ta trước lúc phi thăng đưa hắn một kiếm tầm mạch mạch khiếp sợ ngẩng đầu nương ngươi ngươi đem hắn yên tâm không chết tầm ca t i ế p nuối nói tuy rằng ta rất thường nhưng lúc ấy ta nhất định phải lưu lại lực lượng phi thăng cho nên liền tiện nhi g hắn bất quá ta một kiếm kia là hướng tới hắn đan điền đi Không tầm u dưỡng tưởng ngàn năm, hắn thăng. cái tám lại phi、thăng. Đối với trăm t mơ ca đến nói, huyện linh thảo k mạch phá thì chặt lòng là nàng của ma, kia qua. một kiếm Tầm m triệt để chặt đứt đi để mạch n h ị n không được thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng nàng không thích cổ ngọc thành cũng không muốn cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện s o n g này người mặc kệ như thế nào nói cũng là phụ thân của mình ta không phế đi hắn cũng là nhìn tại đoàn minh hiên trên mặt mũi tầm ca nhìn về phía nữ nhi nghe nói Hắn tại thiên tại lần i giới rút qua ngươi vài n h rút qua l Vân, Ngài Nguyễn Linh trước h hắn đưa tới dược lâu. Tầm mạch mạch thu hảo thân mạch mạch gặp mẫu thân tình không thể nhịn ả o vẫn mẫu mẫu nói, ngược không được bát quái đứng lên. Lần là lâu. lại là đưa đồ để. đâu. được dược sư ca, kia tới Tầm Tầm Tầm tâm bát t cái quái gặp bá cùng lần này trở về nàng chú ý tới mỗi lần cùng mẫu thân gặp mặt diệp sư bá luôn luôn đứng ở mẫu thân bên cạnh hơn n ữ a ánh mắt chưa từng có từ mẫu thân trên người rời đi ngay cả từ trước lôi thôi lách t h c h ăn mặc cũng không thấy nay quần áo sạch sẽ dâu cũng không có cả người phảng phất một chút trẻ tuổi mấy trăm tuổi bình thường mù hỏi cái gì tầm ca tức giận vỗ một cái tầm mạch mạch đầu ai nhạt đau tầm mạch mạch làm nũng chớ giả bộ ngươi này tu vi hơn xa ta ta như thế nào có thể đánh đau ngươi tầm ca sằng g i n g tầm mạch mạch cười hắc hắc sự tình sau này sau này hãy nói đi tầm ca nhìn ngoài cửa sổ buồn bã nói tầm mạch mạch đã hiểu mẫu thân đây là đối sư bá không có ý tứ trước kia mẫu thân không hiểu tình yêu nhưng nguyện ý dựa vào tình huynh muội gà cho sư bá nhưng sư bá không nguyện ý nay sư bá nghĩ thông suốt mẫu thân lại không muốn thật là sầu người bất quá dựa theo mẫu thân thanh lãnh tính tình hơn phân nửa sẽ không lại yêu thượng người khác như là sư bá có thể ở dược lâu vẫn luôn như thế canh chừng mẫu thân đối với sư bá đến nói khẳng định vui vẻ chịu đựng một đêm này tầm mạch mạch chưa có trở về chính mình vách núi tiểu ốc mà là tại mẫu thân trong phòng đợi một đêm mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm q u ý ý viễn đến cửa tìm đến nói là sư tổ tìm tầm mạch mạch có chuyện chờ tầm mạch mạch đuổi tới đại điện thời điểm phát hiện đồ thanh đã chờ ở chỗ đó đồ thanh thấy nàng lại đây tay phải có chút trước ruỗi tầm mạch mạch liền tự động tự phát đi qua đưa lên tay trái của mình tầm ca gặp nữ nhi con chó kia chân dáng vẻ mày nhịn không được kau đồ thanh nhận thấy được nhạc mẫu tương lai ánh mắt khẽ vuốt cảm tầm ca đồng dạng gật đầu xem như đáp lễ sư tổ như thế nào đem n g ư ờ i cũng gọi là đã tới tầm mạch mạch nhỏ giọng hỏi nửa đêm hôm qua thập phương lâu tổng lầu chủ đến qua dược lâu hắn đêm qua cảm giác đến có cường đại tu sĩ tiến vào dược lâu liền dò xét một phen một lát sau huyền minh chân nhân quả thật cùng thập phương lâu tổng lầu chủ hề cùng an cùng đi đến sư tổ lầu chủ mọi người hành lễ đồ thanh đứng không nhúc nhích chỉ là tại huyền minh chân nhân ánh mắt nhìn quét tới đây thời điểm khẽ gật đầu về phần tổng lầu chủ hề cùng an đồ thanh căn bản là làm như không nhìn thấy hề cùng an cũng không tức giận hắn đã sớm chiếm được tin tức trước mắt vị này đồ thanh đạo h i ể u nhưng là giết l i ê u quang tông tông chủ trần tuyết dung cao nhân tu chân giới thực lực vi tôn đánh không lại đều là tiền bối hắn cũng không dám tại đồ thanh trước mặt s u n g đại mạch mạch tổn thương được khỏi hề cùng an thân thiết hướng tầm mạch mạch ân cần thăm hỏi nói tầm mạch mạch trên danh nghĩa là dược lâu đệ tử hắn vẫn có thể thác đại gọi một tiếng tên cảm ơn lầu chủ quan tâm đều tốt tầm mạch mạch khách khí trả lời vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hề cùng an chê cười đưa tay thọc một chút huyền minh chân nhân huyền minh người đến nói huyền minh chân nhân liếc một chút tổng lầu chủ có chút không kiên nhẫn bất quá chuyện này còn thật sự chỉ có thể hắn mở miệng hắn cũng không quanh co trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi mạch mạch ngươi sau còn muốn tìm l i ê u quang tông báo thù đương nhiên trả lời là đồ thanh giọng điệu âm vang mạnh mẽ không cho phép phản bác huyền minh chân nhân hề cùng an cái này còn như thế nào nói tiếp a thật là s ầ u chết người sư tổ là có chuyện gì không ngài nói thẳng chính là tầm mạch mạch gặp huyền minh chân nhân cùng tổng lầu chủ gương mặt xấu hổ khéo hiểu lòng người nói Là liền như vậy, huyền minh chân nhân liền dưới vậy, bậc tầm h thích. thật chính mình a Quang an n đến, Ngũ đại tông môn người liền bắt đầu cùng Lưu Quang Tông trong trưởng lão tiếp xúc. Tại người, kiện g giải đại đều tại Liêu bài cái mấy kỳ l sự n này ngũ tông sau, đại ô Tông n người liền cùng Quang trong trưởng người Liêu tiếp Tại lão bắt đầu đi xúc. mạch a ca giới trưởng biệt trước, thật đã thuyết phục kỳ đã lão. Tầm m mạch, mạch mờ to hai mắt nhìn khó trách lúc ấy kia năm cái t r ư ở n g lão chạy tới thời điểm chẳng những không giúp trần tuyết dung ngược lại ở một bên nói nói mát nguyên lai đã sớm làm phản nay trần tuyết dung đã chết liêu quang tông trong đại bộ phân người cũng nguyện ý liên thủ với ngũ đại tông môn liên thủ liên thủ làm cái gì tầm mạch mạch khó hiểu đây không phải là linh ma hai giới đàm phán muốn bắt đầu sao hề cùng an nói tiếp xét thấy vài chục vạn năm trước linh ma đại chiến chúng ta nhất định phải trước đó làm tốt cùng ma giới đối chiến chuẩn bị hơn nữa chỉ có thực lực của chúng ta không kém gì ma giới lúc đàm phán mới có thể không rơi xuống phong nếu hề cùng an nhìn thoáng qua đồ thanh lấy ngón tay lại đi chọc huyền minh chân nhân huyền minh chân nhân không kiên nhẫn né tránh một bước nhưng vẫn là thay nhà mình lầu chủ đem lời nói xong đơn giản đến nói nếu đồ thanh nhất định muốn đi liêu quang tông diệt môn như vậy đối linh tu giới thực lực sẽ có phi thường lớn ảnh hưởng mặc kệ như thế nào nói cái này mấy vạn năm qua linh tu giới t u y ệ t đại đa số nhân tài đều tại liêu quang tông trong cho nên ngũ đại tông môn người muốn cho ta khuyên ngươi từ bỏ đối liêu quang tông trả thù đối dù sao các ngươi đã giết trần tuyết dung cũng xem như đại thù được báo hề cùng an lời này là hướng tầm mạch mạch nói nhưng là ánh mắt vẫn luôn đi đồ thanh đầu kia nhìn đồ thanh nhướn mày biểu tình có chút không tốt hề cùng an lục bộc một chút lại đi đâm huyền minh chân nhân lầu chủ nên nói không đều nói sao huyền minh chân nhân bị chọc bắt đầu phiền chán có đáp ứng hay không nhìn đồ thanh cùng mạch mạch chính bọn họ hắn chỉ đáp ứng khuyên lại không đáp ứng bộc mạch mạch đáp ứng hề cùng an xấu hổ sờ sờ mũi lại cũng chỉ có thể kiên trì nhìn đồ thanh đồ thanh đạo h i ể u ngài ý như thế nào thật muốn đi diệt l i ê u quang tông xuất thủ cũng nhất định là đồ thanh cho nên hề cùng an hỏi cũng là đồ thanh đồ thanh không để ý hắn quay đầu lại hỏi tầm mạch mạch ngươi cảm thấy thế nào a tầm mạch mạch bị hỏi sửng sốt ta nghe của ngươi đồ thanh nói người nói giết liền giết không giết coi như xong giữa sân mọi người có ý tứ gì nghe tầm mạch mạch nói cách khác vị này xem lên đến dị thường khó t r ị lão đại lại là cái thê quản nghiêm cho nên chuyện này kỳ thật từ đầu tới đuôi chỉ cần hỏi tầm mạch mạch là được hề cùng an hận không thể thời gian đảo lưu ngăn cản huyền minh chân nhân tìm đồ thanh đến tầm ca tại ngắn ngồi kinh ngạc sau cuối cùng lại chọn không ra đồ thanh nửa điểm lỗi đến vốn đâu nàng cảm thấy vân phi trần là nàng con dệt ố t nhất nhân quyền cường đại hiểu lễ còn rất chiếu c ố cùng chiều theo mạch mạch nhưng đồ thanh đâu tuy rằng cũng cường đại nhưng không có gì lễ phép tính tình không tốt xem lên đến còn muốn nhà mình nữ nhi trái lại chiều theo chiếu cố nhưng là phía trước hết thầy khuyết điểm đều đánh không lại vừa rồi một câu kia lời nói ta nghe của ngươi hề cùng an tại ban đầu khiếp sợ sau đó mong chờ ánh mắt liền rơi vào tầm mạch mạch trên người hắn nhưng là lưng đeo m ũ đại thông môn đồng minh đại biểu thân phận đến thuyết phục tầm mạch mạch bỏ qua l i ê u quang tông kia nếu không cứ định như vậy đi Tầm mạch mạch suy ngụ h chút chết thông những khác không thanh hồ chút hứng, nhưng là nói nghe tầm mạch mạch liền sẽ không đổi ý. Vậy được chỉ cần bọn họ ĩ một làm mất tầm Trần Tuyết trừ tự cũng cũng có cái có được cần nói, Dung ngoại nàng quang người nói liền bọn không liêu đổi dù sao sẽ vậy gì. đã Đồ đ là ý, n đến không động bọn phiền chính Ngụ g vào là. toái trước mắt ta đến ta không chủ động tìm chủ họ phiền toái chính là ngụ ý về sau trên đường đụng phải từ cũng sẽ không khách khí bất qua đáp án này đã nhường hề cùng an cực kỳ hài lòng hắn lúc này liền cáo tư rời đi thứ r rời ư cưỡng như cưỡng ớ giới c lúc còn mời tầm Mạch Mạch Mạch Mạch việc cự Cùng cũng có cầu, cũng cầu. lâu liền mời đi, gia hai đàm đến, đồ hắn tham không phán. không nghĩ tham Hề không nhìn thanh hắn không này, An Tầm Tầm dám Bất tuyệt. t sau vừa quá dự vậy, hai cái này hai giới đàm phán trao đổi sự tình tầm mạch mạch cũng không am hiểu đi cũng chỉ có thể đương cái vật biểu tượng mà thôi huyền minh chân nhân biết đồ thanh vì giết trần tuyết dung nguyên thần bị phá ma cầm gây thương tích vì giúp hắn khôi phục đem dược trì lệnh bài cho tầm mạch mạch tầm mạch mạch được lệnh bài liền mỗi ngày đều buộc đồ thanh đi ngâm dược trì có cái gì tốt ngâm liền dược trì điểm ấy khôi phục tác dụng còn đến không thượng ta ngủ một giấc đồ thanh c ở i quần áo ghé vào dược trong ao ngoài miệng bất mãn lẩm bẩm có thể khôi phục một chút làm một chút ngươi hảo hảo pha cho ta tầm mạch mạch hung dữ nói đồ thanh không quan trọng xoay người đem phía sau lưng lưu cho tầm mạch mạch cho ta xoa bóp tầm mạch mạch lúc này đi qua lấy tay mềm nhẹ giúp hắn niết dùng linh lực làm dịu đồ thanh kinh mạch tuy rằng nay đồ thanh đã không cần linh lực phụng dưỡng nhưng là ám ma đối với tế phẩm linh lực có bản năng khao khát cho dù không cần tinh lọc ma khí chỉ là dô thầu ở trong kinh mạch cũng có thể khiến hắn thể xác và tinh thần thư sướng người nghĩ gì thời điểm giải trừ khế ước đồ thanh thoải mái nheo lại mắt tầm mạch mạch d ừ n g một chút ngươi làm gì gấp gáp như vậy a ngươi cái này nguyên thần còn chưa nuôi tốt đâu ta đáp ứng ngươi chờ đại thừa kỳ liền cùng ngươi giải trừ khế ước đồ thanh nói dù sao nghĩ giải trừ khế ước tuy thời đều có thể chờ ngươi nguyên thần nuôi tốt lại nói tầm mạch mạch nói chúng ta ám ma bộ tộc nhục thể khôi phục năng lực rất mạnh nhưng nguyên thần một khi bị hao t ổ n khôi phục đứng lên liền muốn chậm thượng rất nhiều đồ thanh nói Trước t r gốc khê bị ầ nhị tuyết t sung bị ư như ngươi ước. ngươi ơ hơn Hơn n nặng, nuôi năm mới chuyển biến tốt. Ta không nghĩ cùng xong nữa, n g lâu tu mới mới chờ khế h vậy kết tốt. Ta ký sư huynh đã v ụ nhàn trộm ỏ i nhiều qua huynh, ta lần. Nhị n h sư huynh, nhàn đi chờ n g ư ơ i tổn thương tốt lại nói dù sao ta cũng sẽ không chạy tế phẩm khế ước là nguyên thần khế ước nếu là ở đồ thanh tổn thương còn chưa có khôi phục thời điểm giải trừ khẳng định đối đồ thanh sẽ có ảnh hưởng sư huynh ngươi là sợ ta chạy đ ô thanh nói tầm mạch mạch phu quân sẽ chạy sao chờ đã nay phu quân đã không cần tế phẩm khế ước cho nên chính mình là một cái không có giá trị lợi dụng tế phẩm tựa hồ thật sự có khả năng bị vứt bỏ không được hai nghìn năm cái gì quá dài phải nghĩ biện pháp nhường phu quân sớm điểm khôi phục tầm mạch mạch bỗng nhiên có nguy cơ ý thức chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm bốn mươi ba Trần Tuyết chết Dung đi, lưu quang, quang, quang, quang, quang tông giống như là một khối to lớn bánh ở trong khoảng thời gian ngắn bị ngũ đại tông môn chia cắt hầu như không còn còn dư lại một tiểu bộ phận không chỗ có thể đi hoặc là còn kiên trì lưu lại lưu quang tông các đệ tử thì hợp thành một cái mới lưu quang tông từ phong trưởng lão tạm đ ạ i t r ư ở n g môn thực lực tự nhiên là xa xa không bằng trước sừng sững tại linh tu giới đỉnh cao mấy vạn năm lưu quang tông tựa như này đổ sụp trách không được ngũ đại tông môn không cho chúng ta đi gây sự với lưu quang tông nguyên lai là vì cho mình tích góp thực lực tầm mạch mạch cảm khái nàng thật cho là ngũ đại tông môn là vì đại nghĩa mới làm như thế Lúc liều trước các cướp chẳng tông mượn trận pháp truyền thừa từ các đại tông ít thu tuần mượn hướng như mới đại đi nhiều quang quả u q môn ngày mới thu sĩ, này chẳng hướng này cũng xem như nhân quả tuần hoàn. xem pháp sĩ, ý ý viễn nhìn thoáng qua vân phi trần kỳ quái nói đại sư huynh người tại sao không đi muốn mấy cái hỏa hệ linh căn đệ tử tiến chu thước môn chu thước môn cải cách còn chưa hoàn thành tạm thời không thích hợp đối ngoại tuyển nhận đệ tử vân phi trần nói Cũng là tại hòa hệ công chú thức chi lực đã là tối đỉnh cấp khác cho bọn họ từ bỏ, sau đó tu khác công trong đỉnh nửa hơn liền muốn bọn không dễ dàng. là là làm là tại tối từ tu hội, hòa hệ pháp họ pháp sau sửa đã đó u bỏ, dễ q ý ý viễn sáng tỏ gật gật đầu bất quá chu thức môn truyền thừa phương pháp quá mức tàn nhẫn hắn vẫn là duy trì nhà mình sư huynh cải cách kế hoạch cái này canh giờ ngươi không phải nên đi dược đường sao vân phi trần nhắc nhở q u ý ý viễn nhìn sắc trời một chút thiếu chút nữa đã quên rồi ta đây đi trước dược đường q u ý ý viễn cùng hai người nói lời từ biệt chậm rãi rời đi đãi hắn sau khi rời đi vân phi trần quay đầu khẽ cao mày nhìn tầm mạch mạch tầm mạch mạch bưng chén t r à tay cứng đờ sư huynh ngươi nhìn ta như vậy làm gì khế ước của ngươi như thế nào còn tại vân phi trần hỏi nguyên lai là việc này a tầm mạch mạch uống một ngụ trà chậm ung dung nói phu quân không phải nguyên thần bị hao tổn sao chờ hắn nuôi tốt tổn thương lại nói dù sao hiện tại cái này khế ước cũng không có cái gì dùng giải không giải khai không quan trọng có cái gọi là vân phi trần giọng điệu nghiêm túc nói ta biết ngươi phi thường tín nhiệm đồ thanh nhưng là khế ước vẫn là phải nhanh một chút giải trừ tế phẩm khế ước danh như ý nghĩa liền là lấy ám ma vì chủ khế ước chủ tớ khế ước ngươi làm t ế phẩm quá mức bị động ngươi có biết hắn muốn muốn giết ngươi chỉ cần bóp nát trên người ngươi linh lung thạch ngươi liền sẽ thần hồn đều nát sẽ không ta nói như vậy không phải nói đồ thanh nhất định sẽ đối với ngươi như thế nào chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi chỉ có tầm này khế ước giải trừ các ngươi quan hệ mới có thể chân chính bình đẳng hiểu không vân phi trần biết tầm mạch mạch vô điều kiện tin tưởng đồ thanh nhưng hắn không tin ân chờ phu quân nguyên thần khôi phục một chút ta liền giải trừ khế ước tầm mạch mạch nghe lời gật đầu nàng biết vân phi trần là vì muốn tốt cho nàng vân phi trần gặp tầm mạch mạch nghe lọt được khẽ cười cười đổi cái đề tài đúng rồi óc ngươi trong truyền thừa nay đều mở ra a mở ra tầm mạch mạch gật đầu bất quá bên trong tri thức quá mức bề bộn ta cần thời gian sửa sang lại nàng đột phá suất khiếu kỳ sau truyền thừa liền mở ra kia càn khôn lưỡng nghi trận trận đô tìm được sao vân phi trần hỏi tìm được vậy là tốt rồi vân phi trần vui vẻ nói nay có trận đồ phá giải khởi cản khôn lưỡng nghi trận đến có phải hay không liền dễ dàng chút ít tầm mạch mạch gật đầu vậy ngươi cảm thấy cần bao lâu thời gian có khả năng phá giải cản khôn lưỡng nghi trận vân phi trần trực tiếp hỏi cái này ta cũng không xác định ta nay liền càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ đều còn không có thể xem hiểu nhìn toàn đâu tầm mạch mạch hỏi là ngũ đại tông h môn người cho ngươi đi đến hỏi ta sao là bọn họ đều rất đề bụng vân phi trần gật đầu Tầm trận mất phát lần mạch mạch năm ma mang vạn cũng cản cách chục cùng kích không khôn nghi khiến linh khí cùng ma khí lần nữa giao hội, lưỡng biến ngăn nữa năng lượng giao kỳ quái, vài sẽ sẽ đây ế n linh khí sống lại, nhường lại, khí thu c n vạn ráng. giới trở lại vài chục vạn trước trở chục bộ đ â đối với tu chân giới mỗi một cái tu sĩ đến nói đều là tha thiết ước mơ sự tình lúc này ta cũng không xác định muốn bao lâu như vậy đi tầm mạch mạch trầm ngâm một lát sau nói sư huynh ta quay đầu khắc chép mấy phần cản khôn lưỡng nghi trận trận đồ người cho các đại tông môn người đều đưa đi người muốn đem càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ công khai vân phi trần giật mình l à c á i này trận đồ nếu là tại tha tay của một người trong ngũ đại tông môn người ở mặt ngoài khó mà nói cái gì trong lòng không chừng thế nào vội vàng hoặc là suy đoán đâu làm không tốt bọn họ hội coi ta là làm thứ hai trần tuyết dung cho rằng ta cố ý nắm chặt cái này trận đồ tốt từ giữa được đến chút gì lấy này như vậy Không bằng đem tầm mạch mạch nói trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có các loại người biến pháp đi dược lâu đến tuy rằng dược lâu sinh ý tốt lên không ít nhưng sư tổ cũng bị phiền không được tầm mạch mạch biết đây đều là chính mình rước lấy phiền toái nhưng là càn khôn lưỡng nghi trận như vậy cao nhất trận đồ liền khinh địch như vậy cho ra ngoài vân phi trần tổng cảm thấy có chút tiện nghi người ngoài sư huynh người đây liền muốn sai rồi tầm mạch mạch khoát tay cười nói trận đồ cũng không phải là người nào đều có thể xem hiểu mà càng là cao dai trận đồ càng khó bị xem hiểu ta coi như là đem càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ khắc vào chân núi khắp thiên hà có thể xem hiểu người cũng sẽ không vượt qua người Cái cũng công được chỗ ích. trước công cho cứu, lực cũng khắc chép cho pháp, pháp, áp phải phải ai liền lai Phi hiểu. đại người giờ nghi, người khai đi nghiên người liền liền mai ngươi. này trận không không Nguyên như Vân Trần Ngũ tông môn đến trận bọn mình nhỏ. Đúng không, ta đây liền trở về khắc chép trận đồ, ngày à, làm vậy, đây từ tự ta trở đồ đều đã đa đồ, hữu họ về tầm mạch mạch đem càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ công khai sau tự nhiên lại tại thiên linh giới gợi ra một mảnh sóng to gió lớn cũng thắng được một mảnh mỹ danh b ấ trong quá tầm t mạch mạch ố n không n ở dược lâu g ra à i đối với à y chút Mỹ danh cái danh Mỹ ì cũng không quan tâm. Trận tâm. lúc ầ lầu, lầu càng là cùng tầm u mưu là trù thật cùng càng mạch mạch chân mà không trận đứng n đem hợp sự đồ ở i nhưng tất ả m u ố nhất t y càng khôn lưỡng nghi r ậ n thời r ậ n đồ tu sĩ, đều tu t sĩ, có ể tại chân núi nhìn thấy. Trong lúc nhất t núi chân lúc nhìn h vô số tu sĩ chen trúc mà đến trận lầu càng là thành tất cả linh trận sư hướng tới địa phương trong thời gian ngắn thu không ít t ứ chất tuyệt hảo đệ t ử nhưng làm mặt khác mấy cái tông môn ghen tị không được gọi thẳng, trận lầu lầu chủ quá hội thu mua lòng người. rằng công hội trận trù thu tầm mạch mạch cho rằng chính mình Vốn trận lầu lầu quá mua đem đồ khắp a sao thanh i người giày lại cái người nhiều. cũng cũng không sao người quấy giày nàng cùng công càng không nàng dưỡng, lại không nghĩ nàng cái này nhất công bố, đến k thu h quấy đồ bố, thiên hạ linh trận sư thậm chí còn có qua lai lịch luyện ma trận sư môn đều tại đi dược lâu đưa bái thiếp muốn nhường tầm mạch mạch cho bọn hắn nói một chút cái này cao thâm trận đồ nên như thế nào dài tầm mạch mạch rơi vào đường cùng tầm mạch mạch đành phải rời đi dược lâu trốn thanh tĩnh đồng thời cũng làm cho dược lâu mọi người thanh tĩnh thanh tĩnh phu quân chúng ta đi chỗ nào à hai người một bên không có mục tiêu bay một bên thương lượng mục đích địa không phải ngươi dẫn ta ra tới sao ngươi quyết định đi đồ thanh nói là ta mang ngươi ra tới nhưng là tầm mạch mạch chợt nhớ tới một chuyện đến nàng cười đầy mặt nịnh nọt nhưng là chúng ta năm đó không phải nói hay lắm sao chờ ta nương đến thiên linh giới ta liền cùng ngươi cùng nhau rời đi sau đó ngươi liền đem ta giấu đi hiện tại ta là của ngươi ngươi muốn đem ta giấu ở đâu đều được đồ thanh nhéo tầm mạch mạch cười phồng lên bánh bao mặt dùng sức nhéo nhéo ban đầu là vì để cho ngươi chuyên tâm tu hành đ ể cao tu vi n à y ta đã là đại thừa kỳ cất giấu ngươi cũng không có cái gì dùng a tầm mạch mạch gương mặt thất vọng như thế nào chẳng lẽ ngươi rất thường bị ta giam lại đồ thanh nhíu mày người ta chính là tò mò tầm mạch mạch thẹn thùng nói ngươi sẽ đem ta mang đi nơi nào giấu đi nha hẳn là liền tùy tiện tìm cái không người tiểu bí cảnh đi đồ thanh nói một chút t ì n h thú đều không có muốn đi sao đồ thanh hỏi không cần nàng cũng chính là tùy tiện nói một chút hiện tại lại không cần bế quan tu luyện khổ ha ha giấu ở một người đều không có bí cảnh trong làm cái gì chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp chữa trị của ngươi nguyên thần đi người muốn hay không hỏi một chút hạo huyên tiền bối khê gốc tiền bối bọn họ nhìn nguyên thần thế nào khôi phục đứng lên mau một chút Chúng ta ám ma bộ tộc nguyên thần cường thần nguyên ta ma ám bộ đồ ạ đại i khôi cho phục đứng lên cũng không dễ dàng, đại đa số đều dựa vào nên đứng lên dàng, ngủ. đa đều đ dễ dựa số thanh nói liền không có địa phương nào hoặc là đồ vật có thể dựng dưỡng nguyên thần tầm mạch mạch hỏi hạo uyên tiền bối cái kia cấm chế đâu đồ thanh lắc đầu hạo uyên cấm chế là tổn túy ma tộc thuật pháp nay ta không lớn áp dụng hắn hiện tại đã không phải là lấy ma khí vì chủ tu luyện ám ma thoát ma thành tiên chỉ kém một bước cuối cùng nếu lại tu h ma khí sẽ hủy lâu dài tới nay tu hành chẳng lẽ liền không có biện pháp nào tầm mạch mạch nhíu mày đừng suy nghĩ đồ thanh đâm tầm mạch mạch vặn tại một chỗ mày an ủi ta nguyên thần tuy rằng không phải đỉnh cao trạng thái nhưng phổ thông tu sĩ như cũ không phải là đối thủ của ta hằng ngày cũng không có ảnh hưởng chậm rãi khép lại chính là ngược lại là ngươi không phải còn muốn cởi bỏ càn khôn lưỡng nghi trận sao dùng nhiều chút thời gian ở trên mặt này đi đúng rồi càn khôn lưỡng nghi trận tầm mạch mạch giật mình hét lớn làm sao đồ thanh nghi hoặc ngươi còn nhớ rõ sao ta đã nói với ngươi càn khôn lưỡng nghi trận trong có ta s ư t ổ thái diễn chân nhân một sợi thần thức tầm mạch mạch nói tầm h chân nhân chục h á i diễn vài ngã xuống vài chục vạn năm, đã t n như càn khôn lưỡng nghi trận trong, nhất định ân có có cần săn sóc nguyên thần đồ vật. Hai người vốn là không thức tải thể thấy thể vật. Hai cũ có được có có sóc có đồ là ụ c tiêu, nay quyết nay định mạch u ố n càn khôn lưỡng nghi trận trong, liền lập động thân. đi tức lập Tầm m mạch, mạch nay tu vi xưa đ ầ u bằng nay đến càn khôn lưỡng nghi trận trước tầm mạch mạch lấy ra thanh long bốt thuần thục liền vẽ ra một đạo phù văn cùng càn khôn lưỡng nghi trận liên hệ cùng một chỗ sau đó thái sơ điệp xuất hiện mang theo hai người tiến vào càn khôn lưỡng nghi trận đây chính là ngươi nói linh châu đồ thanh nhìn trước mắt tràn ngập khổng lồ lực lượng màu vàng viên cầu hỏi ân tầm mạch mạch điểm đầu ánh mắt bốn phía tìm kiếm sư tổ ngươi ở đâu thái diễn sư tổ ở đây ở đây ngươi đợi ta một chút ta tại cách vách không gian bên trong lập tức vang lên thái diễn chân nhân thanh âm cách vách tầm mạch mạch ngần ra hẳn là ma châu đi đồ thanh chỉ vào một cái phương hướng nói hẳn là tại kia cái phương hướng làm sao ngươi biết ma châu ở nơi đó tầm mạch mạch kỳ quái nói ta có thể cảm giác được một chút đồ thanh đi qua dùng bàn tay dán tầm kia màu vàng năng lượng kết giới tầm này kết giới sau có phi thường tinh thuần ma khí năng lượng phi thường khổng lồ rất nhạy bén nha bỗng nhiên một người đầu từ đồ thanh bàn tay phía trên chui ra đồ thanh hoảng sợ lôi về sau mấy bước x ư tổ tầm mạch mạch ngọt ngào hô thái diễn chân nhân đồ thanh biết người đến là thái diễn chân nhân lập tức cung kính hành lễ nhà đầu a ngươi hiệu suất không tệ lắm lúc này mới bao lâu tìm đến phá giải trận pháp người thái diễn chân nhân nói a tầm mạch mạch ngần ra vị tiểu hữu này tu hành công pháp có chút đặc thù nha vân ân vân thái diễn chân nhân bỗng mở to hai mắt nhìn ngươi là ám ma bộ tộc chương một trăm bốn mươi bốn đối với thái diễn chân nhân có thể nhìn ra chân thân của mình đồ thanh cũng không kinh ngạc Là, Đô thái a ta n tiền h trả lời, bối đối c này quen Quen nói người đến thần nổi bộ bộ bí, bất tộc thuộc. thuộc tộc rất tới từ trước rất chưa các quá ma giờ lại ám diễn a n h h t á d i chân nhân nói nổi danh tầm mạch mạch hiếu kỳ nói như thế nào nổi danh một cái cường đại dị thường lại phi thăng không được chủng tộc thái diễn chân nhân dường như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị ha ha nở nụ cười đồ thanh tầm mạch mạch khụ kia cái gì đây chỉ là tu chân giới một câu nói đùa các ngươi cái này bộ tộc chỉ là phi thăng khó khăn chút cũng không phải không thể phi thăng thái diễn chân nhân phát hiện mình vậy mà trước mặt đương sự mặt mở ra khởi vui đùa đến thật không nên ta có thể phi thăng đồ thanh bỗng nhiên nói thái diễn chân nhân giật mình sau đó dường như nghĩ tới điều gì loại ánh mắt ở giữa hai người giao động tiếp ha ha cười cười khích lệ nói có thể phi thăng liền tốt có thể phi thăng liền tốt đây ú giúp n nhà ngươi nhưng chuyện. tình muốn cầu ngài hỗ tầm mạch mạch lập tức nói, nhưng là muốn nhường ta giúp ngươi g gọi rồi, rồi trợ. hỗ mạch mạch phân là đầu, cầu Sư vừa ta, ta ta kia thừa tổ Tầm tức lập là có có sự là một món trong đó còn có một việc tầm mạch mạch giữ chặt đồ thanh tay giới thiệu cho ngài chính thức giới thiệu một chút đây là ta phu quân nhìn ra thái diễn chân nhân chỉ chỉ đồ thanh tức giận nói tiểu tử này một thân linh lực tất cả đều là ta cái này linh châu trong ra ngoài ta đưa cho ngươi cơ duyên ngươi quay đầu liền đ ư a n g ư ờ i hắc hắc tầm mạch mạch hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng làm nũng khoe mã nói sư tổ ngài đồ tôn con r ể thụ chút tiểu thương nghĩ tại ngài nơi này dưỡng dưỡng tổn thương nuôi nguyên thần đi thái diễn chân nhân nói sư tổ ngài thật là lợi hại đều không dùng ta nói ngài liền xem đi ra tầm mạch mạch vuốt mông n g ự a thiếu cho ta vuốt mông n g ự a thái diễn chân nhân tức giận liết tầm mạch mạch một chút muốn ta hỗ trợ cũng không phải không được bất quá ta có một cái điều kiện ngài nói đừng nói một cái điều kiện mười ta cũng đáp ứng ngài tầm mạch mạch đại khí nói thật sự thật sự thái diễn chân nhân nhìn nhìn tầm mạch mạch lại nhìn nhìn đồ thanh nói điều kiện của ta là các ngươi không thể giải trừ thế phẩm khế ước không được không đợi tầm mạch mạch phản ứng đồ thanh trước tiên nói về hơn nữa phản ứng của hắn so tầm mạch mạch muốn kịch liệt hơn người lớn như vậy phản ứng làm gì chuyện này ngươi lại không lỗ lã thái diễn chân nhân kỳ quái nói tế phẩm khế ước tồn tại chỉ biết đối với các người ám ma có lợi cái này cũng có hay không có lợi không có quan hệ chúng ta ám ma bộ tộc nặng nhất khế ước ta nói qua hội giải trừ liền nhất định sẽ giải trừ đồ thanh chân thành nói thái diễn chân nhân nhìn thoáng qua vẫn sững sờ tầm mạch mạch hỏi như là nha đầu chính mình nguyện ý đồng ý không giải trừ khế ước đâu vậy cũng không được đồ thanh qua quyết cự tuyệt hắn quay đầu kéo qua tầm mạch mạch trực tiếp đi ra ngoài đi chúng ta ra ngoài tầm mạch mạch lúc này còn sững sờ s ừ n g sốt có chút không truyền qua cong đến chỉ là bị động bị đồ thanh mang theo đi ta là vì ngươi tốt không có tế phẩm khế ước ngươi phi thăng thời điểm vẫn có rất lớn tỷ lệ ngã xuống thái diễn chân nhân khuyên Đồ thanh không để ý tới, rời đi thanh tới, một chút một chút t không chân nhanh hơn. Chờ một chút, phu chờ quân ngươi ý bước rời ầm trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu vàng năng lượng kết giới chặn đồ thanh đường đi đồ thanh tức giận xoay người nói mang uy hiếp nói chân nhân ngươi lúc này bất quá là một sợi nguyên thần mà thôi nha đầu người phu quân uy hiếp ta đâu đã hiểu sao thái diễn chân nhân ha ha cười tìm tầm mạch mạch cáo trạng lão phu đều chết hết vài chục vạn năm còn sợ ngươi uy hiếp đồ thanh bị n g ạ n h ở khí mặt đều đen tầm mạch mạch nhân cơ hội bỏ ra đồ thanh tay chạy trở về thái diễn chân nhân trước mặt gấp gáp hỏi sư tổ người mới vừa nói ngã xuống là có ý gì mạch mạch đồ thanh lớn tiếng quát chỉ muốn ngăn cản tầm mạch mạch tiếp tục truy vấn tầm mạch mạch hoàn toàn không sợ thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại một chút sư tổ ngươi nói mau người nhà đầu kia ta không cho hắn cùng ngươi giải trừ khế ước cho là gây bất lợi cho ngươi ngươi không chất vấn ta như thế nào ngược lại còn tích cực dậy thái diễn chân nhân kỳ quái nói bởi vì ta có lực lượng a tầm mạch mạch đầy mặt không thèm để ý nói ta nếu là nghĩ cởi bỏ khế ước phu quân tất nhiên sẽ đồng ý ngươi nhìn hiện tại đem hắn gấp quả thật hai người đều rất cấp bách chẳng qua là đang vì đối phương gấp quả thật có lực lượng thái diễn chân nhân nhìn xem đồ thanh trợn mắt nhìn bộ dáng gật đầu cười kỳ thật đâu đối với ám ma đến nói tế phẩm khế ước một khi ký kết liền là trung thân khế ước là không có giải trừ cái này vừa nói nhưng là một cái không thể giải trừ khế ước đối với tế phẩm đến nói quá mức nặng nề cơ hồ tất cả tế phẩm đến cuối cùng đều sẽ phản bội cho nên á m ma bộ tộc cũng trầm chậm, chậm đưa cái này quy tắc sửa lại tại á m ma tu luyện tới linh ma nhất thể thì hội giải trừ khế ước tầm mạch mạch nghiêm túc nghe sau đó hỏi hai người này có cái gì khác biệt sao đương nhiên là có á m ma là ứng nhân loại đáy lòng dục vọng mà thành ma trướng này bản chất là ma nhưng cố tình lại nhất định phải tu đạo mới có thể thành tiên bọn họ tu đạo quá trình vô cùng đơn giản liền là đem tự thân ma khí loại bỏ sạch sẽ trở thành một cái chân chính linh thu cuối cùng phi thăng thành tiên thái diễn chân nhân nói á ma cần tế phẩm là vì để cho tế phẩm giúp bọn họ tinh lọc tự thân ma khí đợi đến bọn họ tu luyện tới linh ma nhất thể thời điểm thái diễn chân nhân đưa mắt nhìn đồ thanh bổ sung thêm cũng chính là hắn hiện tại cái này trạng thái tự thân linh lực đã đủ để áp chế ma khí lúc này bọn họ liền có thể thoát ly tế phẩm chính mình tu hành nhưng càng đến hậu kỳ á ma trong cơ thể ma khí lại càng ngoan cố mà đợi đến phi thăng thời điểm thì cần triệt để t ẩ y tinh phạt tùy tẩy tinh phạt t ù y yêu cầu linh lực vượt xa quá bình thường tu h sĩ phi thăng khi yêu cầu linh lực tầm mạch mạch đã hiểu thái diễn sư tổ l ạ i ý nói nếu tế phẩm khế ước không có tách ra tại đồ thanh phi thăng thời điểm mình có thể dùng tự thân linh lực giúp đồ thanh tẩy tinh phạt t ù y nói cách khác tế phẩm chân chính tác dụng đến bây giờ chỉ hoàn thành một nửa mà thôi c h í n h ta có thể hoàn thành tẩy tinh phạt t ù y đồ thanh trường thái diễn chân nhân lớn tiếng tuyên cáo nha đầu xem ra ngươi không phải của hắn mệnh định người a thái diễn chân nhân bỗng nhiên lại c h ậ p c h ậ p thở dài đứng lên đồ thanh giật mình theo bản năng nhìn tầm mạch mạch mệnh định người tầm mạch mạch quả nhiên rất để ý cái gọi là mệnh định người chính là đồ thanh không thể nhịn được nữa ngắt lời nói chân nhân ngài không phải đối ám ma không quen sao linh tinh lang tang nói như thế làm nhiều cái gì ta là không quen a nhưng làm sao ta sống thời gian dài kiến thức cũng liền nhiều như vậy một chút thái diễn chân nhân vui tươi hớn hở nói đừng nghe hắn đồ thanh kéo qua tầm mạch mạch giải thích còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua ám ma một khi đã chọn cái nào t ế phẩm liền sẽ tự tay vì nàng tạo ra một phen bản mạng pháp khí sự tình sao đó chính là tín vật ta đưa ngươi thanh long bút thời điểm ngươi cũng đã là ta tuyển định mệnh định người ta biết tầm mạch mạch cười gật đầu đồ thanh thấy nàng tin tưởng mình gánh nặng trong lòng liền được giải khai trên mặt không khỏi hiện ra ý cười đến chỉ là cái nụ cười này còn chưa hoàn toàn triển khai liền thấy tầm mạch mạch m ả n h một cái xoay người đối thái diễn chân nhân nói sư tổ người nói tiếp đồ thanh đối với á ma đến nói tế phẩm phân hai loại một loại là đơn thuần hấp thu linh lực dùng đến tinh lọc ma khí một loại là tuyển định sau cùng phi thăng thái diễn chân nhân tiếp tục nói cho nên một cái ám ma bình thường sẽ ở nhân gian thiết chí rất nhiều tế phẩm nhưng ở cuối cùng chỉ biết t u y ể n định một cái ám ma hội tặng cùng lấy tự thân ám thạch tạo ra mà thành pháp khí tăng mạnh giữa hai loại liên hệ để tại phi thăng khi tâm ý tương thông cộng đồng phi thăng cái này cộng đồng phi thăng liền là ám ma mệnh định người bị lựa chọn tế phẩm liền không còn là phổ thông tế phẩm tế phẩm khế ước cũng không còn là ám ma chế ước tế phẩm cái này nhất phương hai người vận mệnh đem liên hệ cùng một chỗ nhất phương có chuyện bên kia cũng định không thể bình an cho nên phi thăng thì ám ma nhất định phải giống bảo vệ mình đồng dạng bảo hộ tế phẩm thẳng đến phi thăng mà một khi phi thăng thành công tế phẩm khế ước cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa c h u y ể n hóa thành trên đời này nhất chặt chẽ khế ước song tu khế ước tầm mạch mạch tiếp lời nói không sai thái diễn chân nhân cười nói cho nên ám ma phi thăng lại được gọi là ám ma hôn lễ một hồi từ thiên đạo chủ trì hôn lễ ám ma hôn lễ tầm mạch mạch quay đầu thẳng tắp nhìn đồ thanh đây mới là các người ám ma bộ tộc thừa nhận hôn lễ đúng không mạch mạch đồ thanh lột bột một chút sợ tầm mạch mạch nghĩ nhiều người nghe ta giải thích tốt ngươi giải thích nói xong tầm mạch mạch liền an tĩnh chờ chúng ta qua bên k i a nói nói đồ thanh liền muốn kéo tầm mạch mạch qua một bên đi Thái diễn chân nhân thấy thế tâm một chân nhân nghiệm chuyển, diễn cười cười tâm một chuyển, lắc mình lắc đồ i nghi càn khác chữ khôn lưỡng trận mặt t n không gian. ma châu Đồ thanh gặp thái diễn chân nhân ly k h a i liền ngừng lại hắn cao mày tựa hồ đang do dự nên từ chỗ nào nói lên ta không có lừa ngươi đồ thanh không nghĩ tầm mạch mạch cho rằng chính mình lừa nàng cho nên những lời này trước hết nói ra kia sư tổ nói là giả tầm mạch mạch hỏi lại cũng không phải đồ thanh xoắn suýt nói cái này thì thật chính là một cái tập tục là chúng ta ám ma bộ tộc tập tục tựa như vân phi trần chu thức nhất tộc đồng dạng bọn họ k i a bộ tộc vẫn luôn tại dùng thôn v ệ huyết mạch phương pháp kích hoạt chu thức chi lực vân phi trần cảm thấy không hợp lý liền muốn phế bỏ Chúng ta cũng ước mạch mạch ước chủ ước, ước còn như vậy, tại phi thăng khi ký kết xong thu khế ước quá nguy hiểm. Nguy hiểm, tầm mạch mạch khó hiểu.、Tế、phẩm khế ước là ám ma vì chủ khế ước. Nếu phi thăng khi khế ước còn tại, một khi ám ma phi thăng thất giống xong nguy Nguy nếu ta tại kết tầm Tế tại, một tế ma ma lời bại, vậy, vì ký quá ám ám là đồ thanh giải thích trước lúc phi thăng giải trừ t ế phẩm k h ế ước là đối với song phương bảo đảm cứ như vậy á m ma một khi phi thăng thất bại tế phẩm liền sẽ không nhận đến liên lụy mà á m ma cũng có thể tại gần thất bại thời điểm lựa chọn trở thành bán tiên tự do tại thiên đạo dưới cùng chúc môn tiền bối khê g ố c tiền bối bọn họ đồng dạng tầm mạch mạch hỏi không đồng dạng như vậy đến thời điểm đó ta liền là bán tiên thực lực so với bọn hắn đều cường đồ thanh hơi mang chút đắc ý nói hai người bọn họ đều là tại tu h thành linh ma nhất thể t r ư ớ c liền bị thế phẩm phản bội ngươi là bán tiên tầm mạch mạch mẫn cảm bắt lấy chữ đồ thanh hoàng sợ một chút thần không ta là nghĩ nói ta kém nhất cũng có thể là bán tiên cho nên ngươi trong lòng kỳ thật cũng không chắc chắn đi có thể hay không phi thăng thành công tầm mạch mạch chắc chắc nói chống lại tầm mạch mạch tinh thuần con n g ư ờ i đen nhánh đồ thanh làng tránh không được nói ra chính mình vẫn luôn không nghĩ đối mặt sự thật là trong lòng ta không để Tại ám ma bộ tộc ghi lại ám ma bộ chính thượng là vậy à thành thành thành i cái phi tiền bối. lại nhiều tiên. chục trước cũng công Cơ cựu cựu chọn còn chút cũng không thăng hồ họ vạn v năm lớn nhiều thành bán mấy ám ma ma một tu dư đều lựa ngươi vốn là tính thế nào tầm mạch mạch hỏi ta ta phi thăng cần thời gian xa so cho ngươi cần thời gian dài hơn, cho nên nếu muốn phi thăng nhất định là ngươi trước thời dài phi là so với ta phi thăng đến thời điểm vì đi tìm ngươi ta nhất định sẽ phi thăng thành công đồ thanh nói vậy vạn nhất đâu vạn nhất không thành công đâu người muốn cho ta ở mặt trên vẫn luôn chờ ngươi sao tầm mạch mạch hỏi thành tiên sau thọ mệnh liền là vô hạn người muốn ta ở mặt trên chờ ngươi bao lâu đồ thanh ngớ ra hiển nhiên hắn chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề này hoặc là nói hắn không dám đi suy nghĩ sẽ không ta nhất định sẽ thành công đồ thanh lại một lần nữa cam đoan tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục chính mình ta không tin tầm mạch mạch phủ quyết nói đơn giản ba chữ như là một phen vô hình đao nhọn cắm ở hắn cùng tầm mạch mạch tế phẩm khế ước thượng cây đao kia chính từng đao từng đao cắt đồ thanh nhịn không được nghĩ nơi nào cần gì chu thức chi hỏa đến đốt đ ứ t khế ước chỉ cần ba chữ này hắn liền muốn duy trì không nổi khế ước cho nên chúng ta cùng nhau phi thăng đi ta thích thất thải hà quang mạn thiên tường thụy hạ hôn lễ tầm mạch mạch tiếp tục nói ta muốn thiên đạo cho chúng ta chủ hôn Đồ chương n nhiên h đột đ a tay, đ một trăm bốn mươi năm thái diễn chân nhân từ cách vách không gian trở về nhìn ôm nhau tại một chỗ hai người cười nói làm sao làm cùng sinh ly t h ử biệt dường như tầm mạch mạch nghe được thái diễn chân nhân thanh âm n g ự a n g ngùng thẳng thân có chút thẹn thùng hô một tiếng sư tổ đồ thanh biểu tình thì có chút thối mặc dù đối với tại kết cục hắn không ghét nhưng là thái diễn chân nhân cưỡng ép vạch trần quá trình khiến hắn rất không thoải mái p h ạ m nhân cũng bất quá trăm năm số tuổi thọ ta xem bọn hắn một đám sống cũng rất thấy đủ chúng ta những tu sĩ này tùy thiện sách ra một cái đều là mấy ngàn năm lão yêu quái sinh từ loại chuyện này liền xem nhạt một ít đi Thái diễn chân nhân lời nói thấm thiên nói, ngay cả sinh từ đều nhìn không thấu tâm đột chân nhân sinh nhìn không cảnh không phải phá. diễn lời nói nói, dễ dàng ngay cả đều Ngài lão khẳng lão đồ ị n sinh tử, đều sống vài chục vạn năm trên đời này ước chừng liền dưới chân cái này mảnh、so、ngươi lớn h thấu chục xem tử, đất tuổi đều so vài đời dưới cái đi. đ ước thanh diễu cợt nói thái diễn chân nhân biết đồ thanh là trào phúng hắn sống nhất lâu lại khuyên người khác xem nhẹ sinh t ử nhưng là không tức giận thậm chí còn vui tươi hớn hở gật đầu đồng ý nói người nói không sai chính bởi vì ta sống thời gian đ ủ t r ư ở n g cho nên mới có tư cách nói lời này bởi vì sống lâu thật sự cũng không có cái gì ý tứ Nếu không phải năm phải đầu thai đầu thai đồ thanh kinh ngạc nói ngày năm đó không phải thần hồn đều tan sao như thế nào còn có thể đầu thai đầu thai Đây không nhưng là vài chục vạn năm qua dựa vào linh ma song châu dựng dưỡng ta biến thành nay cái này bộ dáng thái diễn chân nhân mở ra hai tay, hướng nói mang hướng tới nói trên đời này duy nhất có thể lấy bổ sung thần hồn liền là luân hồi đạo nếu là có thể lần nữa tiến vào luân hồi tại luân hồi đạo trong nhiều đi mấy chuyến nên có thể tái thế làm người đi đồ thanh trong ánh mắt lóe qua một tia hiểu ra hắn nhìn thái diễn chân nhân chứng thực nói cho nên vì chính ngài có thể tái thế làm người ngài sẽ giúp ta cùng mạch mạch thành công độ kiếp sau đó nhường chúng ta tại phi thăng thì dùng tiên lực đưa ngươi nhập luân hồi tầm mạch mạch n g ẩ n ra cũng cùng nhau nhìn về phía thái diễn chân nhân chờ đối phương trả lời thông minh thái diễn chân nhân tán dương Ta chẳng những có thể thành thăng thể tại thăng thời, trừ trận. trừ trận, t chẳng có cho các thành công đổ kiếp phi thăng, còn có thể để các cái càn càn những phi phi khôn nghi khôn nghi ngươi ngươi đồng này lưỡng lưỡng giải Giải để kiếp đổ ầ mà yếu bớt bọn họ lại cần linh ma hai giới các một người tới hấp thu nơi này lực lượng mới được nghe ý của ngài tựa hồ là muốn cho ta cùng phu quân để hoàn thành chuyện này nhưng ta cùng phu quân đều là linh thu a tuy rằng phu quân là ám ma nhưng ám ma nếu muốn phi thăng liền nhất định phải thoát ma thành tiên a lời này sư tổ vừa mới nói qua không lâu như thế nào lúc này lại mâu thuẫn lẫn nhau đâu ta chưa nói nhường đồ thanh đi hấp thu ma châu a thái diễn chân nhân nói hai người đồng thời ngẩn ra chợt đồ thanh tựa hồ hiểu cái gì đột nhiên quay đầu nhìn phía tầm mạch mạch tầm mạch mạch lúc này cũng có chút phản ứng lại đây nàng thò ngón tay không xác định chỉ chỉ chính mình ta ân nha đầu ngươi sửa tu ma đi thái diễn chân nhân nói không phải sư tổ ngươi nói đùa đấy à ta đều xuất khiếu kỳ ngươi nhường ta tu ma tầm mạch mạch không làm không khiến ngươi bắt đầu lại từ đầu tu hành a tàu hòa nhập ma nghe qua không thái diễn chân nhân nói tầm mạch mạch lại càng không làm sư tổ tàu hòa nhập ma sẽ chết người hơn nữa ta hiện tại giàu gì cũng là cái toàn năng vạn nhất tẩu hòa nhập ma thời điểm thần trí hoàn toàn biến mất ra ngoài lạm sát kẻ vô tội làm sao bây giờ một cái xuất khiếu trung kỳ cũng không biết xấu hổ nói mình là toàn năng bây giờ tu chân giới chính là lại không tốt đại thừa kỳ luôn luôn còn có mười mấy đi thái diễn chân nhân miệt thị nói ta tầm mạch mạch nghẹn lời không có việc gì ta t ả i đồ thanh cầm tầm mạch mạch tay trấn an nói đối chỉ cần đồ thanh tại ngươi sẽ không thần trí hoàn toàn biến mất thái diễn chân nhân cho rằng đồ thanh nghe hiểu theo phụ họa nói không ta nói là có ta ở đây ta nhìn cái nào đại thừa kỳ dám đến tìm chết đồ thanh khí phách sửa đúng thái diễn chân nhân tầm mạch mạch trong lòng n h ấ t ngọt không nhịn được nói ta lạm sát kẻ vô tội ngươi còn giúp ta trừ ngươi ra những người khác ở trong mắt ta đều là không quan hệ người đồ thanh nói Không quan hệ h quan người c ế thái sống, cùng ta có quan có ta ệ gì đâu. t h diễn chân nhân đột nhiên cũng ả phải m xem mình mới lạm giác ngực không gặp gỡ người không ngươi cái đại tinh cái. rồi, hội sát kẻ vô tội. Thái diễn sát sát được có chút chịu, Được cho có cơ chân c đồ đồ để như hắn nhìn này nếu nhà tôn, thanh này nhất nhân khó kẻ ra là là vô sẽ lời thừa nước đục thà câu nói thẳng bản thân ngươi là ám ma tế phẩm thân thể đối ma khí đã có nhất định thích chứng năng lực chờ ngươi bắt đầu ma hóa thời điểm có thể trước hấp thu đồ thanh trong cơ thể ma khí như vậy vừa có thể phòng ngừa ngươi chịu không nổi ma khí x u n g kích thần trí không rõ lại có thể giúp đồ thanh tinh lọc ma khí chờ ngươi trở thành ma tu sau như cũ n g có thể chứng đạo phi thăng tu thành ma tiên phi thăng thì ngươi trái lại lợi dụng tế phẩm khế ước hấp thu đồ thanh trong thân thể ma khí nếu phương pháp vận dụng thỏa đáng hai người các ngươi đồng thời phi thăng xác suất phi thường lớn thế nào phương pháp này không lỗ đi phương pháp này đương nhiên không lỗ mỗi một cái tu sĩ đều biết tu hành liền là nghịch thiên cho dù là bất thế gia thiên tài cũng không có người nào dám đánh cam đoan nói mình nhất định có thể phi thăng thành công hiện nay bởi vì càn khôn lưỡng nghi trận quan hệ tu chân giới đại thừa kỳ tu sĩ cũng không nhiều cho nên còn biểu hiện không ra đến nhưng là tại vài chục vạn năm trước tại linh khí sung túc thái c ổ thời kỳ kia khắp nơi toàn năng thu chân trong niên đại vô số đại thừa kỳ tu sĩ bị nhốt ở nơi này cảnh giới đến cuối đời cũng vô pháp bước ra bước cuối cùng này mà trong bọn họ mỗi người đều đã từng là bất thế gia thiên tài i cái này phi thăng cần cơ hội đi, như thế nào bị ngài nói, giống như nghĩ phi thăng liền có thể phi Sư như như được tổ thăng thế thăng thể thăng Tầm cần cơ có mạch mạch này nào nghĩ đồng giảng. không nhịn n bị ó c h ứ người đạo đầu định đạo, đã đạo đạo đồng đạt điểm đạo đón, đồ hạn trong phi phải phi pháp. pháp phi tiếp kiếp phi thăng, nhất chứng cách khác chuẩn thăng thu chính mình hiểu Chỉ thời thăng thể thiên tiên nói mỗi cái vi tới tới mới một tìm tu thăng. lòng cùng ứng n g bị cảm có có có sĩ, muốn nhưng là hắn không muốn thái diễn chân nhân chỉ vào đồ thanh nói á ma bộ tộc chỉ cần có thể tẩy tinh phạt tùy thành công liền có thể phi thăng người là hắn tế phẩm hắn phi thăng thì ngươi tất nhiên cũng sẽ nhận đến thiên đạo tiếp đón Chẳng ngươi sợ thái diễn sư đồ đã đem phi thăng đại môn mở ra tại trước mặt nàng nàng sao có thể trang không phát hiện mạch mạch đồ thanh không đồng ý nhíu mày phu quân làm sao ngươi không đồng ý tầm mạch mạch nhìn qua đồ thanh trước là nhìn thoáng qua thái diễn chân nhân cuối cùng cũng không có kiêng rè trước mặt hắn trực tiếp nói với tầm mạch mạch sửa tu ma nói không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy một khi tu ma ngươi trước kia tu hành công pháp đều sẽ đảo điên tuy rằng ngươi có thể theo ta cùng nhau phi thăng nhưng là không có thuộc về mình nói coi như phi thăng thành công tâm cảnh cũng sẽ không ổn còn có ta cũng không sốt ruột phi thăng ngươi hoàn toàn có thể tự hành tu hành lấy tư chất của ngươi đợi một thời gian nhất định có thể tìm được phi thăng cơ hội đến thời điểm chúng ta cùng nhau nữa phi thăng ta tin tưởng chúng ta đồng dạng có thể phi thăng thành công nói xong đ ồ thanh lại đi xem một chút thái diễn chân nhân phản ứng nhưng ngoài ý muốn là thái diễn chân nhân không có biểu hiện ra bất kỳ nào không đồng ý mà là vẫn duy trì bình thản biểu tình cùng hắn một chỗ chờ tầm mạch mạch trả lời ta biết tầm mạch mạch gật đầu nhưng kỳ thật ta đối với phi thăng không có quá lớn cố chấp người biết ta đoạn đường này tu h hành đều rất bị động ngay từ đầu chỉ là nghĩ kéo dài thọ mệnh chờ mẫu thân hồi thiên linh giới sau này liền muốn tối thiểu muốn hoàn thành khế ước giúp ngươi tu luyện tới đại thừa kỳ mà bây giờ ta muốn phi thăng nguyên nhân cũng chỉ là muốn cùng với ngươi mà thôi đồ thanh ngẩn ra nếu là dựa theo ngươi nói nhường chính ta đi tu hành đi tìm thuộc về mình nói có thể dùng rất dài thời gian sau ta cũng có thể tìm đến nhưng là không cần phải a tầm mạch mạch nói đồ thanh rũ con mắt đáy lòng sớm đã nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng trong miệng lại một chữ đều nói không nên lời hắn không biết muốn dùng cái gì lời nói để hình dung tâm tình của mình lúc này ngoại trừ bốn chữ này ta cũng giống vậy đồ thanh nói chúng ta đây liền nghe sư tổ đi tầm mạch mạch đánh nhịp nói như vậy vừa có thể trợ giúp chúng ta phi thăng lại có thể giải trừ càn khôn lưỡng nghi trận chờ thiên linh giới linh khí sống lại sau ta mẫu thân sư tổ sư huynh sư bá bọn họ tu hành cũng sẽ thoải mái một ít có lẽ có nhiều năm sau chúng ta tại tiên giới còn có thể lại trùng phùng đâu ân đồ thanh lại không có phản đối đi đi nếu quyết định liền bắt đầu đi thái diễn chân nhân cảm khái đến có lẽ chờ ngươi thành ma tu liền sẽ lập tức phát hiện mình nói cũng không nhất định vì sao đây là cái gì logic chẳng lẽ t à u hòa nhập ma sau chính mình còn có thể đại triệt đại ngộ bỗng nhiên cảm ngộ s u ố t đạo đến người biết ma tu cùng linh t u bản chất khác biệt ở nơi nào sao thái diễn chân nhân hỏi tu hành nói không giống với tầm mạch mạch đáp không sai thái diễn chân nhân gật đầu chúng ta linh t u tu đạo chú ý là thanh tâm quả dục chậm rãi làm nhạt dục vọng của mình nhường mình cùng tự nhiên đồng hóa phản phát quy chân mà ma tu vừa vặn t ư ơ n g phản bọn họ thích đem tự thân dục vọng không ngừng phóng đại mở rộng đến cực hạn người bây giờ phi thăng nguyên nhân là muốn cùng với đồ thanh như vậy đây cũng là dục vọng của ngươi cho nên tầm mạch mạch sững sờ nhìn đồ thanh một lát sau bỗng nhiên vui vẻ kêu lên phu quân nguyên lai、like、ngươi chính là ta nói đồ thanh t h ề hắn cả đời này ước chừng nghe nữa không đến so cái này còn xinh đẹp lời tâm tình Trường Cái chỉ cùng thái, thái. gọi loại loại linh giữa tại thời trạng trạng là là tàu vào tàu thật một một tu thu Tu hòa nhập hòa nhập ma ma ma sen kỳ sĩ ở đây mới là cử chỉ điên rồ căn nguyên nhưng trên thực tế chân chính ma tu cùng linh t u không có quá lớn khác nhau tựa như ma tu c h u n g cũng có người tốt linh t u c h u n g cũng có người xấu đồng dạng cho nên ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm thái diễn chân nhân đối tầm mạch mạch nghiêm túc sạn dò Thủ vững bản tâm, từ tại tầm túc nhớ ngươi muốn ma hóa nguyên nhân, không muốn tại ma khí dưới ảnh hưởng, nhường chính mình cử chỉ điên Hiểu được, tầm mạch mạch nghiêm túc ghi nhớ. vững bản đến ngươi muốn nguyên muốn điên ma ma đầu được, cuối cử dưới rồ. nàng gặp qua mẫu thân tàu hòa nhập ma dáng vẻ nhưng nàng cùng mẫu thân khác biệt nàng rất rõ ràng tại sao mình muốn nhập ma đi chúng ta đây đi thôi dứt lời không gian một trận vặn vẹo ba người liền từ tràn đầy linh khí không gian bên trong c h u y ể n rời đến một cái tràn ngập ma khí gian phòng bên trong bốn phía trống rỗng có màu vàng phù văn tại di động mọi người thân trước là nhất viên cùng linh châu giống hệt n h a u màu đen năng lượng cầu bộ dáng kia nhường tầm mạch mạch nhìn khó hiểu có chút quen mắt đây là ma châu nhìn xem thật là thân thiết tầm mạch mạch nói thân thiết đồ thanh khó hiểu tầm mạch mạch lúc này vẫn là linh tu cũng sẽ không cảm thấy khổng lồ như vậy một đoàn ma khí thân thiết mới đúng ân thân thiết ân cần cắt tầm mạch mạch đi qua dùng tay chỉ ma châu cười nói ở trong này thêm một đôi đỏ như m à u ánh mắt không phải chính là phu quân ngươi nha không sai cái này ma châu cực giống nàng mới gặp đồ thanh thì béo cầu phu quân trạng thái người nhà đầu kia la cử chỉ điên rồ sao thấy thế nào cái gì đều giống như ngươi phu quân thái diễn chân nhân tức giận trợn trắng mắt ai nha sư tổ ngươi không hiểu ta cùng phu quân vừa gặp mặt thời điểm hắn liền t r ư ở n g như vậy tầm mạch mạch khoa tay múa chân nói mập mạp được đáng yêu còn có một đôi đỏ chót mắt mập mạp đỏ chót mắt còn có thể yêu thái diễn chân nhân não bổ một chút thật sự không thể tại đồ thanh trên người tìm đến một chút cùng đáng yêu hai chữ đ ắ p bên cạnh đồ vật nguyên lai、like、ta trước kia tải trong mắt ngươi là như vậy đáng yêu đồ thanh liếc người nào đó một chút không chỉ đâu n g ư ơ i sinh khí thời điểm thân thể hội bành trướng biến hình qua cửa sổ thời điểm viên cầu còn có thể kéo dài được hoạt bát không phải đáng yêu là thân thiết ta lúc ấy vừa nhìn thấy phu quân ngươi ta liền cảm thấy ân cần cắt tầm mạch mạch chân chó dỗ nói đồ thanh sớm đã thói quen tầm mạch mạch thường thường lời ngon tiếng ngọt nhưng mỗi lần bị dỗ dành như cũ rất vui vẻ Khụ khụ thái diễn chân nhân híp mắt ám đạo vừa rồi chân chó như vậy tự nhiên hiện tại biết mất mặt nếu không phải thật sự không ai ai nguyện ý thu ngươi làm đồ tôn bắt đầu đi thở dài thái diễn chân nhân lấy tay khoát lên ma châu thượng nghe vậy tầm mạch mạch lập tức đi qua khoanh chân ngồi ở ma châu trước đồ thanh cũng đi theo lại đây ngồi sau lưng tầm mạch mạch chuẩn bị hộ pháp ma hóa trên đường chỉ cần tầm mạch mạch trên người có một chút dị thường hắn liền sẽ cưỡng ép hút đi tầm mạch mạch trên người ma khí gián đoạn ma hóa quá trình hắn cùng thái diễn chân nhân khác biệt mục đích của hắn cũng không phải giải trừ càn khôn lưỡng nghi trận nhường linh khí sống lại hoặc là chứng đạo phi thăng hắn chỉ cần tầm mạch mạch an toàn chẳng sợ không thể phi thăng cũng không quan hệ chuẩn bị xong thái diễn chân nhân hỏi ân hai người gật đầu thái diễn chân nhân ngón tay nhẹ nhàng nhất câu từ ma châu tinh thuần năng lượng trong vẽ ra đến một sợi ma khí thong thả rót vào tầm mạch mạch mi tâm tầm mạch mạch ngay từ đầu không có quá lớn phản ứng nhưng là theo ma khí rót vào càng ngày càng nhiều tầm mạch mạch sắc mặt cũng càng ngày càng trắng dần dần chán chảy ra mồ hôi lạnh đến lộ ra cực kỳ thống khổ mạch mạch đồ thanh lo lắng không thôi bởi vì hắn biết đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi ma châu trong ma khí cùng hắn rót vào đến tầm mạch mạch trong cơ thể ma khí có bản chất khác biệt hắn ma khí tiến vào tầm mạch mạch trong kinh mạch mặc dù sẽ mang đến lạnh lẽo thấu xương nhưng là rất nhanh liền sẽ bị tầm mạch mạch trong cơ thể linh lực đồng hóa chuyển hóa thành chính nàng lực lượng nhưng là ma châu trong ma khí khác biệt nó là cùng tầm mạch mạch trong cơ thể nguyên bản linh lực hoàn toàn đối lập hai loại năng lượng hai người sẽ cho nhau xua đuổi thôn phệ thẳng đến phân ra thắng bại tầm mạch mạch thân thể liền là chiến trường nhưng là hắn không thể giúp một tay chỉ có thể thật cẩn thận canh chừng cảm giác tầm mạch mạch biến hóa mà như vậy mỗi một khắc với hắn mà nói đều là dày vò như thế cũng không biết qua bao lâu tầm mạch mạch trong cơ thể ma khí cuối cùng chiếm cứ thượng phong bắt đầu nhanh chóng từng bước xâm chiếm nàng trong cơ thể còn thừa linh lực tầm mạch mạch vẻ mặt thống khổ cũng dần dần bình phục lại thẳng đến im lặng tròn tan chảy đồ thanh biết ma hóa thành công Chậm dãi, tầm mạch mạch chỉ tầm mở mắt rãi, là người à n còn c không kịp lộ ra mìm cảnh sát trước sát mắt làm i ề n chuyển, n một n ngoài. g bị rời đi ra đi ạ cái h mạch, mạch đồ thanh giật mình, chờ h đồ giật p t h ệ n n gì ư lưỡng nghi trận trong sau, hắn tức giận xoay người, Người ờ i nghi giận thái diễn cái đã không khôn hắn chất chân nhân. cản trận trong vấn g ở tức làm xoay sau, đưa nàng ra ngoài đồ kiếp a thái diễn chân nhân giải thích nàng từ linh tu c h u y ể n vào ma đạo tất yếu phải một hồi ma tu lôi kiếp mới có thể củng cố tu vi người đồ thanh biết thái diễn chân nhân theo như lời không sai nhưng là có tất yếu gấp gáp như vậy sao mạch mạch một chút chuẩn bị tâm lý đều không có đồ thanh lo lắng không sai bỗng nhiên bị đưa đến ma giới tầm mạch mạch quả thật một chút chuẩn bị tâm lý đều không có nàng còn tại ngây người thời điểm một đạo thiên lôi đã ập đến bổ xuống dưới tầm mạch mạch lập tức một trận quỳ khóc lang hào nàng đây là làm cái gì nhiệt nhận thức như thế một cái sư tổ gặp hai lần hai lần bị xét đánh tầm mạch mạch ma hóa sau hai người liền lưu tại càn khôn lưỡng nghi trận nội tu đi đồ thanh tại đặt linh châu không gian bên trong dựng dưỡng nguyên thần tầm mạch mạch thì tại đặt ma châu không gian bên trong tu hành mà càn khôn lưỡng nghi trận không hổ là có thể chữa trị thái diễn chân nhân thần tức tồn tại đồ thanh nguyên thần ở bên trong dựng dưỡng bất quá mấy chục năm liền tốt quá nửa so bên ngoài không biết nhanh gấp bao nhiêu lần mà tầm mạch mạch cũng ở đây trong vài thập niên triệt để thích ứng chính mình ma tô thân phận đi thôi đồ thanh lôi kéo tầm mạch mạch chuẩn bị rời đi càn khôn lưỡng nghi trận khê c ố c tiền bối thật sự muốn thành thân ba ngày trước bọn họ t h u được khê c ố c gửi tới truyền tin phù mời bọn họ tiến đến tham gia hắn hôn lễ vừa mới được đến tin tức này tầm mạch mạch rất là khiếp sợ khê c ố c tiền bối là ai đây là một vị đổi một toa thành thị liền muốn đổi một cái nữ tô tận sức với trò chơi người ta hoa hoa công t ử như thế nào bỗng nhiên liền muốn thành thân không giống như là nói đùa đồ thanh nói được khê g ố c tiền bối tu không phải vô tình đạo sao tầm mạch mạch hỏi tu vô tình đạo không có nghĩa là không thể thành thân đồ thanh nói nhưng là tu vô tình đạo là có thể thành thân nhưng là tu vô tình đạo người sẽ không có chân tâm a lấy khê g ố c tiền bối làm người không phải thật tâm thích đương sẽ không thành thân mới là đi xem liền biết nói xong đồ thanh cánh tay vung lên mở ra càn khôn lưỡng nghi trận thông đạo mang theo tầm mạch mạch bay ra ngoài hai người một đường ngược kiếm đi đến một chỗ linh khí mỏng manh không chút nào thu hút ở nông thôn thôn xóm khê c ó c tiền bối muốn thành thân đối tượng là một vị phàm nhân tầm mạch mạch kinh ngạc nói nơi này như là thế gian thôn xóm đồ thanh mang theo tầm mạch mạch đi vào rất nhanh liền theo hơi t h ở đạt tới một tòa phổ thông dân trạch trước đó là nhất căn đơn giản giản dị nhưng dị thường sạch sẽ nông ra tiểu viện trong viện đeo đầy đỏ lụa tỏ rõ r a chủ này người việc tốt gần hai người mới tại cửa ra vào đứng lại khê g ố c khoác k i a hoa lệ hồ cừu liền từ trong phòng truyền đi ra đến khê g ố c tiền bối tầm mạch mạch cùng đồ thanh đ ẩ y cửa đi vào hai người các ngươi đây là tránh đi cái nào bí cảnh truyền tin phù rõ ràng có thể truyền đạt nhưng ta lại cảm giác không đến các ngươi phương vị khê g ố c hiếu kỳ nói là ngươi tu vi quá thấp đồ thanh khinh bỉ nói hắc không muốn nói sẽ không nói khê g ố c cũng không phải truy nguyên người gặp đồ thanh không muốn nói cũng không có hỏi nhiều khê gốc tiền bối tân nương là ai à người như thế nào bỗng nhiên liền muốn thành thân đâu tầm mạch mạch khẩn cấp hỏi nhắc tới tân nương khê gốc nhìn tầm mạch mạch ánh mắt lập tức u á n đứng lên người nhìn ta như vậy làm gì tầm mạch mạch bị nhìn không hiểu thấu khê gốc nhưng là tầm tiểu hữu cùng nàng đạo lữ đến một đạo giọng nữ từ gian phòng bên trong truyền đến theo cửa phòng lại mở ra một đạo màu đỏ vui vẻ thân ảnh từ bên trong đi ra đồng đồng tiền bối Tầm mạch mạch nhận ra được trước mắt người này chính là đồng ư trước người ợ c chính mắt này là đ thanh văn i nãi nãi, tiền bối chi thiên ệ t tổ trước tế phẩm chi nhất huyền thiên môn trưởng cô cốc môn huyền đồng lão khê phẩm v tuyên Nàng lúc này tân nương gà, lúc mặc vui vẻ tân nương áo đứng ỉ n không có mang mũ phượng nhưng hóa trang lại là tinh xảo miêu tà qua. Cảm ơn người nhóm tới tham gia hôn lễ của à chúng、ta. Đồng văn tuyên h hóa tham đầu đ miêu qua. mặc mũ Cám có của dù gia ta. tà tới lại là lễ xảo ở khê g ố c bên người sau đó cực kỳ tự nhiên khoác lên khê g ố c cánh tay không phải khê g ố c tiền bối các ngươi Giờ lành lập t ứ c liền muốn tới, muốn h a i đi vị vào t r ư ớ c đi. đ ồ ngôn văn tuyên h đồ t h a h cùng tầm m ạ c hảo mạch đành h p i đi t h e phía a s uyên hai chúc ngôn tiền bối lại ở chỗ này tầm mạch mạch ngược lại là không kỳ quái hạo uyên tiền bối cũng tại khiến cho nàng có chút kinh ngạc h ạ o uyên tiền bối người như thế nào cũng tại tầm mạch mạch trực tiếp hỏi Ta tại thế thành tu? thoáng tầm ta thế thành tu? mắt tại trên lướt tế tại, tu thanh thăng. ma qua vừa ma hai qua, ra sửa ma mạch mạch cái cái người biến kinh nghi hỏi. Đối ta vừa rồi cũng muốn hỏi, người như thế nào biến thành ma tu? Khê cũng hỏi, người người qua, nói nhiên giúp phi có cũng gốc cũng chúc ức ánh này như nào Yên nhìn muốn như nào nguồn nhìn còn bỗng muốn là gì gì, Hảo Khê phẩm khế đồ ân tầm mạch mạch gật đầu chúc ngôn không nghĩ đến chính mình thật đã đoán đúng hắn nhìn thoáng qua đồ thanh trong ánh mắt khó được xuất hiện một vòng hâm mộ đến xem ra bọn họ ám ma bộ tộc ước chừng có thể đã lâu phi thăng một vị được rồi các ngươi ngồi đi còn có một khắc đồng hồ liền nên bái đường khê g ố c chào hỏi hai người ngồi xuống bái đường tầm mạch mạch mẫn cảm nói các ngươi không ký kết xong t u khế ước sao không liền chỉ là cùng thế gian phô thê bình thường bái đường mà thôi khê g ố c cười nói cùng thế gian phô thê bình thường được tu chân giới tu sĩ nếu không ký kết xong t u khế ước liền không tính là phô thê a tầm mạch mạch đưa mắt nhìn chạm sau lưng đồ thanh một thân áo g ả đồng văn tuyên tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng đường đường huyền thiên môn trưởng lão thành thân tại như vậy một c á c h t i ể u t i ể u thế gian thôn xóm coi như xong lại vẫn không ký kết xong thu khế ước đồ thanh mang theo tầm mạch mạch tại chúc ngôn tay trái ngồi xuống ta đi gian phòng bên trong chuẩn bị đồng văn tuyên nói xoay người trở về buồng trong khê gốc lại hỗn không thèm để ý ở trong phòng khách ngồi cùng mọi người trò chuyện trong tay quạt xếp phiến nha phiến một chút không có đứng dậy đi chuẩn bị một chút ý tứ tới gần giờ lành tầm mạch mạch gặp khê gốc vẫn là một thân áo trắng nhịn không được thúc giục khê gốc tiền bối ngươi không đi thay quần áo sao thay quần áo khê gốc m ẩ n ra hắn cái này hồ c ử u xuyên mấy ngàn năm có cái gì được đổi bái đường muốn xuyên hôn phục a coi như không có ngươi cũng không thể mặc một thân bạch cùng tân nương áo g ả hoàn toàn không khớp Tầm m ạ chúc mạch nhắc cùng phục nhở, phải không, nhưng là đồng văn tuyên không khiến hắn thay quần áo Nếu đáp ứng cùng người thành thân, liền thay đồng văn tuyên quần Nếu ứng người liền đáp là t y A. A. áo r n g ô n cũng khuyên khê gốc c h ừ n g mắt nhìn phẳng phất hiểu cái gì loại đưa tay cười xuống trên người hồ cừu sau đó lại cho chính mình thay đổi một bộ hôn phục đi ra chờ giờ lành đến đồng văn tuyên từ trong phòng đi ra nhìn đến khê gốc một thân vui vẻ màu đỏ ăn diện cả người không khỏi sững sờ ở tại chỗ Rồi ra, cười sau đó, nhợt nhạt chương kết h hôn thường hỉ không không phòng khách, chỉ họ khách thiên mạch mạch khách ê tuyên kêu. gốc cùng đồng giản, ngay nương trong người cả cái có, có văn đơn lớn bốn bọn tân liền đều địa đều tầm lễ là dị mời bái k thúc buổi lễ sau người mới nhập động phòng bọn họ mấy người cũng đều tự giác chuẩn bị rời đi khê góc tiền bối vốn định cùng đồng tiền bối tại thế gian làm một đôi bình thường phô thê Thôn xóm yên tĩnh tường hòa tràn ngập phàm trần thế tục khói lửa khí cùng khê có tính cách không hợp nhau xem bộ dáng là đồ thanh đáp khê có tiền bối như thế nào bỗng nhiên liền thành thân tầm mạch mạch nhìn ra mối hôn sự này hiển nhiên là đồng văn tuyên càng tích cực một ít khê có tuy rằng không phản đối nhưng từ đầu tới đuôi chỉ là làm từng bước phối hợp vừa thấy liền không phải rất tình nguyện hắn thuận miệng một câu vui đùa đồng văn tuyên làm thật đợi hắn trên vạn năm chúc ngôn nói ký h hứa hẹn qua muốn cưới đồng tiền bối. Tầm mạch mạch kinh khê phẩm hắn phẩm nhiên nhỏ ê trên tuyên gốc đồng ngạc, đồng gốc cùng cũng trung bối muốn bối. cuối trước cưới cái cả tiền tiền Tầm một tế tất tế nhất. vạn năm văn qua kỳ k là là kết khế ước sau khê g ố c nói với nàng chờ nàng trưởng thành liền sẽ đến cưới nàng nhưng hắn cuối cùng t u y ể n trần t u y ế t đồng giải trừ cùng mặt khác tế phẩm khế ước chúc n g ô n nói đơn giản hắn biết nội dung nếu đã đáp ứng đồng văn tuyên vì sao cuối cùng t u y ể n trần t u y ế t đồng nhất thảm là cuối cùng còn bị người phản bội thiếu chút nữa luyện thành khí linh á ma không phải nói là làm sao chẳng lẽ khê gốc tiền bối đang bị phản bội trước cũng đã là cha nam khê gốc nói hắn không có hứa hẹn qua nhưng đồng văn tuyên một mực chắc chắn hắn hứa hẹn thời gian trôi qua vạn năm hai người đều không có chứng c ứ nhưng đồng văn tuyên hàng thật giá thật đợi hắn trên vạn năm t r ú c ngôn nói mọi người trầm mặc cái này thật đúng là nói không rõ ràng nếu là khê cốc tiền bối năm đó không có giải trừ tế phẩm k h ế ước liền tốt rồi hiện tại có lẽ còn có thể không thể nào đ ô thanh lắc đầu nói một khi t u y ể n định mệnh định người liền không thể có khác tế phẩm tồn tại thật là khê cốc tiền bối cái gì ánh mắt a lại không tuyển đồng tiền bối nếu là hắn tuyển đồng tiền bối lúc này làm không tốt đều muốn phi thăng một vị là hại khê cốc thiếu chút nữa bị luyện thành khí linh kẻ cầm đầu một vị là ngốc đợi gần vạn năm thiên tài tu sĩ tầm mạch mạch càng nghĩ càng cảm thấy khê gốc ban đầu là không phải mắt bị mù khê gốc tiền trần tuyết đồng thời điểm đồng văn tuyên mới tám tuổi t r ú c ngôn nói tầm mạch mạch không nói có thể đối một cái tám tuổi hài tử nói ra cưới của ngươi lời nói khê gốc nếu không phải là nói đùa liền là biến thái bất quá khê gốc tiền bối tựa hồ có chút không tình nguyện dáng vẻ là bị bắt đáp ứng sao cái này nhận thức đi ra sau tầm mạch mạch nhịn không được nhíu mày lại đồng văn tuyên đợi khê gốc tiền bối gần vạn năm một tấm chân tình không thể nghi ngờ nếu khê gốc tiền bối không tình nguyện lời nói còn không bằng từ ban đầu liền cô phụ đến cùng đừng dùng loại này có lệ thái độ hủy phần này tâm ý khê gốc t k y ý sống cái này rất nhiều năm còn có thể vì ai ủy khuất chính mình chúc ngôn nhắc nhở hắn nhất định là có vài phần tình nguyện không thì làm gì mời chúng ta đi xem lễ cũng phải a Biết khê cũng c có vài phần nguyện sau tầm mạch mạch liền càng tiếc còn có cho vài là làm liền núi biện hai cái phần pháp tình thêm họ tầm nguyện đứng lên, nếu là còn có biện pháp làm cho bọn sau không ý k ế ước Cũng liền rồi. tốt k h phải không có t r ú c ngôn lại nói mọi người s ừ n g sốt nhất là hạo uyên hắn kích động giữ chặt t r ú c ngôn ngươi không phải nói một khi t u y ể n vô tình đạo tu ma liền không thể có khả năng lại ký kết tế phẩm khế ước thoát ma thành tiên sao ta nói là chính ngươi không thể lại thoát ma thành tiên t r ú c ngôn sửa đúng nói đúng vậy là không thể a chính mình nói không sai a chúc ngôn trợn trắng mắt cũng không biết có phải hay không ma giới phong thủy không tốt lại ra cái đầu óc như thế ngốc ám ma người là nói thông qua ngoại lực có thể cho khê g ố c cùng các ngươi lại có được thoát ma thành tiên cơ hội đồ thanh mắt sáng lên nháy mắt hiểu ra lại đây ám ma bộ tộc có một quyển sách cổ mặt trên ghi lại qua như vậy thứ nhất thí dụ chúc ngôn nhìn tầm mạch mạch cùng đồ thanh hai người một vị ám ma tắm dựa tại cùng tộc phi thăng kim quang trung lần nữa đạt được ký kết khế ước năng lực tầm mạch mạch giật mình trong lòng theo bản năng nhìn đồ thanh đồ thanh cũng đang quay đầu đến xem nàng hóa thảo các ngươi còn có bao lâu phi thăng bản tôn thọ mệnh chỉ còn năm nghìn năm chưa bao giờ để ý bản thân thọ nguyên hạo uyên ma quân khẩn trương bấm đốt ngón tay tính tính tuổi thọ của mình đừng để ý đến hắn chúc ngôn kéo ra hạo uyên ám ma phi thăng không dễ nhất định phải cẩn thận ân đồ thanh gật đầu hạo uyên tiền bối ngươi yên tâm ta cùng phu quân sẽ cố gắng tu luyện nếu chúng ta phi thăng thời điểm ngươi còn sống khẳng định trước tiên thông chi ngươi tầm mạch mạch nói phi phi phi cái gì gọi là chờ các ngươi phi thăng thời điểm ta còn sống ta nhất định còn sống hạo uyên cả giận nói nhìn không tới ta vốn diện mạo ta chết không sáng mắt mọi người ngươi giàu gì cũng là ma giới tam đại ma quân chi nhất trước khi chết nguyện vọng có thể hay không đừng như thế trò đùa Kìa b ả nếu sách sao? sau sẽ cái cổ có thể cho Trúc Có Trúc chung cụ trục thể nhìn xem sao? Đồ Thanh hướng Trúc hỏi. thể, không khe, thò Thanh hảo hảo nghiên cứu. Đồ Thanh đó ta tay một tay một tới trong tay. Ta trịnh trọng t quyển quyển đưa ra qua, ra đưa Ngôn Ngôn vàng xem xé Đồ Đồ Đồ i lấy ở kỵ cứu. ố p nhận. Không cần q á mức cố chấp tốt. thuận theo dĩ nhiên là tốt. Nếu dĩ là không phải là khê có bỗng nhiên cùng đồng văn t u y ê n lần nữa kết duyên t r ú c n g ô n định sẽ không đem chuyện này nói cho đồ thanh ta biết đồ thanh trong lòng hiểu rõ Sau, hai người lại lặng lẽ tầm r ở về mạch mạch liền bỗng nhiên biến thành ma tu, mỗi một người bỗng thành tu, một ma đương ề u sợ không nhẹ. mạch mạch Tầm đ nhiên giải thích nói nàng sửa tu ma nói vì là cởi bỏ càn khôn lưỡng nghi trận mọi người tự nhiên là không tin bị buộc rơi vào đường cùng tầm mạch mạch đành phải đem cởi bỏ càn khôn lưỡng nghi trận phương pháp chi tiết nói cho dược lâu mọi người tại biết linh ma song châu tồn tại s a u mọi người mới xem như miễn cưỡng tiếp nhận kết quả này coi như là cần ma tu chúng ta tìm ma giới người thương lượng chính là người quyết định này vẫn là quá tắc h trách vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ huyền minh chân nhân chỉ cần vừa nghĩ đến ma hóa quá trình chính là một trận sợ hãi sư tổ ngài yên tâm đi ta là đang xác định vạn vô nhất thất dưới tình huống mới quyết định tầm mạch mạch nói hơn nữa đồng thời hấp thu linh ma song châu người nhất định phải tâm ý tương thông mới được cái này không phải dễ tìm còn có linh ma song châu trong nhưng là càn khôn lưỡng nghi trận hấp thu vài chục vạn năm thiên địa năng lượng một khi hấp thu chúng ta t u vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh như thế cơ duyên sao có thể chắp tay nhường người như thế cơ duyên quả thật không thể nhượng cho người khác kia các ngươi chuẩn bị khi nào cởi bỏ càn khôn lưỡng nghi trận tầm ca lên tiếng hỏi vô quân nguyên thần vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tu vi của ta tăng lên quá nhanh cũng còn muốn củng cố mới được tầm mạch mạch nói chờ ta tu vi đột phá đại thừa kỳ sau hẳn là có thể thử vậy cũng còn cần ngàn năm lâu tầm ca ánh mắt ẩn một tia lo lắng mẫu thân đang lo lắng cái gì tầm mạch mạch lập tức không có hỏi mà là đợi đến buổi tối một mình đi tầm ca sân nương người ban ngày thì không phải có chuyện cùng ta nói tầm mạch mạch hỏi ngươi nhìn ra tầm ca thở dài nói kỳ thật cũng không có cái gì chính là có chút bận tâm sư tôn sư tổ tầm mạch mạch ngần ra sư tôn hắn từ đầu đến cuối không thể đột phá xuất khiếu kỳ tầm ca nói ta vốn tưởng rằng là sư tôn đi ma giới lịch luyện quá ít cho nên tu vi mới không thể tiến rai nhưng từ lúc ngươi làm ra truyền t ố n g trận mấy năm nay sư tôn cũng thường thường đi ma giới lịch luyện nhưng cuối cùng bình cảnh luôn luôn không thể đột phá vì sao Tầm mạch mạch chính mình tăng lên quá nhanh ngược lại không biết bình thường tu h sĩ muốn bao lâu mới có thể đột phá s u ấ t khiếu kỳ cho nên nàng tuy rằng gặp huyền minh chân nhân không có đột phá s u ấ t khiếu kỳ lại cũng không có đi nơi khác nghĩ chỉ cho rằng là thời cơ không tới sư tôn đan dược thiên phú xuất chúng nhưng linh căn lại là bình thường là thủy mộc song thuộc tính linh căn những năm gần đây Hắn vì tầm ă ăn tăng n lên nhiều lên đan thân nên g lâu tiêu tu tu thể từ quá quá vi, vi bảo bị hào cho hộ dược dược mức đ u cuối không thể đột phá, cuối đến đột không cùng bình cảnh. thể phá t ầ ca nói như là càn khôn lưỡng nghi trận giải trừ thiên địa linh khí sống lại chắc chắn n g h ê đón một hồi linh khí triều tịch nếu là có thể bắt kịp một lần linh khí triều tịch sư tôn có lẽ còn có cơ duyên đột phá cho nên ta mới có thể hỏi ngươi muốn khi nào cởi bỏ càn khôn lưỡng nghi trận bất quá loại chuyện này cũng gấp không được ngươi chuyên tâm thu luyện chính là sư tôn thọ nguyên cũng còn dài hơn ta biết tầm mạch mạch như có điều suy nghĩ đáp lời từ tầm ca ở rời đi tầm mạch mạch trở về chính mình vách núi tiểu ốc đồ thanh đang tại hậu viện vách núi bên cạnh uống rượu tầm mạch mạch lập tức đi qua tựa vào đồ thanh trên vai p h ô quân chúng ta ngày mai liền trở về đi tầm mạch mạch nói đồ thanh nghi hoặc nghiêng mặt không phải nói muốn tại dược lâu ở một đoạn thời gian cùng ngươi mẫu thân không được ta muốn cố gắng tu luyện tầm mạch mạch nói không phải cùng ngươi từng nói khê cốc bọn họ thọ nguyên còn dài hơn không cần g ấ p tại nhất thời đồ thanh nói ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy tầm mạch mạch nói khê cốc tiền bối thọ nguyên còn dài hơn hạo n g uyên tiền bối cũng còn có năm nghìn năm được sống chúng ta có thể hơi chút thả lỏng một ít nhiều ở bên ngoài đi vòng một chút nhiều bồi bồi mẫu thân sư tổ bọn họ nhưng là ta vừa rồi bỗng nhiên ý thức được một việc đồ thanh nhíu mày Trên đời này, tu sĩ vô số, mỗi một này, ngày đời đều mỗi sĩ số, vô chúng ó nguyên n â n nguyên bọn họ đều đang đợi cản khôn lưỡng nghi trận biến mất chờ linh khí sống vì thọ kiệt chết tu mất khô họ chờ khí h đều đợi lại. mà c sĩ, ta mỗi nghỉ ngơi một ngơi linh nghỉ ngày, không í sống sẽ gian liền sẽ kéo dài một ngày. Chúng lại thời dài một ta h kéo k phải cứu thế chủ đồ thanh biết tầm mạch mạch muốn biểu đạt cái gì hắn đánh gãy tầm mạch mạch không đồng ý nói người không cần lưng đeo những n à y đạo lý ta đều hiểu nhưng không ý thức được là một chuyện ý thức được ta sẽ rất khó lại thản nhiên nghỉ ngơi nha tầm mạch mạch ai thở dài bất đắc dĩ nói dù sao cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt vậy không bằng liền trở về hào hào tu luyện đồ thanh biết lúc này nếu là cưỡng chế tầm mạch mạch nghỉ ngơi nàng ước chừng cũng sẽ không vui vẻ lấy này như thế không bằng thuận theo tự nhiên đi nghe của ngươi cảm ơn phu quân Ngày người liền thứ hai, hai người liền lại rời đi ư d ợ chương một trăm bốn mươi tám ma giới đã gần ngàn năm không có xuất hiện quá đại thừa kỳ tu sĩ cho nên đương đại thừa kỳ thiên kiếp bỗng nhiên xuất hiện thời điểm kinh động ma giới tất cả đẳng cấp cao tu sĩ lối k i ế p phạm vi vừa lúc ở vũ thương ma quân lãnh địa trong vũ thương ma quân nhận được tin tức sau tự mình tiến đến hiện trường tính toán hấp thu vị này tân tấn toàn năng đến dưới trướng coi như nay ma giới đã có truyền tống trận nhưng đại thừa kỳ ma tu số lượng như cũ thưa thớt mỗi một cái đại thừa kỳ ma tu đều là ma giới hiếm có chiến l ự c như là hắn có thể lung lạc nhiều hơn đại thừa kỳ ma tu như vậy vũ thương thành tại ma giới địa vị tất nhiên sẽ lại thượng một cái bậc thang Càng thật r ọ n g yếu ơ n cũng có thể dần dần bắt kịp、so、với bọn hắn sớm mấy vạn năm có được truyền tống là, lực ma sớm mấy giới với thực thể bắt t có có được kịp so r n linh h thương u quân đuổi giới. tới thời điểm, lôi kiếp đã tiếp Vũ ma đã cường ậ n thanh đầy trời màu tím lôi quang giống n vĩ trời tím h đầy lôi màu đội rắn vũ điệu một vi giám rắn trong, chấn nhếp phạm vi chăm dặm bên trong, không một ma tới gần. vũ chăm phạm thu dặm ma tới Thật ư đại lôi kiếp vũ thương ma quân gặp cảnh tượng này càng là kiên định muốn đem vị này toàn năng tu sĩ thu vào dưới c h ư ớ n g quyết tâm trong chốc lát vô luận vị này ma tu nói cái gì điều kiện chẳng sợ chỉ là treo c á i danh cũng muốn cho hắn treo đi chính mình vũ thương thành oanh long long long tiếng gầm rú dần dần yếu màu tím điện quang cũng ảm đạm xuống một đạo phấn thân ảnh màu lam đứng ở nhô lên cao t ó c dài vô phong tự động vạt áo phiêu phiêu kia bình tĩnh dáng vẻ không giống như là vừa mới đã trải qua một hồi lôi kiếp mà như là du lịch trở về lại còn là vị nữ tu đạo hữu ta chính là vũ thương thành tầm mạch mạch Thấy tu rõ nữ tu diện mạo sau, mạo mạch mạch mạch mạch vũ thương ma quân tầm h thanh ấ t trên mặt tràn giống lên đ y khiếp Thế lại sở. t nào là ầ mạch mạch đâu? đồ đến? đúng quân, tu tu Tầm thế thương tầm mạch mạch ma mới ma ma mạch mạch chạy không phải linh Như Không nha, kiếp kiếp lôi nào ràng giới là sao? vừa A. Vũ rõ biết mình đ ậ kiếp thời điểm có người vây xem nàng không có quá để ý lại không nghĩ rằng vậy mà là vị người quen người n g ư ơ i chuyện gì xảy ra vũ thương ma quân hỏi cái gì chuyện gì xảy ra người tại sao sẽ ở ma giới độ kiếp người không phải linh thu sao như thế nào hiện tại một thân ma khí a ta sửa tu ma nói tầm mạch mạch giải thích người sửa tu ma nói vũ thương ma quân tạm thời tiếp nhận cái này thiết lập nhưng là chúng ta mới bao lâu không gặp người như thế nào liền độ độ đại thừa kỳ lôi kiếp hắn rõ ràng nhớ lần trước gặp mặt thời điểm tầm mạch mạch vừa mới xuất khiếu kỳ đi đi qua bất quá chính là mấy trăm năm sao liền đại thừa kỳ tự nhiên là ta khắc khổ tu luyện kết quả tầm mạch mạch nói tu chân giới tu sĩ cái nào không khắc khổ tu luyện lão từ năm đó vì đột phá đại thừa kỳ vừa bế quan liền đóng hai nghìn năm có bản lĩnh ngươi liền nói rõ ràng người đến cùng là thế nào dùng hai trăm n ă m tu luyện ra được vũ thương ma quân chịu đựng t h ổ tào xúc động bỗng nhớ tới tầm mạch mạch vị kia phu quân đến tìm tiểu tầm đạo hữu i của ngươi vị kia phu quân cùng hạo v i ê n ma quân là cùng tộc đi tầm mạch mạch n à y đã có đại thừa kỳ tu vi k h ô nguyên thể t ể lại gọi là gọi i hiểu. Là, tầm mạch mạch gật đầu. À, vũ thương ma quân cảm giác mình phá、án. Hảo đầu. quân quân Là, tầm gật ma cảm giác vũ án. ma ma quân thần c cường ư ờ n Nguyên g t h c h i lực càng là không người có thể địch có thể ở chính là hai trăm năm bên trong tu vi tiến giai nhanh như vậy chỉ có truyền công cái này một loại phương pháp cho nên nhất định là tầm mạch mạch cái kia phô quân đem mình công lực truyền cho tầm mạch mạch quả nhiên tu luyện được lại cố gắng cũng không bằng gà tốt vũ thương ma quân như thế nào ở đây tầm mạch mạch hỏi hắn ta vốn là tính ngươi coi ta như là đi ngang qua đi vũ thương ma quân từ bỏ nói lấy tầm mạch mạch cùng hạo yên quan hệ nàng cùng nàng phu quân hai người tất nhiên đều là hạo yên người cái này còn tranh thủ cái giám a mấy năm nay ma giới truyền tống trận nhưng có xảy ra vấn đề gì tầm mạch mạch thuận miệng hỏi không có vũ thương ma quân lắc đầu tầm mạch mạch lúc trước trực tiếp đem trận đồ cho hắn thủ hạ ma trận sư cho nên cho dù xảy ra vấn đề bọn họ cũng sẽ tự hành chữa trị vậy là tốt rồi tầm mạch mạch gật gật đầu nàng cùng vũ thương ma quân cũng không hết sức quen thuộc hàn huyên vài câu sau liền chuẩn bị rời đi vũ thương ma quân ta còn có việc cái này liền cáo từ sau này còn gặp lại tốt nha tầm đạo hữu chờ vũ thương ma quân kêu ở tầm mạch mạch Tầm mấy đạo hiểu mấy năm nay tu vi tinh tiến nhanh chóng, không tu biết vi đó ố i với nghi nghiên cản cứu, cũng c khôn lưỡng nghi trận trận đồ nghiên cứu, hay không hay đồ t i ế nàng triển. Tầm trận chút tới ra hỏi lại, giới nghiên không năm nay, ma giới ma trận sư môn không có nghiên cứu ra chút gì tới sao. Năm n mạch mạch mấy ma ma có cứu gì đáp đó sao. sư đem cản khôn lưỡng nghi trận trận đồ công khai cho linh tu giới ngũ đại tông môn các một phần tự nhiên cũng cho ma giới cái này càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ thật sự là rất phức tạp mà giới tối đỉnh cấp ma trận sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng trong đó một bộ phận hơn nữa hao phí tâm thần thật lớn vũ thương ma quân cao mày nói thượng cổ trận đồ phức tạp là chuyện đương nhiên tầm mạch mạch nói cái này ta tự nhiên biết nhưng là ta sốt ruột a vũ thương ma quân gương mặt sầu lo vốn ta cho rằng chỉ cần xây xong truyền tống trận những kia tu vi đình trệ tại suất khiếu kỳ hậu kỳ tu sĩ liền có thể một lần đột phá lại không nghĩ cái này hai trăm n ă m qua vậy mà không một người đột phá đại thừa kỳ thậm chí chỉ có trong đó hai vị cảnh giới hơi có buông lỏng mà thôi những người khác cho dù tại linh tu giới lịch luyện tu vi cũng không hề đột phá dấu hiệu tầm mạch mạch ánh mắt khẽ độc nghĩ tới nhà mình sư tổ tựa hồ cũng là như thế tình huống đây là ma khí suy kiệt tạo thành vũ thương ma quân nói Ta sợ này chúng ta còn có thể thu luyện ra mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ như là tiếp qua thượng một đoạn thời gian liền đại thừa kỳ tu sĩ đều không có đến thời điểm đó coi như chúng ta có lý giải mở ra càn khôn lưỡng nghi trận biện pháp cũng không có cái kia năng lực Vũ tầm h nhưng ư ơ n quân lời nói này, g ma lời t mạch mạch nói g không không nàng giữ giải lưỡng nghi trận biện pháp, lúc này ước chừng cũng muốn khủng hoảng. lưỡng nghi h kinh hãi thôi, phải khôn pháp khôn pháp e biện cười biện nếu nắm càn trận này muốn quân yên càn trận đã đã tâm, ta là lý lúc mở Ma ra ước c bỏ mặt mày. Tầm mạch mạch n ó thật sự vũ thương ma quân kích động nhìn phía tầm mạch mạch trên mặt là ước chế không được kinh h ỉ thật không dám giấu g i ế m ta sửa tu ma nói liền là vì lý giải ngoại trừ càn khôn lưỡng nghi trận tầm mạch mạch nói Kìa vũ ậ thật y này thì tốt, tầm trợ tất rất ta tu hiểu nhiên nhiều chỗ không hiểu công pháp, pháp khí chỗ nhưng Hoặc hành chỗ không hiểu gì, gì là là vào nào quá đều muốn. cái đúng đạo được đạo giúp cần người công cần người rồi mới ma có có có, có có c vừa n g có thương ể đến hỏi h ta. t Vũ、thương、ma quân nói hạo uyên ma quân tuy rằng tu vi cao thâm nhưng hắn là vì chủng tộc thiên phú trời sinh lực lượng cường hãn được bàn về tu hành không khoa trương nói ta muốn so với hắn lợi hại hơn cảm ơn ma quân ta nếu là có không hiểu tất nhiên đến ma giới hỏi ngươi có cái gì cần cũng sẽ không cùng ngươi khách khí cởi b ò càn khôn lưỡng nghi trận là tất cả tu sĩ kỳ vọng ta sẽ hết sức tầm mạch mạch nói tốt tốt biết càn khôn lưỡng nghi trận có cởi b ò có thể vũ thương ma quân hận không thể đem mình chân quý mấy vạn năm bảo bối một tia ý thức truyền qua đây cho tầm mạch mạch như là ma khí thật có thể sống lại có lẽ hắn cũng có thể được lấy chứng đạo ma giới đã mấy vạn năm không có một cái chứng đạo phi thăng tu sĩ nghĩ đến đây vũ thương ma quân kích động bắt đầu run dày trở lại càn khôn lưỡng nghi trận trong tầm mạch mạch trực tiếp đi linh châu chỗ ở không gian trở về thái diễn chân nhân thần thức tại tầm mạch mạch xuất hiện nháy mắt liền hiện ra thân hình phu quân thế nào tầm mạch mạch lo lắng nhìn linh châu bên trong đại khái một trăm năm trước đồ thanh nghe theo thái diễn chân nhân đề nghị trực tiếp tiến vào linh châu trong cơ thể mượn linh châu tinh thuần linh lực đến gia tốc tự thân tu hành hắn không có việc gì thái diễn chân nhân quan sát tầm mạch mạch một lát nhíu mày nói thiên kiếp uy lực như thế nào không có ta tưởng tượng cường lần này độ kiếp độ vẫn là đại thừa kỳ thiên kiếp nhưng tầm mạch mạch không có cảm giác được như thế nào khó khăn ngược lại độ so dĩ vãng bất kỳ nào một lần lôi kiếp còn muốn thoải mái k i a lôi kiếp nhìn xem thanh thế thật lớn nhưng rơi xuống thời điểm uy lực lại cũng không giống nó biểu hiện như vậy cường đại ai xem ra ma khí suy thiệt đã hiền hiện ra thái diễn chân nhân sầu lo nói sư tổ người có phải hay không đã nhận ra cái gì cho nên mới nhường phu quân tiến linh châu tu luyện tầm mạch mạch hỏi là thái diễn chân nhân gật đầu nói linh ma song châu tồn tại kỳ thật biến thành phản ứng ngoại giới linh khí cùng ma khí biến hóa ước chừng hơn một trăm n năm trước ta cảm giác được ma châu có biến hóa năng lượng đang yếu bớt sau lại qua hai mươi năm linh châu cũng có đồng dạng biến hóa biến hóa ta vẫn luôn tại ma châu bên cạnh tu h hành ta như thế nào không có cảm giác đến tầm mạch mạch kinh ngạc nói linh ma song châu tồn tại thế gian vài chục vạn năm mỗi ngày đều tại hấp thu năng lượng yếu bớt cũng không rõ ràng người ngoài là một chút không phát hiện ra được thái diễn chân nhân nói nếu không phải là ta cùng cái này càn khôn lưỡng nghi trận cơ hồ hòa làm một thể chỉ sở cũng sẽ không như thế dễ dàng liền nhận thấy được sư tổ không cần quá phận sầu lo mà khí suy kiệt cũng không hoàn toàn là chuyện xấu ngươi nhìn nay lôi kiếp uy lực biến tiểu về sau tu sĩ đ ậ kiếp liền muốn dễ dàng hơn tầm mạch mạch c an ủi tu sĩ đ ậ kiếp chia đều có sáu thành tu sĩ đều sẽ chết tại lôi kiếp dưới cái này lôi kiếp uy lực nhất yếu tu sĩ tu hành cũng sẽ theo biến dễ dàng tầm mạch mạch nghĩ vậy đại khái cũng tính thiên đạo một loại cân bằng n g ư ơ i biết cái gì thái diễn chân nhân mắng n g ư ơ i cho rằng lôi kiếp biến yếu là chuyện tốt tầm mạch mạch bị chửi nhất m ỏ n g lôi kiếp là thiên đạo đối tu sĩ khảo nghiệm giống như là ngươi tại học đường đọc sách chỉ có dự thi thông qua mới có thể cho ngươi đi càng cao học p h ủ tiến tu đào tạo sâu nếu có một ngày phụ trách khảo hạch học p h ủ phát hiện hắn đã không thể cho ngươi ra đề ngươi cảm thấy hắn còn có thể thu ngươi sao thái diễn chân nhân nói thiên đạo một khi không thể hàng xuống tương ứng lôi kiếp tu sĩ liền sẽ không có tương ứng đột phá Nói cách khác, thiên linh không nói, thương quân nói nàng này lắng, nhưng tầm mạch mạch tổng cảm thấy chuyện này tình không nghĩ đã gần ngay có có đó, giới lại đại hãi mới với cái lại cách khác mạch mạch mạch mạch cảm trước thể thật thừa thấy kỳ tu Tầm tầm rất mắt. lo là lâu về vũ vừa sao sự sĩ. sợ sự sau ma qua đã kia phi thăng lôi kiếp đại thừa kỳ lôi kiếp cũng đã bắt đầu yếu bớt lấy thiên linh giới nay năng lượng trạng thái còn có thể dẫn hạ phi thăng lôi kiếp sao Cho nên, chúng ta nhất định nên, ta phu ả i đ ổ i tại thiên đạo từ bò thiên linh dưới cười bò khôn lưỡng nghi、trận. Thái diễn nói, im Linh nhiên hiện tại Linh từ trước, trận. thanh thân trên. đạo khôn chân nhân huyền phù Châu chấn ảnh chậm chậm Châu Phô lên, lên bên càn lưỡng đúng này, lặng bỗng động dâng cũng đồ bò bò lúc quân người xuất q u a n tầm mạch mạch vui vẻ hô đồ thanh ừ nhẹ một tiếng chợt thân ảnh liền từ linh châu trong bay ra dừng ở tầm mạch mạch bên người phu quân tầm mạch mạch lập tức liền dựa gần hai tay lầu chủ đồ thanh cánh tay xin lỗi không bắt kịp của ngươi lôi kiếp đồ thanh xin lỗi nói không có việc gì không có việc gì lần này lôi kiếp một chút cũng không nguy hiểm bất quá đây cũng không phải là chuyện gì tốt chính là tầm mạch mạch nói không có việc gì đồ thanh niết tầm mạch mạch non mềm tay nhỏ chuyển hướng thái diễn chân nhân chân nhân nếu cần ta có thể nếm thử phi thăng vừa rồi thái diễn chân nhân cùng tầm mạch mạch đối thoại hắn cũng đều nghe được chương một trăm bốn mươi chín nếu là có thể tái h diễn chân nhân đương nhiên sẽ không để cho đồ thanh gấp gáp tại nếm thử phi thăng ám ma phi thăng vốn là không dễ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được nhưng tình thế bức bách n à y m à khí suy kiệt đại thừa kỳ lôi k i ế p đã bị suy yếu như là lại đợi thêm một đoạn thời gian phi thăng thiên kiếp còn có thể hay không dẫn xuống dưới đều vẫn là cái vấn đề hắn năm đó kiến tạo c ả n khôn lưỡng nghi trận là vì ngăn cản linh ma đại chiến là vì cứu vãn lúc ấy tràn ngập nguy cơ linh thu giới mà không phải vì vài chục vạn năm sau hôm nay cho thiên linh giới mang đến tiên đồ sụp đổ nguy hiểm bên trong cơ thể ngươi ma khí như thế nào thái diễn chân nhân hỏi đồ thanh đã hoàn toàn tinh lọc chỉ kém t ẩ y tinh phạt thủy đồ thanh nói á ma từ nhỏ liền là ma thể coi như chính bọn họ thông qua tu hành tinh lọc trong cơ thể ma khí nhưng bọn hắn thân thể như cũ là ma thể muốn triệt để bỏ đi ma thể liền cần t ẩ y tinh phạt thủy tẩy tinh phạt thủy liền là lợi dụng phi thăng thiên kiếp nhường ám ma tại cựu trọng lôi kiếp trung đoán thể trọng sinh do đó triệt để bỏ đi ma thể như là cưỡng ép phi thăng người có bao nhiêu nắm chắc thái diễn chân nhân hỏi không nắm chắc đồ thanh lắc đầu không không nắm chắc không nắm chắc ngươi nếm thử phi thăng cái gì thái diễn chân nhân khí không nhẹ đồ thanh vừa xuất quan liền lời thề son sắt nói mình có thể nếm thử phi thăng hắn còn tưởng rằng đồ thanh đã có nhất định nắm chắc kết quả vừa hỏi hảo ra hòa người ta hoàn toàn không nắm chắc chính là bởi vì không nắm chắc mới gọi nếm thử phi thăng nếu là con nắm chắc còn dùng được nếm thử sao đồ thanh nói cái này đều lúc nào n g ư ờ i còn có tâm tình nói đùa thái diễn chân nhân cả giận nói phu quân ngươi đ ừ n g khí sư tổ mà giới ma khí đã bắt đầu suy thiệt linh tu giới linh khí ta phòng chừng cũng không khá hơn chút nào hắn là thật sự rất lo lắng tầm mạch mạch sợ đồ thanh lại kích thích đến thái diễn chân nhân nhịn không được thông qua linh lung thạch âm thầm nhắc nhở đồ thanh liếc một chút nhà mình tức phụ nghe lời không có lên tiếng nữa ai đều là lỗi của ta thái diễn chân nhân than thở nói ta năm đó t hẳn i cái này, cản khôn lưỡng nghi trận, rõ ràng đã dự liệu liền người. ế t trận, tình trận một Ta lập lưỡng là hạ khôn huống, nhưng vẫn là liền đem trận đồ cho không định h cản được này ràng nay vẫn rõ đã đem đồ dự là giống nha đầu ngươi đồng dạng đem càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ công khai đi ra như là lúc trước ta công khai càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ có lẽ cái này càn khôn lưỡng nghi trận đã sớm biến mất sư tổ điều này cũng không có thể quái ngài a như thế nào không trách ta trách ta tư tâm a Năm đó Linh Ma Đại Chiến Ma đó Đại thái a t i lại hai người. tại lại thời điểm liền bởi thiên ê nên bên n môn một môn ngã xuống chỉ để lại ta cùng không định trận trận không định nhất hắn cạnh nghĩ hắn cầm trận trọng trấn môn. cơ chỉ Cho cho lúc chỉ có cầm có cơ một đem ta ta ta ta thể ta t lưu hay h để đồ đồ đồ là là ấy vì vì ở diễn chân nhân vô cùng đau đớn nói trách ta trách ta ta sớm nên biết không định say mê tu luyện nơi nào sẽ có tâm t ư trọng t r ấ n thiên cơ môn biết rõ nhà mình đồ đệ là cái tu luyện cuồng nhưng đem đồ vật để lại cho hắn thiên cơ môn lớn như vậy sản nghiệp cuối c ù n g tiện nghi không biết từ nơi nào xuất hiện l i ê u quang tông đúng rồi kia l i ê u quang tông sang phái tổ sư không phải nói là thái diễn sư tổ hậu nhân sao sư tổ ngươi nhận thức khởi nguyên đạo nhân sao tầm mạch mạch hiếu kỳ nói khởi nguyên đạo nhân là l i ê u quang tông sang phái tổ sư tên khởi nguyên tầm a trong động phủ đã từng động đã phủ h có cái mạch mạch nói rất lợi hại khởi nguyên tư chất bình thường a đến nay một vị duy nhất thập phẩm linh trận sư không người siêu việt tồn tại Tầm mạch mạch này ó đó, i người siêu việt, thái diễn thiên bái liền ngoại môn đệ tử điều kiện nghiêm lại nhiệt mới không không khang chân nhân hương thuyệt Hắn trình độ ta nhìn hắn nghiêm túc cố gắng, lại nhất môn môn vọng. năm đến gắng, tình sư, đều thu đệ tức mặt ta tử ta túc cơ cố lập l đủ độ m điểm đạo đồng, ngẫu nhiên n chỉ điểm 12. Này, hắn vậy mà thành linh tu giới không người siêu việt thập phẩm linh trận sư càng nói thái diễn chân nhân lại càng tuyệt vọng nay linh trận sư đã xuống dốc đến loại trình độ này sao bi ai quá bi i a sư tổ người cũng không cần quá mức thương tâm năm đó linh ma đại chiến linh tu giới rất nhiều môn phái đều bị diệt môn rất nhiều cao thâm công pháp đan dược thuật luyện khí thuật trận đô chờ đã đều đứt truyền thừa tầm mạch mạch an ủi mà nàng càng là an ủi thái diễn chân nhân lại càng là tuyệt vọng liên tục thở dài bất quá những n à y truyền thừa không phải đều là tu sĩ chính mình tổng kết ra đến sao chờ chúng ta cười bỏ càn khôn lưỡng nghi trận nhường linh khí sống lại tu chân giới tự nhiên lại sẽ mạnh xuất hiện ra một số lớn thiên tài tu sĩ bọn họ cũng sẽ lĩnh ngộ ra thuộc về hắn nhóm công pháp của mình truyền thừa đến tầm mạch mạch vội vàng lại nói người nói không sai nay trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp cười bỏ càn khôn lưỡng nghi trận thái diễn chân nhân lúc này mới tâm tình tốt chút hắn nhìn phía đô thanh hỏi người tiếp tục tu luyện tranh thủ sớm ngày phi thăng ta đã nói rồi ta có thể nếm t h ử phi thăng đ ô thanh lập lại, ta k h ô nói g không, muốn không nắm chắc nếm thử. người thăng giận muốn nắm nếm dám nếm này còn tình định hắn chắc thử, thử phi c đề ra sự ý p h ả hay không? Chúng ta á ma m bộ tộc, không có người nào phi thăng ta thấy thời thích thể thử thăng. có con nắm chắc. Chúng ta chỉ cần cảm thấy thời cơ thích hợp liền có không phi hợp phi người nào nắm liền nếm là đ ô Thanh nói, ma nói, ám đ u kiếp cũng không mượn dùng ngoại lực cho nên cũng không cần giống những tu sĩ khác đồng dạng trước lúc phi thăng chuẩn bị các loại pháp bảo đan dược hoặc là trận pháp cho nên bọn họ chỉ cần cảm thấy thời cơ thích hợp liền sẽ nếm thử phi thăng thái diễn chân nhân ngẩn ra vậy ngươi cảm thấy bây giờ thời cơ thích hợp đồ thanh không nói chuyện hắn quay đầu đem ánh mắt rừng ở tầm mạch mạch trên người tầm mạch mạch trừng mắt nhìn phô quân làm sao muốn nếm thử phi thăng sao đồ thanh hỏi phô quân nghĩ như vậy muốn nếm thử phi thăng sao tầm mạch mạch do dự một lát rồi sau đó quyết đoán nói tốt chúng ta cùng nhau thử xem n à y linh khí cùng ma khí đều tại suy kiệt phi thăng tự nhiên là càng sớm càng tốt nếu phu quân như thế kiên trì kia liền cùng nhau thử xem đồ thanh vừa lòng cười một tiếng quay đầu nhìn phía thái diễn chân nhân ân hiện tại thời cơ thích hợp tầm mạch mạch thái diễn chân nhân tình cảm ngươi nói thời cơ thích hợp chính là chờ ngươi ra tức phụ đồng ý còn có thể hay không lại qua loa một chút hai trăm n ă m trước hai người tham gia khê c ố c hôn lễ thời điểm từ chúc ngôn chỗ đó biết được ám ma phi thăng kim quang có thể cho đã sửa tu vô tình đạo ám ma lại ký kết khế ước năng lực tuy rằng sách cổ ghi lại bởi vì quá mức lâu đời không thể nào khảo cứu nhưng hai người vẫn là quyết định thông chi mặt khác ba vị ám ma truyền tin phù phát ra ngoài sau hai người cũng không có vội vã hồi càn khôn lưỡng nghi trận trong mà là tại chỗ đợi ba người chạy tới phu quân vì sao ta đồng ý chính là ngươi phi thăng thời cơ a tầm mạch mạch tựa vào đồ thanh trên vai có chút dính lệch hỏi biết rõ còn cố hỏi người nói nha nói nha tầm mạch mạch trong lòng quả thật mơ hồ đã biết câu trả lời nhưng nàng vẫn là muốn nghe đồ thanh chính miệng nói một lần đồ thanh bất đắc dĩ cười cười mở miệng nói đối với phi thăng ta không có nắm chắc nhưng bởi vì có ngươi cùng nhau liền đột nhiên cảm giác được có thể thành công cho nên tồn túy chính là cái lòng tin vấn đề hắc hắc hắc hắc hắc tầm mạch mạch vui vẻ toàn bộ đầu đều vùi vào đồ thanh trong khuỳu tay chớ ngu nở nụ cười bọn họ đến đồ thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tầm mạch mạch đầu ai khê g ố c tiền bối sao tầm mạch mạch vừa cất lời hai người thân trước một trượng tả hữu khoảng cách bỗng nhiên vỡ ra một đạo không gian khe hở tiếp một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh liền từ bên trong đi ra chúc ngôn tiền bối khê g ố c tiền bối tầm mạch mạch cao hứng hô mạch mạch khê gốc trước là cao hứng cùng tầm mạch mạch chào hỏi chờ hắn nhìn rõ ràng tầm mạch mạch nay tu vi sau lại là di một tiếng người lúc này mới vừa mới đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi a cái này như thế nào phi thăng chúc n g ô n cũng có chút kỳ quái nghi hoặc nhìn đồ thanh giữa chúng ta tế phẩm khế ước còn tải chỉ cần ta phi thăng thành công mạch mạch liền cũng có thể chứng đạo đồ thanh giải thích đừng đùa chúng ta cái này bộ tộc phi thăng vốn là khó chính ngươi bay không bay đi lên đều là cái vấn đề còn muốn kéo tầm mạch mạch nói xong khê gốc rồi lập tức hướng tầm mạch mạch giải thích ta không phải nói ngươi là trói buộc ta là cảm thấy các ngươi không cần vội vã như thế ít nhất cũng phải đợi ngươi tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh cao đi t r ú c môn nhẹ gật đầu hiển nhiên là tán thành khê gốc lời nói chúng ta cũng nghĩ nhưng không còn kịp rồi nha tầm mạch mạch xòe tay làm sao khê gốc khó hiểu vì cái gì sẽ không kịp ngươi thu luyện ra vấn đề các ngươi không nhận thấy được sao gần đây trăm năm qua thiên linh giới có thay đổi gì tầm mạch mạch hỏi khê c ố c nhíu mày khổ tư cũng không phát hiện cái gì dị thường chúc ngôn lại rất nhanh phản ứng kịp linh khí linh khí mỏng manh rất nhiều có sao khê có kinh ngạc chung quanh đây linh khí rất nồng đậm a nơi nào mỏng manh người mấy năm nay đều đứng ở thế gian thói quen chỗ đó mỏng manh linh khí nơi nào có thể phát giác đi ra tầm r c tức gốc cứng chỉ nhược trước lực Ngôn giận nói, tình không nói, không linh khoảng gian lôi thời ta thừa bớt. biểu lại đối đại kiếp liền lôi kiếp khê khí kỳ suy uy lực cũng yếu đờ, độ là cũng mạch mạch nói nghe vậy chúc ngôn vẫn luôn không có biểu cảm gì mặt cũng bỗng nhiên thay đổi bắt đầu khẩn trương lôi k i ế p biến yếu là tiên đồ sụp đổ điểm báo trước tiên đồ một khi sụp đổ thiên linh giới liền hoàn toàn bị thiên đạo vứt bỏ lại không người có thể chứng đạo phi thăng k hạ i ngươi cái à, phi thời điểm tiên các còn chờ chóng cốc nhanh thăng nóng nảy. Đừng đến gì Khê lập sụp tức đổ đổ, uyên tiền ừ không g a ra. n trong Uyên t Hảo khe hở chui i bối n g ư ơ i như thế nào mới đến tầm mạch m ạ c h còn tưởng rằng thua được bọn họ truyền tin phù sau hạ uyên sẽ là thứ nhất chạy tới đâu dù sao vị tiền bối này đối với tại sinh thời biến mỹ chuyện này hết sức cố chấp ta lại đây trước trước đem phượng hoàng đàn đưa về ma uyên cho nên chỉ hoãn trong chốc lát hảo uyên nói phượng hoàng đàn có phản ứng sao chúc ngôn nghe được phượng hoàng đàn nhịn không được hỏi vẫn là viên chết chứng ta nhìn ngươi suy đoán tám thành là sai hảo uyên nói nói cái gì phượng hoàng đàn chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại là vì ma khí không đủ nhường ta mỗi ngày mang ở trên người cái này không phải là không phản ứng nha người thật đem phượng hoàng đàn tùy thân mang theo a khê gốc ha ha cười người cái này không thành ấp t r ứ n g gà mẹ sao người đầu tức phụ đều về nhà mẹ đẻ một trăm n ă m còn canh chừng n g ư ờ i kia phá sân làm cái gì hạo uyên không cam lòng yếu thế mắng trả lại khê gốc giật giật khóe miệng quyết định bất hòa người xấu xí so đo khê gốc tiền bối n g ư ờ i cùng đồng tiền bối cãi nhau tầm mạch mạch hiếu kỳ nói không có khê gốc biểu tình mất tự nhiên nói nói hay lắm chỉ là một đôi phàm trần phô thê trăm năm kỳ hạn đến kỳ dĩ nhiên là tách ra giả mù s a mưa rõ ràng trong lòng nghĩ đòi đi ta nếu là ngươi quản hắn cái gì ước định trước giành được lại nói hạo uyên khinh thường nói ngươi biết cái gì ám ma nặng nhất khế ước giống như ngươi vậy đáng đời vĩnh viễn một bộ giả xoa dạng khê có cả giận nói muốn đánh nhau đúng không đến a không nghĩ xem lễ liền cút đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói Dương chương u n g bạc kiếm a i n g ờ một trăm năm mươi tu trần giới cơ hồ mỗi một vị tu sĩ phi thăng khi đều sẽ thông chi ba năm lần bạn thân tiến đến xem lễ như là đại tông h môn tu sĩ phi thăng càng hội rộng phát thiệp mời xử lý một hồi phi thăng đại điền đó là bởi vì sau khi đậu kiếp phi thăng thời điểm thiên đạo rơi xuống tiếp đón chi quang hội cùng với đại đạo chi thanh âm nghe qua đại đạo c h i thanh âm tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ giữa được đến cảm ngộ nếu như là đồng dạng sắp phi thăng tu sĩ tại nghe qua một lần đại đạo c h i thanh âm sau thậm chí có cơ hội lập tức ngộ đạo phi thăng lấy tầm mạch mạch nay tại linh ma hai g i ớ i địa vị như là kêu lên một tiếng định có thể cử hành một hồi long trọng đến cực điểm phi thăng đại đ i ể n nhưng là tầm mạch mạch không có làm như vậy nàng chỉ thông chi dược lâu mọi người cùng với tại vô cực tiên môn tu hành thương nhĩ khê cốc tiền bối người muốn hay không mời đồng tiền bối đến ta nhớ rõ nàng giống như cũng đại thừa kỳ a tầm mạch mạch cùng đồng văn tuyên tiếp xúc t h i rằng không nhiều nhưng khó hiểu rất có hào cảm lại từ vừa rồi khê cốc nhắc tới đồng văn tuyên khi giọng điệu biểu tình nàng suy đoán khê cốc tiền bối ước chừng là động tâm tư không thì lấy hắn hoa hoa công từ tính cách như thế nào có thể tại thế gian thôn xóm ở lại trăm năm hơn nữa còn là một người đợi không được khê cốc nghĩ ngợi vẫn là lắc đầu cự tuyệt nàng kia nhân tính từ bướng bình rất không chịu thiếu người một chút nhân tình chúng ta thật vất vả đứt sạch sẽ đừng lại liên lụy cùng một chỗ tầm mạch mạch giật mình đây không phải là động tâm tư mà là đã rất thích ra không sai biệt lắm chúng ta nên trở về đi chuẩn bị đồ thanh nhắc nhở tầm mạch mạch nhẹ gật đầu đi trở về đồ thanh bên người ta chờ ngươi phi thăng khê có cười vỗ vỗ đồ thanh khích lệ nói ta chờ tiếp đón chi quang hạo uyên cũng nói theo thuận lợi chúc ngôn lời ít mà ý nhiều thần sắc như cũ lãnh đạm đồ thanh khẽ vuốt cảm sau đó cùng tầm mạch mạch cùng nhau trở về càn khôn lưỡng nghi trận trong xem lễ người đều đến đông đủ thái diễn chân nhân hỏi bọn hắn đến đông đủ tầm mạch mạch gật đầu dược lâu mọi người so khê gốc bọn họ muốn mới đến một ngày lúc này đã ở ma giới chờ tầm mạch mạch hôm nay là ma tu cho nên phi thăng cũng chỉ có thể tại ma giới phi thăng thái diễn chân nhân ân một tiếng kia bắt đầu đi Tầm m ạ c hai mạch nhìn h p í đồ thanh, đồ thanh cũng đang thanh, thanh t cũng ạ người h ì n n n lại à hai n g đều được nhau quân qua, từ trong mắt thấy được một vẻ khẩn trương, một tia toàn tín ta lẫn khẩn hương phấn cùng với hoàn toàn tín nhiệm. Quân ta qua. Hai người Phô hai vẻ với bọn họ nay một là linh tu một cái ma tu trong chốc lát độ kiếp thời điểm cũng là riêng phần mình tại càn khôn lưỡng nghi trận hai mang chỉ có bọn họ phá giải càn khôn lưỡng nghi trận đồ thanh mới có thể tại độ kiếp thời điểm tìm đến nàng chờ ta tới tìm ngươi đồ thanh dùng lực cầm tầm mạch mạch tay â n tầm mạch mạch cười cười buông tay ra xoay người đi cách vách đặt ma c h â u không gian đồ thanh vẫn luôn đợi đến tầm mạch mạch bóng lưng biến mất không thấy lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn phía thái diễn chân nhân bắt đầu đi thái diễn chân nhân không có nhiều lời xoay người hóa làm một quan điểm nhập vào linh châu bên trong đồ thanh đi đến linh châu trước vươn tay che ở linh châu bên trên trong mắt có hồng mang lấp lánh khổng lồ khí cơ lại không che lấp không kiêng nề gì lao ra thân thể dẫn đến cuồn cuộn lôi vân Bắt bị lắng lắng trận thể thành tại tay đặt vào ở sau ót thoải thoải tựa trên to nhất tư thế nhìn xem trận này phi thăng đầu, đi đại điển. hiểu sau sau chuẩn càn chúc Các có công gốc cây ngoài vào vào nhàn này khôn lưỡng nghi ngôn nhìn vân. người nói, nói, hiện dụng không? viên dùng nhã nhìn Khê Hảo hai phía chơi phi lôi lo lo mái mái sao? ở xem quả thật không có tác dụng gì ba người ngửa đầu nhìn đến đồ thanh thân ảnh từ càn khôn lưỡng nghi trận trong bay ra đứng ở lôi vân dưới cũng trong lúc đó tầm mạch mạch đang khoanh chân ngồi ở ma châu trong điên cuồng hấp thu ma châu trong ma khí muốn cởi bỏ càn khôn lưỡng nghi trận tất yếu phải nhất linh nhất ma hai vị tu sĩ đồng thời hấp thu linh ma song châu trong năng lượng đường linh ma song châu trong năng lượng kịch liệt giảm bớt không thể lại duy trì càn khôn lưỡng nghi trận vận chuyển thì càn khôn lưỡng nghi trận liền sẽ từ nội bộ tự hành sụp đổ lúc i biệt tại nghi biệt gian, hai giữa liên khi hiện viên nhiên nghi bài n song rằng phân cản khôn lưỡng nghi trận trong không nhưng vẫn trong nhất thường, cản khôn lưỡng nghi trận trong phù văn, khuyên tẫn toàn lực bài trừ dị thường. h châu khác châu chặt chẽ hệ, hạt châu khác hạt châu kích hoạt phù ma một một sẽ lực tuy xuất tất trừ là l ở đó dị dị này đồ thanh đã cùng linh châu c h ó i định cùng một chỗ mà tầm mạch mạch thì thân tại ma châu bên trong hai người bọn họ lúc này một cái đại biểu cho ma châu một cái đại biểu cho linh châu Cho nên hai nên người tại đây cũng là vì sao thái diễn chân nhân nhất định phải làm cho tầm mạch mạch tu ma nguyên nhân bởi vì trên đời này muốn tìm được một đôi hoàn toàn tín nhiệm có thể giao phó sinh từ linh tu cùng ma tu quá khó khăn ma châu ngoài phù văn sáng lên lại ngầm hạ như thế tuần hoàn qua lại cũng không biết qua bao lâu mãi cho đến tầm mạch mạch ngực linh lung thạch trượt bộc phát ra rực rỡ hồng quang hồng quang đem ma châu thắp sáng tầm mạch mạch đột nhiên mờ to mắt khẽ quát một tiếng thân hóa l i ê u quang xông ra càn khôn lưỡng nghi trận đi đến ma giới trên không đỉnh đầu là đầy trời lôi vân trồng chất mà đến tầm mạch mạch biết đồ thanh lôi kiếp hẳn là đã đến cuối cùng thời điểm thiên đạo là cảm ứng được nàng cùng đồ thanh ở giữa khế ước cho nên cũng vì nàng giáng xuống phi thăng lôi kiếp oanh một đạo phảng phất muốn tan mất thiên địa lôi điện ập đến đánh xuống tầm mạch mạch cơ hồ phản ứng không kịp nữa cả người liền bị oanh nện xuống đất nàng cả người lập tức liền nếu không có chi giác thậm chí ngay cả đau đớn đều muốn cảm giác không đến như là một con kiến bị đinh tại đao kiếm dưới ngay cả hô hấp đều phải làm không tới đúng lúc này ma c h â u ma khí kịp thời mạnh xuất hiện đưa cho nàng mới sinh cơ hai cái canh giờ trước nàng vẫn chỉ là đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi hai cái canh giờ tại nàng điên cuồng hấp thu ma c h â u trong ma khí tu vi cưỡng ép tăng lên tới đại thừa kỳ trung kỳ nhưng là dù vậy cách phi thăng thực lực của nàng kém quá xa tầm mạch mạch biết lấy chính mình thực lực hôm nay căn bản không thể có khả năng ngăn cản được phi thăng lôi kiếp nhưng là nàng biết mình sẽ không bị đánh chết nha đầu đỗ kiếp thì càn khôn lưỡng nghi trận hội che chắn ngươi cùng đồ thanh ở giữa khế ước nhưng là ngươi không muốn lo lắng một khi thiên đạo tán thành ngươi cùng đồ thanh ở giữa khế ước vì ngươi dẫn đến phi thăng lôi tiếp như vậy ngươi cùng đồ thanh ở giữa khế ước liền sẽ bởi thiên đạo lần nữa nối tiếp ngươi là ám ma tế phẩm chỉ cần ám ma không chết ngươi liền không chết kiên trì ở đừng từ bỏ đây là bọn hắn quyết định sau khi phi thăng thái diễn chân nhân lặp lại cùng tầm mạch mạch cường điệu lời nói bởi vì hắn cũng không biết linh ma song châu muốn bị t i ê u hao tới trình độ nào càn khôn lưỡng nghi trận mới có thể sụp đổ nhưng là ở trước đó nếu tầm mạch mạch gánh không được thiên lôi bỏ qua đồ thanh phi thăng liền cũng sẽ không thành công chỉ có hai người bọn họ đều kiên trì chịu đựng càn khôn lưỡng nghi trận mới có thể biến mất đồ thanh cũng mới có thể vượt qua linh ma biên giới đi giúp nàng ngăn trở lôi k i ế p ta sẽ không chết sẽ không chết một lần một l ầ n l ầ m b ầ m tầm mạch mạch chống đỡ mặt đất run dày đứng lên chỉ cần phu quân không chết ta sẽ không chết cho nên mặc kệ ngươi như thế nào xét đánh ta ta cũng sẽ không chết ta chỉ cần kiên trì kiên trì đến phu quân tới tìm ta oanh một tiếng so đạo thứ nhất thiên lôi càng cường đại lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt này tầm mạch mạch chỉ cảm thấy chính mình liền suy nghĩ lực lượng đều nếu không có mạch mạch đồ thanh thanh âm tải tầm mạch mạch nhận thức trong biển vang lên mang theo lo lắng cùng lo lắng phu quân tầm mạch mạch mờ mịt đáp lời ta rất nhanh liền tới đây người kiên trì ở đồ thanh lo lắng hô â n tại đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống khoảng cách chung tầm mạch mạch hơi chút thanh t ỉ n h một ít nàng theo bản năng nắm chặt linh lung thạch từ bên trong hấp thu năng lượng so với ma châu trong liên tục không ngừng truyền đến ma khí linh lung thạch chung ngẫu nhiên mới truyền lại đây một chút ma khí cho lực lượng của nàng tựa hồ càng nhiều huyền minh chân nhân tầm ca vân phi trần bọn người tại lôi kiếp bên ngoài nhìn một màn này Bọn họ đều là linh thu, bản họ linh thân tại ma giới liền nhận đến thu, đều là tại giới ma ma khí áp cách h cho nên căn bản không ế căn nên bản d m để sát thăng vào phi thăng lôi kiếp, lôi ỉ có thể nhìn, đứng xa xa lôi ạ i xem k h n ràng, cho nên cũng nhìn không g rõ cho t ớ tầm thảm trạng. biết, cần mạch mạch lúc này thảm Nhưng là bọn họ biết, chỉ Nhưng họ là lôi này bọn k i ế p một đảo tiếp một tiếp đảo đảo k h ô n gần ngừng rơi xuống, rơi t m mạch mạch độ kiếp i l ề k hơn ô lôi n nàng liền còn sống. Cách lôi kiếp gần g có Cách thất h bại, kiếp một chút địa phương là vũ thương ma quân cùng liên vụ ma quân hai người nhìn lôi k i ế p hạ tầm mạch mạch trạng thái ánh mắt phức tạp đặc biệt vũ thương ma quân phức tạp chung còn lộ ra nồng đậm không thể tin cái này tầm mạch mạch không phải trước đó không lâu mới độ đại thừa kỳ lôi k i ế p sao như thế nào mới vài ngày không thấy liền liền lại muốn phi thăng nhìn nàng dạng này phòng chừng ba đạo lôi k i ế p đều gánh không được đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống thời điểm liên vụ ma quân liền suy đoán nói rõ ràng không có chuẩn bị tốt vì sao muốn cường hành đ ầ kiếp vũ thương ma quân cũng có đồng dạng nghi hoặc nhưng là đợi đến đạo thứ ba đạo thứ tư, thứ năm đạo lôi kiếp một đạo một đạo rơi xuống tầm mạch mạch giống như mỗi một lần đều muốn bị lôi kiếp đánh chết sau đó hoặc như là đánh không chết t i ê u cường bình thường kiên cường đứng lên nàng đây là chuyện gì xảy ra liên vụ ma quân cuối cùng phát hiện vấn đề ta cũng không biết vũ thương ma quân so với hắn còn hoang mang liền ở hai vị ma quân kinh ngạc khó hiểu thời điểm một đạo thật nhỏ khe hở lặng yên bò lên càn khôn lưỡng nghi trận phù văn vách tường Trường 151, các nhìn, khôn lưỡng nghi Trận,、không、biết là ai thứ nhất phát Trận、gì? thường, tất cả Trận tu tất sau, thay trương, động, thậm ra run run ngươi Lưỡng Lưỡng Lưỡng nhìn Càn Khôn Nghi không hiện Càn Khôn Nghi Càn Khôn Nghi chung quanh sững phản ứng chuyện bọn khẩn động, lên. gì gì các cả cả kích chí ai Đợi lại lại đổi họ là sau, xảy ở đều sĩ sờ. đây vài chục vạn năm đây là bọn hắn lần đầu tiên tại càn khôn lưỡng nghi trận thượng nhìn thấy vết rách càn khôn lưỡng nghi trận là muốn sụp đổ sao linh khí thật có thể sống lại sao mọi người bình hô hấp không hề chớp mắt nhìn trước mắt một màn này kia thật nhỏ khe hở giống như là một hạt mầm rừng ở trong bùn đất điên cuồng hấp thu chất sinh dưỡng sau đó sinh t r ư ở n g nảy mầm khai chi tán diệp cuối cùng dương nanh múa vút dùng chính mình cành lá bỏ đầy chính mặt phù văn vách tường nguyên lai nàng độ kiếp là vì phá hư càn khôn lưỡng nghi trận vũ thương ma quân ánh mắt phức tạp nhìn bị lôi điện xét đánh đã nhanh không có hình người tầm mạch m ạ có h c ý thứ gì liên vụ ma quân hỏi Đại độ đại mạch mạch tại khái giới độ đại thừa kỳ thừa ngày trước tầm ma lúc ô khôn khôn i kiếp khi nói liền giải ngoại nghi nói, khi liền vi nghi thế thương như nhanh chóng, hẳn hệ. đó đó có nàng cùng nàng càn lưỡng trận. quân nàng tăng trưởng nay cùng càn lưỡng trận quan là là ta tu trừ ta tò tu qua, sửa ma ma sao ra mò xem lý l vì Vũ vì này c à n khôn lưỡng nghi trận thượng đã hiện đầy vết dạn nồng đậm mà khổng lồ ma khí đang điên cuồng từ khe hờ trung mạnh xuất hiện đi ra rồi sau đó toàn bộ tụ lại bị tầm mạch mạch hấp thu đó là càn khôn lưỡng nghi trận hấp thu vài chục vạn năm ma khí cho dù là cái còn chưa bắt đầu tu hành phàm nhân được những n à y ma khí sợ là cũng muốn thành tiên đi i Hai bởi biết, với người tiên, nghi biến mới nhiên, đại lôi người vài nghi linh giới tiếp i chút hâm nhưng không ghen họ thành khôn nhất. Oanh, phù vách như Oanh chục khôn thu ma quang ra, ma vị vì văn vạn vào tị mộ một mất một một năm quân quyền. yếu xuyên xuyên cũng cũng bọn cản lưỡng trận trọng bỗng cường trên tường sừng sững cản lưỡng trận xông có cực có trực g từ từ kỳ so đảo ớ là là một quyền này liền là một cọng d ơ m cuối cùng đè chết lạc đà càn khôn lưỡng nghi trận cũng nhịn không được nữa như là bị người một búa đánh nát thấu kính vỡ đầy mặt đất một màn này nói không nên lời đồ sộ vô số mảnh nhỏ ở không trung hóa làm linh khí cùng ma khí hỗn tạp tạo thành một cái to lớn vòng xoáy không ngừng xoay tròn không ngừng lan tràn vòng xoáy trung tâm một bộ huyền y đồ thanh mang theo trên người còn chưa tán đi điện quang đón ma giới trên không đánh xuống lôi điện thẳng hướng mà đi oanh rầm rầm lưỡng đạo lôi điện ở không trung chạm vào nhau đó cũng là đồ kiếp lôi vân liên vụ ma quân khiếp sợ nhìn kia đoàn vòng xoáy trên không phiêu tới lại một trận lôi vân cái này trận lôi vân uy thế so ma giới bên này tầm mạch mạch đang tại trải qua thiên kiếp lôi vân tốt muốn đáng sợ nhưng là lúc này hai cổ lôi vân chậm rãi tới gần cuối cùng kết hợp nhất thể đó là đồ thanh vũ thương ma quân nhận ra đồ thanh hắn vậy mà phá tan càn khôn lưỡng nghi trận lại đây giúp tầm mạch mạch càn thiên kiếp Hắn chân nhi điên đều rồi giới tiểu biết sao tu liên vụ ma quân cả kinh nói nhìn một màn này không chỉ là hai người bọn họ nơi xa huyền minh chân nhân cũng nhìn thấy một màn này bọn họ không có hai vị ma quân tu vi cũng thấy không rõ lôi điện trung tâm cảnh tượng nhưng là bọn họ lại thấy rõ có người từ càn khôn lưỡng nghi trận lao ra thay tầm mạch mạch chặn sắp đánh rớt thiên lôi tầm mạch mạch cùng bọn hắn nói qua nàng lần này đ ộ kiếp là cùng đồ thanh cùng nhau hai người bọn họ một cái tại linh thu giới một cái tại ma giới đồng thời hấp thu linh ma song châu lực lượng tiến hành phi thăng cho nên tại càn khôn lưỡng nghi trận xuất hiện vết dạn thời điểm bọn họ so ai đều cao hứng bởi vì này đại biểu hai người phi thăng đều vô cùng thuận lợi nhưng là đồ thanh đây là đang làm cái gì đồ thanh như thế nào đến ma giới Hắn như tầm h mạch mạch cản thiên、kiếp? chính hắn liền ở độ kiếp A. huyền minh chân nhân ế kiếp kiếp nào còn cản liền đang nhìn giúp ở độ A b u trung trời hợp l à mạch ộ t thăng lôi kiếp trên mặt tràn tuyệt Tầm phi kiếp lôi vọng. m đầy mạch nói muốn phi thăng thời điểm hắn đáy lòng kỳ thật vẫn tại khủng hoảng hắn so ai đều rõ ràng tầm mạch mạch thực lực hôm nay là bị c ả n khôn lưỡng nghi trận trong ma khí đ ể cao ra tới tuy rằng tu vi đặt tới nhưng nàng giống như là nhất căn không có nền móng phòng ở phong hơi lớn hơn một chút liền rất khả năng sẽ sập hắn khuyên qua n h ư n g tầm mạch mạch lại đợi một lát nhưng tầm mạch mạch không nguyện ý nói là lại đợi lời nói thiên đạo liền muốn vứt bỏ thiên linh giới hắn cùng tầm ca rồi mới miễn cưỡng đồng ý tầm mạch mạch phi thăng ý nghĩ vẫn là song trọng lôi k i ế p sát nhập nơi nào còn có thể cứu mạng mạch mạch mạch mạch tầm ca điên rồi đồng dạng hướng thiên kiếp phạm vi tiến lên diệp hành chi thấy thế lắc mình đi qua gắt gao đem người ôm vào trong ngực sư muội ngươi đừng xúc động đây chính là phi thăng lôi kiếp lấy tầm ca lúc này tu vi còn chưa tới gần cũng sẽ bị đánh chết cùng mọi người phản ứng hoàn toàn khác biệt thì là vân phi trần tại tầm mạch mạch một mình một phần độ thiên kiếp thời điểm vân phi trần cả người đều là kéo căng nhưng là đương đồ thanh từ phá c ả n khôn lưỡng nghi trận tiến vào ma giới sau cả người hắn ngược lại thư giản xuống hắn gặp nhà mình sư tổ cùng tầm ca sư thúc phản ứng như thế đ ạ i vừa muốn giải thích liền thấy hai cổ lôi vân hợp thành tan chảy sau thiên lôi rơi xuống đó là một đạo cho đến bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua to lớn tia chớp đứng ở giữa không trung đồ thanh lúc này giống như là lôi điện h ạ con kiến đang lấp lóe lôi điện trung nhỏ bé cơ hồ không tồn tại bình thường cuối cùng một đạo thiên lôi chúc môn đều không tự giác bắt đầu khẩn trương hắn tiến lên trước hai bước muốn xem cái rõ ràng tẩy tinh phạt thủy liền xem lần này tiểu thanh chống đỡ khê gốc gắt gao nắm chặt trong tay quạt xếp hạo uyên cũng từ trên cây nhảy xuống tới lần đầu tiên cảm thấy e ngại đồ thanh trước trải qua lôi kiếp lấy tu vi của hắn hắn đều có tin tưởng ngăn trở duy chỉ có cái này một đạo thiên lôi hắn cảm thấy hủy diệt hơi thở như là lại một loại không thể địch nổi lực lượng muốn hủy diệt thân thể hắn trong mỗi một giọt ma khí đây cũng là nhường ám ma đoán thể triệt để bỏ đi ma thể thiên lôi sao một mảnh trói mắt cường quang nháy mắt bao phủ phim chính thiên địa tất cả mọi người kìm lòng không đậu hai mắt nhắm nghiền bọn họ cuối cùng ký ức đều dừng lại đang bị lôi quang bao phủ bóng đen thượng lôi điện trung tâm đồ thanh cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy hợp lại kinh toàn lực đi ngăn cản cuối cùng này một đạo thiên lôi tương phản hắn thu hồi bàn mạng pháp khí triệt bỏ tất cả phòng bị tùy ý lôi điện chi lực thẩm thấu thân thể hắn hắn liều mạng cuối cùng lực lượng rơi vào tầm mạch mạch bên người phô quân tầm mạch mạch ngửa đầu lúc này toàn bộ thời gian phảng phất đều là lôi điện tạo thành chỉ có nàng chỗ ở địa phương có như vậy một chút khu vực bị đồ thanh dùng thân thể chặn lại đây Đã biến thành một tầm m thanh khối hướng điện người đồ ạ công h mạch mạch mạch h Tầm vươn tay. Mạch mạch k trần trở cũng không có sợ hãi đồ thanh trên tới thanh tay, thuộc trong một thiên thể thành Tầm cũng không người lôi điện chi lực nàng hướng tới đồ thanh buông xuống vươn tay, sau đó bị xả vào quen thuộc trong lồng ngực. Mạch mạch đây là cuối cùng một đạo thiên lôi. Nếu không thể thành công, liền cùng nhau hóa thành có chi lực Mạch mạch cuối cho. mạch mạch hãi hóa lôi lôi. đó sợ sau đồ đồ đây đạo đáp, là vào bị xả đây là phi thăng trước bọn họ liền có chung nhận thức thành công đây là bọn hắn hôn lễ không thành công chính là lễ tang vô luận là loại kia kết cục bọn họ đều có thể ở cùng nhau hai người ở giữa một đoàn hồng quang dần dần dâng lên đó là khế ước ký kết ban đầu đồ thanh giao cho tầm mạch mạch linh lung thạch đồ thanh gọi hồi linh lung thạch thu vào trái tim bang bang bang bang lôi điện trung tâm hết sức im lặng an tĩnh hắn chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình mà mỗi một lần tim đập đều là một loại ấm áp đồ vật tràn ra tới chảy vào tứ chi của hắn bách hài chống cự lại thiên lôi đoán thể đau đớn đồ thanh gắt g à o ôm lấy trong lòng người hắn cảm thấy việc này hắn phảng phất về tới hắn vừa mới sinh ra linh thức ngày đặc biệt thoải mái cũng đặc biệt đơn giản cái gì đều không cần nghĩ cái gì cũng không cần làm chỉ cần ôm chặt trong lòng người không buông tay cũng không biết qua bao lâu bị đồ thanh bảo hộ tại trong lòng tầm mạch mạch phảng phất nghe được phạm âm một loại linh hoạt kỳ ảo đến từ thế giới cuối thanh âm ngay sau đó nàng cảm giác trong tựa hồ nhiều một ít đồ vật giống như bỗng nhiên có một người cùng nàng vô cùng thân mật thân mật bọn họ phảng phất là nhất thể rồi tiếp đó nàng cảm giác mình đang điền phát sinh biến hóa một cầu cường đại mà xa lạ năng lượng đang tại tiến vào thân thể của nàng không không phải tiến vào mà là chính nàng lực lượng trong cơ thể đang tại biến thành loại này cường đại mà xa lạ năng lượng đây là tiên linh chi khí chúng ta thành công tầm mạch mạch hoác mở mắt ra liền thấy mình đang ở tại thất thải hà quang bên trong mà nàng vừa rồi nghe được phạm âm cũng không phải ảo giác đó là ngày môn mở ra sau rơi xuống đại đạo c h i thanh âm phu quân tầm mạch mạch vui mừng ngẩng đầu đồ thanh vẫn luôn ôm thật chặt tầm mạch mạch lúc này thấy nàng tỉnh mới thoáng buông lỏng ra một ít chúng ta đỗ kiếp thành công chẳng sợ nàng đã biết câu trả lời nhưng vẫn là nhịn không được muốn tìm đồ thanh chứng thực một lần v ân chúng ta khế ước thay đổi đồ thanh kéo qua tầm mạch mạch tay bám vào lồng ngực của mình cảm thấy sao tầm mạch mạch vừa muốn nói mình đã sớm cảm ứng được nhưng là theo dưới trường trái tim luật động nàng cảm ứng được đồ thanh trong trái tim có nhất cổ thuộc về của nàng hơi thở chỗ đó có chính mình một giọt tinh huyết tầm mạch mạch lập tức liền nghĩ đến thuộc về mình viên kia linh lung thạch nàng theo bản năng s ờ sờ, sờ lồng ngực của mình chỗ đó quả thật đã không có linh lung thạch đồ thanh đây là đem có chính mình tinh huyết linh lung thạch tan vào trong trái tim Hai chân, không xoay người dưới chân, là không ngừng là thời r ò n p i linh ma vòng xoay, cản khôn nghi vài linh ngoài cái linh chiều cái giới cái linh giới ê bên u khuếch khuếch thu khuếch tán trận tích theo tròn, tán, tạo thành một cái linh khí chiều tịch. Một cái hướng về ma giới khuếch tán, một cái khác hướng về linh thu giới khuếch tán. t khác vòng cản khôn lưỡng vạn năm cùng vòng không ngừng dần dần hướng hướng chục khí khí khí ma ma ma xoay, xoay xoay về về góp ra khắc này toàn bộ thiên linh giới tu h sĩ cũng nghe được đại đạo c h i thanh âm cảm ứng được linh khí triều tịch Kia đại đạo chương một trăm năm mươi hai càn khôn lưỡng nghi trận sụp đổ tích góp vài chục vạn năm linh khí cùng ma khí đột nhiên phóng thích đưa tới linh khí triều tịch phảng phất chỉ là trong nháy mắt toàn bộ thiên linh giới liền thay đổi không giống nhau Tại thu, tại thu thu thể phát thu trong một suất tạp chất, nhưng những này tạp chất sẽ khiến bọn hắn kinh mạch thay đổi càng cường tráng, tâm thay loại mạch đạo giới linh giới linh giới bởi linh hài hiện, linh nhiều bài khiến kinh đổi đổi ma ma ma mà ma không cũng không đồng nhưng những càng cường càng lịch luyện lịch luyện bị chịu. chế, cần chắc chắn. khí khí khó khí nhập họ hấp khí họ hắn này Dẫn bọn bọn bọn sẽ sẽ sẽ áp vì xuất khiếu kỳ trở lên các tiền bối bỗng nhiên đều nhắm lại quan một đám buông trong tay sự vật tự ra mình ở trong động phủ huyền minh chân nhân cũng là như thế hắn từ ma giới trở về hồi dược lâu chuyện thứ nhất liền là bế quan sư huynh sư tôn r ố t cục muốn đột phá đứng ở huyền minh chân nhân động phủ trước tầm ca cảm khái ân ít nhiều mạch mạch diệp hành chi gật đầu nếu không phải là lần này linh khí triều tịch lấy huyền minh chân nhân trạng thái cuộc đời này ước chừng là vô vọng đột phá sư huynh cũng có thu hoạch đi tại sao không đi bế quan lần này phi thăng đại điển tất cả người ở chỗ này tâm cảnh cùng tu vi đều có nhất định tăng trường ân quả thật nghĩ thông suốt một vài sự tình diệp hành chi nói chúc mừng sư huynh tâm cảnh tăng mạnh tầm ca chúc mừng nói diệp hành chi nhìn nàng bỗng nhiên vươn tay phủ nàng một chút bên tai sợi tóc tầm ca n g ẩ n ra theo bản năng lui một bước diệp hành chi cười cười sư muội kế tiếp nhưng là muốn dốc lòng tu luyện tầm ca không rõ diệp hành chi vì sao bỗng nhiên như thế nhưng vẫn là hồi đáp là mạch mạch nói nàng muốn tại tiên giới chờ ta còn nhớ rõ ngươi mới tới dược lâu chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng sao khi đó ngươi chỉ có năm tuổi dáng vẻ ngọc t u y ế t đáng yêu ta nói sẽ một đời bảo hộ ngươi diệp hành chi trong mắt nổi lên ấm áp ý cười khi đó ta còn chưa thích ngươi sư huynh ta khi đó chỉ có năm tuổi tầm ca lạnh mặt nhắc nhở là cho nên người liền nhớ kỹ những lời này đi khác đều quên đi diệp hành chi nói tầm ca giật mình trong thoáng chốc tựa hồ hiểu cái gì băng tuyết dường như trên mặt cuối cùng nổi lên mỉm cười như là tuyết đầu mùa sau ánh nắng sáng loá huyền thiên môn tọa vong phong đồng văn tuyên một thân một mình ngồi ở trong đ ỉ n h ngắm trăng một đạo hắc ảnh từ ánh trăng t r u n g bay tới thẳng tắp sừng ở trước người của nàng ngắm trăng đâu khê có cười kề sát vẻ mặt tự nhiên p h ẳ n g phất hơn trăm năm trước hắn mỗi một lần ra ngoài trở về nhà đồng văn tuyên an tĩnh nhìn hắn không có lên tiếng khụ ngươi về nhà mẹ đẻ lâu như vậy khi nào mới về nhà khê gốc hỏi đồng văn tuyên nắm chén trả đầu ngón tay run rẩy ngươi có ý thứ gì ngươi lúc trước nói ta một câu nói đùa liền thành của ngươi chấp niệm cho nên nhường ta với ngươi tại thế gian làm một đôi bình thường phô thê giúp ngươi hóa đi phần này chấp niệm Khê cốc nhìn cốc đồng văn tuyên ôn nhu nói, trong a ngươi chung hơn chiều sớm ở t ă năm văn m niệm không ngươi này là hay không hóa đi phần này chấp niệm, nhưng ta giống như ngươi. Đồng văn tuyên ta biết ta thích t hay hóa chấp đi lúc là r mắt dần dần sinh ra không thể tin sắc ta cả đời này đã thề không tin nữa nữ nhân nhưng khê gốc chậm rãi vươn tay lộ ra lòng bàn tay một khối đen nhánh cục đá đây là nàng còn cho khê gốc linh lung thạch bọn họ ước hẹn trăm năm gần nhau ly biệt khi nàng còn cho khê gốc linh lung thạch tiểu thanh phi thăng sau khi phi thăng hắn cho ta lại khế ước năng lực khê gốc nói đại giới là hóa thành ám thạch ngủ say năm trăm n năm nếu ngươi nghĩ ta dùng liền đối cục đá hứa nguyện nếu không nghĩ liền mất nó làm ta chưa từng tới khê gốc đem cục đá bỏ vào đồng văn tuyên trong lòng bàn tay tựa như đến khi bình thường rời đi đây là hắn duy nhất thành tiên cơ hội khê gốc giao nó cho đồng văn tuyên như là đồng văn tuyên nguyện ý hắn liền từ đầu thêm một lần nữa đổi người bên ngoài hắn cũng không sao chúc ngôn trở lại ám ma tộc hắn ly khai mấy ngày cũng không biết hắn nuôi những kia linh thú có đói bụng hay không đợi đem trong viện linh thú đều đ ú t một lần sau chúc ngôn thì thói quen tính ngồi ở dưới tàng cây trên ghế đá ngần người hắn không có việc gì thời điểm thích nhất ngần người cứ như vậy cái gì đều mặc kệ như là một khối không có tình cảm cục đá bên tai là linh thú nhóm thoải mái m ỉ non phong thật thoải mái a linh khí bỗng nhiên biến nhiều đâu Chủ nghĩ h â n n lại tại ầ n người, c ủ nhân nào biến n thật khi thể hóa h mắt, ta Rất là đẹp mới có g lại leo liếm cạnh đi kim trời núi kiêng ăn một mảnh chủ nhân móng tay che. Chúc môn không đi như thế nào、tâm、nghe thẳng đến phệ kim thử gan to bằng trời leo núi bên cạnh hắn bàn trắng trợn không kiêng nể liếm hắn móng tay che. Nghĩ một tâm tay thế thử to tay chủ che, chúc phệ che. đá vừa rồi nghe được tiếng lòng chúc ngôn khó được hôm nay tâm tình không say liền lòng từ bi đập đầu một khối nhỏ móng tay che cho phệ kim thử p h ệ kim thử nâng kiên nửa điểm móng tay tre kích động hai con đậu xanh mắt toát ra kim quang sau đó liền khẩn cấp nuốt xuống đột nhiên chúc ngôn cảm giác được có cái gì đó bỗng nhiên cùng chính mình nối tiếp ở cùng một chỗ sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi ánh mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm mỗ chỉ nuốt chính mình móng tay tre đang tại ngủ say p h ệ kim thử rất nghĩ lại ăn một mảnh chủ nhân móng tay tre chính mình đây liền xem như hoàn thành nó tâm nguyện đây liền ký kết tế phẩm khế ước chúc ngôn một phen nhấc lên phệ kim t h ử cái đuôi lần đầu tiên có ngược đãi linh thú xúc động thèm ăn mà thôi phải dùng tới như thế thành tâm hứa nguyện sao còn có đồ thanh ta lại không khiến ngươi cho ta khôi phục khế ước năng lực ngươi nhiều chuyện gì mà giới hạ o u i ê n có ký khế ước năng lực chợt do dự nguyên nhân không có gì khác đơn giản là phương pháp này cần hắn hóa thành ám thạch lần nữa ngủ say tỉnh lại sau lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện tuy nói hắn phi thường muốn có được một trương anh tuấn d u n g nhan nhưng hắn đắc tội người thật sự nhiều lắm như là bỗng nhiên biến thành một cái phế xài nghĩ một chút đều cảm thấy nguy hiểm muốn mạng vẫn là muốn mỹ hạo uyên quyết định hồi ma uyên tinh tế suy thư một phen làm t i ế p quyết định bởi vì ma khí triều tịch ma uyên trong ma khí so thường ngày mạnh không ít nhưng kỳ quái là trong cốc ma khí tất cả đều đi một chỗ tụ lại hạ uyên có chút tò mò đi qua vừa thấy mới phát hiện nguyên lai、like、là hắn đặt ở trong này phượng hoàng đàn đang tại hấp thu ma khí cái này phượng hoàng đàn còn thật sống hạ uyên đem phượng hoàng đàn cầm lấy truyền truyền xem ra chúc ngôn tên k i a n ó i không sai a thật đúng là ma khí không đủ ken két một tiếng giòn vang vỏ trứng bỗng nhiên vỡ ra hạ uyên tay run lên thiếu chút nữa đem trứng ném ra bên ngoài tiếp một con hoàng non nớt t i ể u móng vuốt nhất c h ả o đá đi ra lộ ra đen gà bình thường lông tơ Ta đi tối đi người h chỉ Hảo kinh h ư ư vậy, Yên là cả quả Tiểu đen đi. Hảo uyên cả kinh nói. n p ợ Hoàng chim h móng vút run lên, chim còn vút c a có là ai mẹ hạo uyên giống giận vỏ trứng vỡ ra tiểu hắc phượng hoàng cuối cùng triệt để lộ ra nó ngồi s ổ m hạo uyên khoan hậu trên lòng bàn tay thân mật khọ khọ hạo uyên tốt tốt đáng yêu vân phi trần trở về chu thức môn hắn tại linh khí triều tịch kích thích hạ chu thước tri hỏa sinh ra dị biến Hắn thì phượng hoàng nhiết bản năng lực chỉ cần có một hơi lại, liền có thể không chết. Linh khí bắt ngọn nơi, quan. quan bản năng cần liền đi đầu đạt được Lại lại, triều lửa lực bế xuất một tịch có có năm sư a u cổ Ngọc Thành phi thăng nhập thiên linh giới, đoàn minh hiên tiến đến tiếp hắn. giới, tiếp phi s phó tuy ta hồi thái hư tông đi tuy rằng đoàn minh hiên thực lực hôm nay viễn siêu cổ ngọc thành lại như cũ cung kính s ư n g hô tốt thái hư tông trên đường cổ ngọc thành hỏi thăm hai cái nữ nhi sự tình Thành linh này tu vi như thế nào, nhưng có tiến linh như nhưng h này nào, là vi mụi sư có nhàn hả? Cổ bộ. đã p ân chị hào đoàn minh hiên ánh mắt phức tạp gật đầu kia tu vi đâu hẳn là cũng nguyên anh a ta nhớ mạch mạch nguyên bản linh căn không sai nàng nay cùng ngươi sư nương cùng nhau tại dược lâu đi cổ ngọc thành hỏi không ở đoàn minh hiên lắc đầu, không nói người nói cái gì nàng phi thăng là thiên linh giới mấy vạn năm qua duy hai tiên giả một vị khác là của nàng phu quân đồ thanh nhiều năm sau cổ ngọc thành gặp lại tầm ca là tại vạn pháp đại hội bên trên